Trong năm mùa xuân, Đại tấn Hòa Thịnh Hoàng đế đến Thương Lộ Sơn Tam Thỉnh Yến Thương Lục rời núi, thành ý 10 phần, nhưng Yến Thương Lục hiển nhiên không tính toán hướng họa Long Tiên sinh dựa xác, cũng không chuẩn bị đem Đại tấn Hoàng đế trở thành lưu huyến nước, ba lần đều nhất nhất cự tuyệt. Hòa Thịnh Hoàng đế thất vọng mà về, Ninh Hoàng nhìn về nơi xa bọn họ xuống núi bóng dáng, hỏi: "Sư phụ tại sao cự tuyệt đến như vậy hoàn toàn?" Yến Thương Lục loắt trọm râu nhún vai, "Đi trộn lẫn những cái đó làm cái gì a?" Sư phụ người ta không có gì đại trí hướng, cũng không tính toán hướng chính mình trên đầu vai khiêng gánh nặng, làm giang hồ tán nhân, tự tại tiêu giao thực. Ninh Hoàn ngấm lại cũng đúng, gật gật đầu không còn có nhắc tới việc này. Nhật tử quá đến bình tĩnh an bình, hiến thương lục tuổi lớn, không hề ra cửa đi xa, mà Ninh Hoàn bắt đầu rồi một người lữ trình. Nàng từ Thịnh Châu thành đi vòng Nam Giang, lại từ Nam Giang hành thủy lộ đến Tề Châu, lại thuận đông mà đi, một đường hành du ý cùng bói toán việc. Bên ngoài 2 năm, nàng bói toán thuật càng thêm thuần thục đào hoa sơ khai thời điểm, liền cảm giác được thời không đối chính mình rất nhỏ bài xích, thu thập hành trang đi vòng hồi hướng thương lộ sơn. Yến thương lục vẫn là bộ dáng cũ, quý nhiên lại dài quá vài tuổi, càng thêm kiểu tiếu tú lệ. Nàng là trời sinh kinh thương nguyên liệu, tuổi còn trẻ đã có xa xỉ ra sản nghiễm nhiên một bộ thịnh châu nhà giàu số một bộ tịch Sư tỷ Ninh Hoàng Tắm gội ra tới Tiểu cô nương cười hì hì kéo nàng cánh tay, tiếng nói thanh thúy gió mát, là trong núi thanh tuyển giống nhau sạch sẽ, ta ở trong thành chi vị lâu đính một bàn đồ ăn cho người đón gió tẩy trần, tiểu nhị bọn họ đã đem đồ ăn đưa lên tới, mau mau mau, như vậy đã không thấy tâm hơi, chúng ta thầy cho ba cái hôm nay buổi tối nhất định phải hảo hảo trò chuyện. Ninh hoàn nhéo nhéo nàng vượng điểm điểm phân ý gương mặt, cười nói, hảo à, ta chính bị đói đâu. Yến thương lục rất là cao hứng. Hai cái bình thu lộ bạch toàn vào hắn bụng, thói quen tính mà tay vớt chồng dâu, men say hươn hươn chống đầu, đánh rượu cách, cùng ninh hoàng nói, vi sư liền đãi tại đây thương lộ sơn, cũng có thể nghe được ngươi ở trên giang hồ thành danh, quả nhiên là nên đi ra ngoài sông vào một lần, ngắn ngủn 2 năm liền sông ra tên tuổi. Năm đó ta liền nói ngươi là trời sinh thần con đi, ha ha ha, đồ nhi à, ngươi sư mội chí không ở này. Chúng ta yến ra bòi toán thuật chuyển thừa liền tất cả tại ngươi một người trên người. Ninh hoàn dừng một chút, có quan hệ yến thương lục ghi lại không phải rất nhiều, cũng không rõ ràng lắm hắn cả đời đến tuột cùng có mấy cái đồ đệ. Hiện giờ nghe được lời này, tư cập chính mình tình huống có chút đặc thù, tưởng bại vẫn là ôn tồn do hỏi, sư phụ liền không nghĩ tới lại thu cái đồ đệ sao. Yến thương lục lại là lấp đầu, đồ đệ cũng không thể lung tung thu, còn phải xem duyên phận. nói đến cũng kỳ quái. Lúc trước hắn cho chính mình bói toán, kiếp này buồn ứng chỉ có một đồ đệ, không nghĩ tới kết quả là lại có hai cái. Hắn lại nghĩ tới cái gì, ngáp một cái, bất quá a Vi sư xem ngực nhưng thật ra có thể thu đồ đệ. Ninh hoàng cười, tạm thời thu không được đi, ít nói còn có mấy năm đâu. Nàng phòng trưng này nửa năm liền phải rời đi, nơi nào có thể thu đến cái gì đồ đệ. Yến thương lục cũng chưa nói cái gì, hắn uống đến say, rứt khoát nửa nằm bỏ vượng thần. Tiến úy nhiên thấy hắn không ra tiếng nhi, cấp hai người phân biệt gấp một chiếc đũa lá sen gà ti, một bên lẩm bầm nói, chi vị lâu thật là càng ngày càng không được, gà ti lại lao lại làm, lá sen cũng không mới mẻ, cũng liền miễn cưỡng có thể vào khẩu, ta xem A cũng liền toàn dựa một cái lao chiêu bài trống. Nàng xoay chuyển trong mắt, sư tỉ, ngươi nói ta đem nó bản xuống dưới thế nào? Ninh Hoàn nhấp môi cười nói, ngươi làm buồn bán luôn luôn lợi hại, như thế nào hỏi ta tới? Yến Uyên Nhiên giơ lên gương mặt tươi cười, dọn ghế dịch đến nàng bên cạnh, hai tay ôm eo, dựa gần nàng đầu vai bẹp miệng nói, "Ngươi liền nói nói ta ý tưởng này thế nào?" Ninh Hoàn luôn luôn là cầm cổ Vũ thái độ, đương nhiên thực hào. Yến Uyên Nhiên nghe được cao hứng, ngày hôm sau hưng thú chí bừng bừng mà làm nổi lên chi vị lâu thu mua cơ hội. Ninh Hoàn lưu tại trong núi hái thuốc, yến thương lục gần nhất luôn ho khan, nàng nghĩ thử xem làm chút khỏi ho sơn trà cao. Bất quá mấy ngày Thịnh Châu Thành liền truyền đến Chi Vị Lâu đổi chủ tin tức. Yến Ý Nhiên lại không tính toán tiếp tục lấy tới làm tự lầu, nàng đem Chi Vị Lâu sửa tên Duyệt Lai khách điếm, lại mua một mảnh mà, còn kiến cái cái gì Duyệt Lai quán. Hai tháng sau, Ninh Hoàng ở trong núi đại cây ngô đồng hạ đà tọa, Yến Ý Nhiên liền ở cách đó không xa sách theo cái quốc đào hố, trên trán bố mật mật mồ hôi mỏng, hai mắt lại là sáng láng có thần, sư tỉ, ta Duyệt Lai quán lập tức liền phải chính thức khai trương. Ta ấn ngươi nói làm quy hoạch, không dùng được mấy năm là có thể đem nó chạy đến đại tấn sở hữu châu huyện đi, không đúng. Không ngừng đại tấn, còn có Bắc kỳ nam vực cùng cao ly, ha ha ha. Đến lúc đó ta là có thể kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, ngươi liền chờ cùng ta cơm ngon rượu say đi. Yến Ý Nhiên từ nhỏ liền nhắc mãi muốn kiếm tiền, muốn trụ kim ốc tử ngủ kim dường, muốn cho nàng sư phụ sư tỉ ăn sung mặc sướng, những lời này ninh hoàn đều nghe thói quen. Ngược lại làm nàng có chút để ý chính là duyệt lai like quán bà chữ. Lại nói tiếp, lại không có mặc lại đây phía trước, nàng đã từng đi thuê giữ nhà hộ viện địa phương đã kêu duyệt lai like quán. Ninh Hoàng Tế mi khẽ nhúc nhích động, hỏi, "Tuy nhiên, ngươi duyệt lai like quán là làm gì đó?" Yến Úy nhiên dừng lại cái quốc, quay đầu lại hướng nàng chớp chớp mắt, nói, "Đây là bí mật, chờ một tháng sau khai trường, sư tỷ ngươi liền hiểu được." Nàng không muốn nhiều lời, một bộ có kinh hỉ bộ dáng. Ninh Hoàn cũng không truy vấn, con môi cười cười, gật đầu nói hảo. Thịnh Châu thành duyệt lai quán khai trương ngày đó là tháng 4-16, tiến thương lục tự mình tính tài mãn phúc thuận ngày lành, Ninh Hoàng vốn là chuẩn bị tốt muốn đi, lại không nghĩ rằng cùng ngày buổi sáng rời giường không lâu liền về tới hẻm thập tứ. Nhìn quanh mình quen thuộc bãi trí, nhất thời có chút hoàng hốt. Nàng này một chuyến qua đi ước chừng đãi 18 năm, mà hẻm thập tứ bên này mới đưa đem qua 9 canh giờ. Hiện tại đã là ngày hôm sau sau giờ Ngọ họa thất bên ngoài ánh nắng tây nghiêng, mãn viện hải đường hoa vượng nhiễm Quan huy, giống như xuân ngủ mới tỉnh lười biếng vũ mị. Ninh Hoàng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, ghé vào họa thất bàn giải thượng, hoang gần nửa canh giờ mới đứng dậy đi ra cửa. Lại không ra đi đi dạo, vân chi bọn họ nên cho rằng nàng xảy ra chuyện gì nhi. Đại tấn Hòa Thịnh 29 năm, tháng 4-16 Yến Ý Nhiên ở Duyệt Lai quán trước vội xoay quanh. Làm thịnh châu thành từ trước tới nay tuổi trẻ nhất nhà giàu số 1, trong thành thương hộ đều bị cho nàng mặt ngũi, tới tặng lễ người thật sự có chút nhiều, nàng một chốc căn bản đẳng không ra không tới. Chờ thoáng rảnh rỗi, liền thấy nàng sư phụ loát dâu chậm rãi bước lại đây, tiến uy nhiên tả hữu nhìn xung quanh, sư phụ, như thế nào liền ngươi một người, sư tỉ đâu, nói tốt muốn đến xem. Bởi vì bị leo cây, tâm tình thật sự không lớn trong sáng. Lời nói khó tránh khỏi mang theo chút tính tình, ai ngờ mới vừa thở phì phì mà nói xong lời nói, liền thấy nàng sư phụ trừng mắt nhìn trứng mắt, xem lốc tử giống nhau nhìn nàng, rôi tay vô vô nàng đầu, ta nói đồ nhi à, ngươi hôm nay cái là không ngủ tình đâu. Cái gì sư tỷ Ngươi từ đâu ra sư tỉ? Yến uy nhiên méo miệng, hướng hắn mắt trợn trắng, sư phụ, ngài là dễ quên chứng lại tái phát. Yến thương lục nghiêm mặt nói, nói bậy ta nhớ rõ rành mạch, sư phụ ngươi ta à, ở 18 tuổi năm ấy liền cho chính mình bằng quá một quẻ, đời này liền một cái đồ đệ, trừ bỏ ngươi cái này không nên thân, nơi nào còn có thể lại chạy ra một cái tới. Hắn nói nghiêm túc, biểu tình cũng là nghiêm túc, tiến uy nhiên lốc một chút, kinh hồ, sư phụ, ngươi thật lao hồ đồ. Tiến thương lục tức giận đến dâu đều kiểu kiểu, không lớn không nhỏ. Tiến uy nhiên như mày, nhìn chầm chầm hắn nửa ngày không nói gì. Đại tấn cẩn đế trong năm. Yến Phủ Ngọc Vinh Đường là Yến Gia Lão Thái Thái trụ địa phương, Láo Thái Thái hảo xa hoa, bên trong bãi trí đều là trên đời tinh phẩm, nơi trốn Châu quang tràn đầy, có thể nói khỉ mị phong phú, nội gian bãi trí chi hoa lệ đó là trong Hoàng Cung Đình cũng kém một phân hai hảo. Ngày xưa Yến Phủ bọn tiểu bối lại đây luôn thích nhìn đông nhìn Tây, hứng thú bừng bừng hỏi cái này chân phẩm là từ nơi nào đến, cái kia vật trang trí nhi có cái gì chú ý. Nhưng mà hôm nay cái lại là đại không giống nhau, tất cả mọi người an an tính tính mà, không dám làm ra một chút ít động tĩnh Đã 80 tuổi tuổi Hà kiến lao thái thái nằm ở vàng dòng chế tạo cái giá trên giường, hư hư <cười> nhìn tươi đẹp thúy hoa chướng Nàng 10 tuổi bắt đầu làm buôn bán, 12 tuổi liền thành thịnh châu thành nhà giàu số 1, 14 tuổi năm ấy khai đệ nhất ra duyệt lai quán, 20 tuổi sư phụ thế nàng chiêu cái tuấn tiếu tới cửa con rể. 25 tuổi năm ấy duyệt lai quán chính thức ở kinh đô khai trường, chậm rãi đi vào quý đạo, cho tới bây giờ cái này tuổi tác, toàn bộ đại tấn cơ hồ liền không có người không biết nàng Yến Lao Thái Thái Yến uy nhiên danh nhi. Nàng cả đời này ở người khác trong mắt chính là cái truyền kỳ, nhưng hiện nay mắt thấy liền phải quy thiên, lại vẫn là không lớn thoải mái nhi. Yến Lao Thái Thái thở dài một tiếng, "Con ta a." Thân xuyên màu tím lang áo gấm nam tử tiến lên, quỳ gối mép giường lau nước mắt. Nương à, Nhi tử ở đâu? Yến lao thái thái nghe hắn lời nói kia âm dung Nhi liền tới khí, nhưng nghĩ nghĩ thời gian không nhiều lắm, lười đến phí lực khí mang hắn, thở hồn hển một hơi nói, ngươi phải hảo hảo bảo vệ cho gia nghiệp, muốn đem chúng ta duyệt lai like quán chạy đến Nam Vực, chạy đến Bắc Kỳ đi. Nàng 14 tuổi năm ấy chính là vông tha lời nói, muốn khai biến Nam Vực Bắc Kỳ cùng Cao Ly, nhưng thích trung quy vẫn là không thành. Yến lao đại ô ô khóc hai tiếng, Nương A Nhi tử đã biết, ngài cứ yên tâm đi. Đến bây giờ như vậy, yến lao thái thái không yên tâm cũng phải thà tâm, nàng đem cô sức mà nâng dơ tay, chỉ chỉ trên bàn kim cái dương, ta nói rồi ta có một cái sư tỉ, chính là sau lại mất tích, các ngươi về sau ai có thể tìm được nàng hậu nhân đem trong dương đồ vật đưa đến sư tỷ của ta trước mộ đi, ta lão bà tử nửa đời tài sản riêng liền tất cả đều là hán, bằng không ai cũng không động đậy đến, ai, ai cũng nuốt không được. Nhớ, nhớ do không có. Yến Lao đại khóc đến lợi hại hơn, "Nương a, nhi tử nhớ kỹ." Yến Lao thái thái thấy này xuân chứng nhi tử liền tới khí, một cái tát hồ qua đi, "Người lão nương còn có thể căng một ngày, khóc, khóc cái gì khóc?" "Yến Lao đại, ô ô ô." Chương 40. Ninh Hoàn sau khi trở về đi trước một chuyến phòng bếp, vừa lúc bếp lò thượng hầm canh gà, liền kêu đầu bếp nữ hạ chén mì. Hiện giờ đúng là lá sen có ngọn nhi thời gian. Thừa dịp cảnh nhi, chết mấy cái hướng trong nồi nấu canh, trong chén đầu mặt ti nhi đều hàm chứa một cổ nhàn nhạt thanh hương ngủi vị. Ninh hoàn liền ở phòng bếp dùng sông mặt, lại chuyển đi tỉnh Vũ Hiên, bên trong hoàng tú tài đang ở cấp ninh phái ninh noán đi học, phía trên nói được náo nhiệt, phía dưới mấy cái tiểu nhân cũng nghe đến nghiêm túc, nhưng thật ra không cần nàng thao cái gì tâm. Vân chi ở phía sau phòng phùng tân y ghề phục, nhìn đến ninh hoàn ngồi ở hoa lê dưới tảng cây đá xanh thượng nhắm hai mắt phơi nắng, Nghĩ nàng mỗi ngày tổng không được nhàn, bận rộn trong ngoài, không khỏi nếu mày ưu thiết nói, tiểu thư nếu là mệt mỏi, không bằng về phòng đi hảo hảo ngủ mở rớt. Ninh hoàn lắc đầu nói, còn hảo, ngồi phơi phơi nắng cũng thoải mái. Nàng cũng không cảm thấy mệt ở chỗ này ngồi chỉ là bởi vì vừa mới xuyên trở về, một chốc còn không có điều chỉnh qua trạng thái. Vân chi vê châm bắt tuyến, không nói thêm nữa cái gì. Ninh hoàn ngồi một lát liền đứng dậy hướng dược phòng đi. Đi qua hẹp hành lang gặp phải cắt lượt hồi tạp viện nghỉ ngơi hộ viện, nàng dừng một chút, thuận miệng hỏi một câu duyệt lai quán chuyện này. Trong thành duyệt lai quán có chút bảo tiêu công ty ý tứ, rất có nổi danh cùng danh dự. Bọn họ hộ tống đồ vật so giống nhau tiêu hành càng bảo đảm, có thể làm thuê hộ vệ hộ viện cũng đều trải qua đặc thù khảo hạch huấn luyện, ở bảo hộ cố chủ nhân thân an toàn phương diện này dị thường chu toàn. Đây cũng là vì cái gì Ninh Hoàn lúc trước sẽ đi nơi đó chọn lựa hộ viện nguyên nhân. Chẳng qua ý nghĩa nguyên chủ thân phận hòa nhã tới quán đánh không nộp lên nói, ký ức tương quan cũng liền cực nhỏ, Ninh Hoàn biết đến cũng không phải rất nhiều. Ví nhiên ở bên kia chuẩn bị khai trương cũng kêu duyệt lai like quán, lấy kêu nha đầu vận khí bản lĩnh, kinh nàng tay chiêu bài tuyệt không sẽ kém đến chỗ nào đi. Ngày đầu tiên khai trương nàng vốn là đáp ứng rồi muốn đi, đáng tiếc còn không có tới kịp xuống núi liền xuyên bể rồi. Nàng trong lòng có chút nhớ mong, nhìn đến từ cùng tên duyệt lai quán mướn tới hộ viện, mới có thể buột miệng thốt ra hỏi thượng một câu. Ninh hoàn lông mày và lông mi nhẹ lạc, suy nghĩ làm như mơ hồ, hai tròng mắt chung hơi đựng hoảng hốt chi sắc. Đứng ở nàng trước mặt hộ viện cao to, giọng nhi cũng thô, một tiếng bừng tỉnh, tiểu thư nghĩ như thế nào hỏi về cái này. Chúng ta duyệt lai quán kia chính là mấy trăm năm lao chiêu bài, có thể ngược dòng đến tiền triều hòa thịnh trong năm đâu có thể có như vậy truyền thừa, cũng coi như được với là đứng đầu nhi kia một phần nhi, năm đó một tay làm ra cái này thẻ bài Yến lao thái thái kia cũng là đến không được truyền kỳ nhân vật. Hộ viện mọc đầy dâu quay nón ngay ngắn trên mặt một bộ có trung vinh dự, nhưng nói đến mặt sau lại có vài phần thổn thức, chỉ là hiện giờ chủ ra vài vị ra không lớn hòa thuận, tranh đấu đến lợi hại, chia 5 xe 7, đã là không còn nữa năm đó đệ nhất chiêu bài vinh quang. Gần nhất làm ầm ý đến lợi hại đâu, thần tiên đánh nhau phàm nhân tao hương, cũng không biết bọn họ này đó thủ công có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Ninh hoàn nhưng thật ra không thèm để ý này đó, bất quá nghe được hòa thịnh trong năm còn có yến lao thái thái mấy chữ, ước chừng cũng là minh bạch. Nàng sư muội nói được thì làm được, thật đúng là đem duyệt lai quán khai biến các nơi châu thành. Nhớ tới không đàng hoàng sư phụ cùng cái tiệc như tranh tết hoa hoa giống nhau tiểu cô nương. Ninh Hoàng dương mắt nhìn nhìn chim tức đình lạc thường viện, nhất thời có chút phiền muộn. Nhưng lại như thế nào phiền muộn, nhật tử vẫn là muốn quá. độc thêm thử còn có mấy ngày mới có thể thành. Ninh Hoàn nhìn nhìn ngăn tủ thượng hóa, tin tưởng thất diệp không có ăn vụn, bên trong vại gốm cũng hảo hảo hảo, mới thoáng yên tâm. Thất diệp từ đêm qua bắt đầu liền không gặp nàng, bó đến trên đầu vai có chút dính. Ninh Hoàng cười khét cười, đem nó ôm trở lại trong lòng ngực, dựa gần đầu nhẹ cọ cọ. Vinh ân bá phủ khiến người đến hẻm thập tứ tới ngày này, Ninh Hoàn đang ở dược phòng ngao nấu tân một đám dầu mọc tóc. Vân Chi đem thân xuyên bích sắc tề eo áo vây bá phủ thị nữ lại đây, nàng buông cháo ly, nhẹ nâng nâng con người, chỉ liếc liếc mắt một cái lại thu hồi tầm mắt. Tương thiến là vinh ân bá phu nhân bên người hạng nhất thị nữ, cũng coi như được với tâm phúc người, mấy ngày trước trong cung thịnh yến, nàng là có đi theo, ở trường tín cung cũng gặp qua vị này Ninh cô nương. Nàng nhưng không hiểu được nhà mình công tử cùng vị này có chút khắp hiếng, nghĩ thầm thái hậu hoàng hậu trưởng công chúa đều mỉm cười tương đáy người, đối với nàng một cái nho nhỏ thị nữ hình dung lãnh đạo, cũng là tình lý bên trong. Tương thiến đôi tay giao điệp ở phía trước phủ cuối người, thái độ rất là cẩn thận địa đạo sáng tỏ ý đồ đến. Ngày đó Ngụy Lê Thành lành bệnh không khát sấm xét một tiếng, sơ sơ nghe nói, tặc đến mãn kinh trên giới đều bị ngây người. Mọi người kinh dị rất nhiều, càng nhiều cân nhắc Trưởng công chúa rốt cuộc là thỉnh vị nào đại phu, lại là có như vậy đến không được bản lĩnh, có thể lăng sinh sôi mà cùng diêm vương gia đoàn người. Người này sinh trên đời, ai không cái ốm đau, đến cái hảo đại phu cũng có thể thiếu chịu chút tội không phải. Ôm ý nghĩ như vậy, cùng ngày liền có không ít người hướng trưởng công chúa phủ đi hỏi thăm, vinh ân bá phu nhân đó là trong đó một cái. Phùng chi rũ đột hoạn bệnh hiểm nghèo, thỉnh thai y liệt đều không dùng được, bá phu nhân sầu trắng đầu. Buồn bực bất đắc dĩ, này liền nghĩ tới hẻm thập tứ. Phu nhân tưởng thỉnh đại phu thượng phủ một chuyến, ngài yên tâm, công tử nhà tan nếu có thể khỏi hẳn, bá phủ tất là có thâm tạ. Ninh hoàn liễm tay háo đứng dậy, mỉm cười cười, vừa vặn dối dánh, này liền đi thôi. Gần nhất đỉnh đầu không có gì bạc nhưng quay vòng, Trương đại phu nơi đó lại còn không có tin tức, đã có thâm tạ, nàng liền từ chối thì bất kính. Vinh ân bá phủ cùng tướng quân phủ ly đến gần. Ninh hoàn cũng là ngồi xe ngựa tới rồi Chỗ ngồi mới nhớ tới này Cha tướng quân phủ liền ở cách vách phố Theo tương thiến vào phủ môn Thực mô liền nhìn đến Vinh ân bá phu nhân Vinh ân bá phu nhân Năm nay ba mươi co 8, Mặt tựa mâm trọn Sinh đến phúc khí Nàng dưới gối cùng sở hữu ba cái nữ nhi Nhi tử lại cô đơn phùng chi rũ một cái Luyến tiếp đánh luyến tiếp mắng Một lòng sủng đến không ra gì Lưu phố đậu cậu đều là việc nhỏ Thượng Hoa lâu kéo bè kéo lũ đánh nhau không biết sinh nhiều ít tai họa. Cố Tình Phùng Chi Dũn là cái sẽ chàng, một hồi về đến nhà, làm bộ làm tịch so với hắn cha Vinh Ân Bá đều đứng đắn ngoan ngoãn. Vinh Ân ba vợ chồng liền tính biết được hắn ở bên ngoài làm không ít hôn chướng sự, cũng hạ không được nặng tay chứng trị. Cho nên nói a, 10 cái không nên thân bên chồng có 7 cái đều là đường cha làm nương quán ra tới. Vinh Ân Bá phu nhân chờ ở trong viện, Vừa thấy đến người liền dẫn đi phía trước đẩy ra môn, hai cánh cửa kéo kẹt tiếng vang, vừa khai một cái phùng nhi, liền có cổ sú mùi vị từ bên trong truyền ra tới, hơn đến ninh hoàn lập tức lui về phía sau một bước. Bá phu nhân xấu hổ mà xả ra một mạt cười tới, trong phòng hương vị không được tốt nghe. Phùng chi rũ thượng thổ hạ tả một hồi lan lột, hư mệnh bất ham, chớ nói đi một chuyến nhà xí, chính là ra cửa nhi sức lực đều không có. Mấy ngày nay tất cả ăn uống tiêu tiểu đều ở nhà chính bên trong, như vậy hương vị, phòng trừng là vừa rồi mới ngồi sổn một hồi cái bô. Ninh hoàn nhưng không nghĩ đi vào chịu tội, trên mặt hư phủ phiếm một tầng cười nhạt, phu nhân, ta xem vẫn là chờ hương vị tán tán lại hướng trong đi thôi. Vinh ân bá phu nhân cũng có chút chịu không nổi, nghe nàng nói xong pha cảm thấy có vài phần mất mặt gật đầu ứng hảo, lại vội kêu tương thiến đám người đi vào mở cửa sổ hân hương đi mùi vị dùng hơn 15 phút mới thu thập cái sạch sẽ. Tương thiến đánh lên phi ngọc châu mảnh, ninh hoàn đi theo bá phu nhân phía sau chậm rãi bước đi vào. Nam ở trên giường người ăn mặc màu trắng trung y dẻ trung quần, tay háo cùng ống quần đều cao cao cuốn, lộ ra tới địa phương bố hồng ngất đác, không chỉ có như thế, trên mặt cũng xinh không ít, dày đặc đến có chút làm cho người ta sợ hãi. Cự lần trước thấy được hắn cũng không bao lâu, bộ dáng này thật là đại bất đồng. Hiện giờ mệt mỏi lại vô lực mà nằm ở trên giường, nơi nào còn thấy được ngày đó biếng nhát nhàn bộ ráng. Ninh hoàn một chút cũng không có thân là đầu sỏ gây tội tự giác, nhẹ nhàng than một tiếng, phùng công tử này nhìn chính là gặp không ít tội a Cũng không phải là gặp tội lớn sao. Vinh ân bá phu nhân rút ra tuyết thanh sắc khăn theo xoa xoa khỏe mắt, nặng nghe ứng tiếng nói, mấy ngày nay ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ bất an hảo hảo một cái hài tử. Đều bị lăn lộn đến không thành bộ ráng Ninh hoàn đem trong tay hòm thuốc bông Giật giật khỏe môi không nói tiếp Phùng chi rú sáng sớm tỉnh lại biết mâu thân đã khiến người đi thỉnh cái kia chưa khỏi Ngụy Lê Thành đại phu thời điểm Hắn là thở dài nhẹ nhõm một hơi Như Ngụy Lê Thành như vậy truyền 10 năm quái bệnh đều có thể giải quyết 10 có 8 9 là cái có thật bản lĩnh Trên người hắn như vậy quái trứng cũng nhất định không nói chơi Hắn đầy cõi lòng chờ mong Đều đã bắt đầu nhắm mắt lại mặc sức tưởng tượng trên người hảo về sau tiêu giao nhật tử Một lòng dối rắm rốt cuộc là đi trước phất hoa huyển tìm nguyên vụ đâu Vẫn là đi di hồng lâu tìm du hương đâu Hoặc là vẫn là hồ bằng cầu hưu hướng trên đường đi hòa hòa Phùng chi rũ đang nằm trên giường cân nhắc Thình lình mà nghe thấy linh hoàn thanh âm Tuy rằng gần nhất đầu góc độn độn không lớn linh hoạt Lại cũng mơ hồ rắc có chút quen thuộc Theo bản năng mở mắt ra xoay đầu vừa thấy Nháy mắt đổi đổi sắc mặt Mấy viên hồng ngật đáp đều tệ ở một chỗ. Này không phải ninh hoàn. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Phùng chi rũ nhưng vẫn luôn nhớ rõ ở trưởng công chúa phủ không tìm xong cha, lại tư cập chính mình hiện giờ thảm dạng trói lọi mà dừng ở đối phương trong mắt, lập tức hiện lên vài phần ốc sắc. Ngươi, ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Ai, ai cho phép ngươi? Thiên ta bá phủ đại môn. Lan ra, đi ra ngoài. Hắn khỏe miệng sinh mù sang. Vô cùng đau đớn, nói đến không lớn trôi chảy bất quá kêu cao cao rút khởi thanh em lại cũng có thể gọi người rõ ràng nghe ra vài phần kinh ngạc cùng tức giận tới. Ninh Hoàng nghe vậy cũng không buồn bực, chỉ đương không người này, cũng không xem hắn, mà là trực tiếp hướng bá phu nhân nói. Phu nhân, phùng công tử giống cực không muốn ngọn nguồn ta xem bệnh, chữa bệnh, cứu mạng đến chú ý cái phối hợp. Người bệnh nếu không muốn, ta cũng xử không ra hảo biện pháp tới, ta xem không bằng vẫn là khác thỉnh cao minh. Vinh ân bá phu nhân nghe được chính mình nhi tử nói, nháy mắt liền nhớ tới vị này linh đại phu nguyên tuyên bình hầu phủ biểu tiểu thư thân phận, trong đầu không khỏi hiện lên mấy ngày trước đây ở trường tín cung nghe được những lời này đó. Trong lúc suy tư thấy nàng làm bộ phải đi, vội vội vàng kéo, đừng đừng đừng, ngươi vẫn là trước cấp nhìn xem, chớ nghe hắn nói hiệu nói vượng. Nàng nếu có thể khắc thỉnh được đến tàu mình, cũng không đến mức cố ý gọi người đi một chuyến hẻm thập tứ. Nàng là cái cái gì thân phận? Từng làm chuyện gì, có cái gì vội vàng. Chỉ cần có thể trị hảo nàng nhi tử, bên hết thể đều hảo thuyết. Khuyên lại nàng, bá phu nhân lại quay đầu trừng mắt Phùng Chi Du mắng, mau câm miệng đi ngươi. Phùng Chi Du nếu có thể ngoan ngoan nghe lời, hắn liền không phải Phùng Chi Du, gắt gao tún mà tử, cả giận, nàng có thể trị bệnh gì. Nương, nương, làm nàng lăn, cút đi. Ninh hoàn hướng vinh nhân bá phu nhân cười cười. Dẫn theo hồng thuốc xoay người muốn đi Vinh ân bá phu nhân một phen Giữ chặt người, nhìn nhi tử không biết Sự bộ dáng cũng tới khí Nhưng nàng cũng nói không nên lời trách Cứ lời nói nặng, chỉ có thể cắn chặt Giang huy hiếp nói, ngươi lại nói nhiều Đừng nghĩ tử ta nơi này Đảo một văn tiền đi Phùng chi rũ có thể ở bên ngoài tiêu giao Tự tại, toàn dựa hắn nương tử vốn Riêng móc ra tới một chồng một chồng Ngân phiếu, phản xạ tính liền ngắm miệng Chỉ có thể mặt lệnh trừng mắt Mà nặng nghề nhìn linh ho trong cổ họng phát ra hoác hoác hoác thanh âm. Người này không lại nhảy dài dòng, Ninh Hoàn mới một lần nữa ngồi xuống, tiếp nhận tương thiến truyền đạt khăn đáp ở cổ tay hắn nhi hóa trang bộ dáng mà bắt mạch. Vinh ân bá phu nhân xem nàng rũ mắt không nói, không khỏi tiến lên liên thanh hỏi, như thế nào? Như thế nào? Ninh Hoàn trả lời, phu nhân yên tâm, không phải cái gì vấn đề lớn. Xuất khẩu ngữ thanh là mềm nhẹ thong thả, lại mạc danh có thể an ổn nhân tâm. Bá phu nhân đại hỷ, hảo hảo hảo, ngươi xem cần phải chuẩn bị chút thứ gì, khai cái cái gì phương thuốc tử. Ninh Hoàng chậm rãi cười nói, không hội, trước đói chút nước muối, cấp công tử từ trên xuống dưới rửa sạch một phên đi. Bá phu nhân chính cao hứng, không chút suy nghĩ liền ứng, phân phó tương thiến chuẩn bị nước muối cấp phùng trì rũ lau mình. Bởi vì muốn thoát y dề thường, Ninh Hoàn lảng tránh đến ra ngoài, thị nữ dơ sơn một hồng khay bưng ly tốt nhất bích loa xuân tới. Nàng liền ngồi xuống, một bên nhẹ nhấp nước trà, một bên nghe bên trong Phùng chi rũ đau hô chú lên. Trên người hắn hảo chút địa phương đều bị tào phá, dùng nước muối rửa sạch, cũng không phải là đau đến muốn chết sao. Chờ Ninh Hoàn lần thứ hai trở lại bùng trong, Phùng chi rũ nước mắt lưu cái không ngừng, môi run run, nhất thời lời nói đều nói không nên lời. Ninh Hoàn lấy ra ngân châm chắt ở cổ tay hắn chỗ nội quan huyệt, trên mặt ôn hòa chẩm tĩnh, người khác cũng nhìn không ra cái gì biểu tình. Cố tình Phùng Chi rũ liền cảm thấy nữ nhân này dắp tâm bất lương, lòng dạ khó lường, hắn cắn chặt khớp hàm. Ngươi có phải hay không cố ý? Đau đã chết hắn. Ninh Hoàng kinh ngạc ngưỡng mày, Phùng Công Tử đang nói cái gì? Ta hảo y ứng bá phu nhân ước tới thế ngươi xem bệnh, như thế nào rơi xuống ngươi trong miệng thành nói như vậy. Vinh ân bá phu nhân, đều kêu ngươi không được nói nhiều. Còn có nghĩ muốn bạc? Phùng Công Tử Dựa Linh Hoàn Đảo cũng thưởng thức đủ rồi phùng công tử ngẹn quất, cuối cùng là thu châm, khai cái phương thuốc tử, lại cấp tiếp theo bình màu trắng thuốc mỡ, nói: "Nước muối rửa sạch sau bôi lên thuốc mỡ, mỗi ngày ba lần, dược cũng muốn đúng hạn dùng, không ra mấy ngày trên người vài thứ kia là có thể tan đi." Vinh Ân bá phu nhân rất là tin tưởng nàng lời nói, trực tiếp kêu Tương Thiến lấy tới một túi bạc, dừng ở trong tay phân lượng nặng nghề. Linh Hoàn đem bạc thu hảo, nói lời cảm tạ rồi đi. Vinh ân bá phu nhân ngồi ở mép giường chắp tay trước ngực, vị tiên ninh đại phu nhìn chính là cái đáng tin cậy. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Phùng chi rũ, ha ha ha. Vinh ân bá phu nhân nghe được trầm chầm, chầm mặt, không vui nói, người đứa nhỏ này thật là càng ngày càng không quý củ. Cần phải nhớ kỹ, ta cũng mặc kệ ngươi cùng người đại phu có cái gì hiểm khích, nhân ra hiện tại là trưởng công chúa trước mặt người tâm phúc, ở Thái Hậu Nương Nương Hoàng Hậu Nương Nương Chô đó cũng lộ quá mặt. Ít đi nhận người ra phiền thoái Không nghe thấy ứng lời nói Nàng còn nói thêm Nếu kêu ta biết được Ngươi cũng cũng đừng nghĩ đi ra ngoài tiêu xài tiêu dao Có nghe thấy không Phùng Chi rũ thở dài ra một ngụm ác khí Không kiên nhẫn nói Đã biết Ninh Hoàn gia vinh nhân bá phủ môn Lập tức hướng thư phòng đi mua mấy phó giấy và bức mực Lại ở hợp bảng trai để ra chút điểm tâm trở về Hố Phùng Chi rũ một phèn Còn kiếm lời không ít bạc Ninh Hoàng mấy ngày liền đều tâm tình không tồi. Cuối xuân đầu hạ, thời tiết dần dần có biến hóa, trong nhà đó là thời điểm chuẩn bị quần áo mùa hè. Chuyện này Vân Chi là nghề, Ninh Hoàng trực tiếp cho nàng cắt một bút bạc, kêu nàng nhìn làm. Vân Chi đáp lời hảo, cao hứng phấn chấn mà đi tiệm quần áo chọn siêm y đi hề. đến buổi tối xách theo cái đại tay em lại trở về, một kiện một kiện mà thu thập tiến tủ quần áo. Ninh Hoàng cũng có vài bộ, hình thức tân, nhan sắc cũng rất đúng nàng ăn uống. Hơn nữa vân chi vụn vật thời gian chính mình làm mấy bộ siêm y đi hè. đánh giá cũng đủ quá cái này mùa hè. Đọc thiêm thư ở ngày thứ 10 đại công cáo thành, Ninh Hoàn mở ra ngăn tủ đem vại gốm dọn ra tới, ở bên cửa sổ vạch trần cái nắp, ánh mặt trời trao tiền ung, dừng ở toàn thân như băng tuyết trong sáng thiềm thử trên người, thẩn ẩn còn phiếm nhợt nhạt ánh sáng. Đồ vật nếu hảo, tự nhiên cũng nên gọi người tới lấy. Ninh Hoàn lười đến đi một chuyến đưa qua đi. Dứt khoát kêu trong phủ hòa sinh đến bệnh phong quán đi truyền cái tin nhi, làm bạch gia tỉ đệ tới bắt đồ vật. Hòa sinh đến thời điểm, bạch gia nguyệt cùng bạch gia đang ở trong phòng ngăn cơm, hoa nấm chân vịt, lẩu niêu hầm lục gân, la hán đại tôm, cá kho cốt còn có một đạo thiên hương bào ngư. tỷ đệ hai phủng chén hạnh phúc say mê, đại tĩnh người thật sẽ ăn, mấy ngày này quả thực là bọn họ cả đời hạnh phúc nhất nhật tử, đương khách quý cảm giác thật là cực hào Nếu không phải nam la còn có trong đó phong sư phụ, bọn họ thật muốn dứt khoát liền ở đại tính bên này ngây ngốc cả đời. Hai người lại ăn cái thoải mái, nam liệt ghế trên đánh cách, nghe được thị vệ chuyển đến nói. Liếc nhau lập tức đứng dậy, thẳng đến hẻm thập tứ mà đi. Chương 41 chương 41 A giờ 4 Trong phòng là kéo dài không tiêu tan mát lạnh dược hương, từng đợt từng đợt chui vào hơi thở không những không cảm thấy buồn khổ, ngược lại thần thanh khí sảng. Dư vị điểm điểm ngon ngọt. Bạch Gia Nguyệt uống một ngụm dược trà, mọi nơi đánh giá, dưới vành nón một đôi đôi mắt đẹp hàm chứa vài phần mịt mở tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Linh Hoàn đem vài gốm dọn phóng tới trên bàn, nhẹ nhàng đi phía trước đẩy đẩy, liễm váy dừng ở tiểu ghế, "Này là được, nói tốt độc tiểm thử." Bạch Gia vạch trần cái nắp, nửa không không lưng để sát vào ung khẩu đi, tầm mắt chạm đến đến bên trong toàn thân trong suốt một đoàn, bất đồng tử hơi co lại. Ngơ ngác ngẩn đầu cương một cái chớp mắt lại tửa không thể tin được mà thấp chôn xuống nhìn chầm chầm xem xét sau một lúc lâu. Bạch Giang Nguyệt xem hắn kia biểu tình, đại khái cũng đánh giá đoán được cái gì, nàng nhăn lại mày đẹp, tiểu dã cho ta nhìn một cái. Bạch Giang hoang quá thần, vội vàng chuyển qua nàng trước mặt, Bạch Giang Nguyệt vén lên mũ tràng, quả nhiên ở bên trong thấy được độc thiểm thử. Nàng châm mặc một lát, trong mắt rất sắc bén, người rốt cuộc là người nào? Ninh Hoàng từ bếp lò thượng gỡ xuống tiểu ấm đồng, cho chính mình thêm nửa ly trà nóng, cười nói, nơi này đó là ta chóng phủ, bên ngoài cao cao treo Ninh phủ hai chữ, các hạ cần gì biết rõ cố hỏi đâu. Nàng câu lấy thế chỉ, nhẹ vướt ve ấm áp xứ men xanh mặt ly nhi, ta nhưng thật ra càng tò mò, các ngươi nhị vị. Lại đến tột cùng là cái cái gì thân phận? Bạch ra tỷ đệ hai trong lòng dùng mình, chính chính thân sắc. Ninh Này loại độc thiềm thứ nguyên là cổ thánh lạc ngọc phi sở chế đến, tuy nói chân quý khó được, nhưng cũng không tính là độc nhất vô nhị cực phẩm. Ngày đó nhị vị tới cửa lại ngôn chi chuẩn sắc tuyệt vô cận hưu. Nàng nhẹ chống cầm, ta rất tò mò, các ngươi đến tổn cùng là nhân cơ hội tới lừa biệp tống tiền, vẫn là nói vốn chính là mạo danh thay thế, đều không phải là tiếng tăm lừng lấy nam la đệ nhất cổ sư, cổ thánh năm đời đồ tôn tịch phi ý. Đối diện tiếng nhẹ nhàng trầm trạm, thậm chí còn so không được bên ngoài tức điểu kỷ tra điệu tới cao, Bạch Giang Nguyệt nghe được phía sau lưng lại là trận lệnh, liền ra đầu đều gắt gao banh trụ không dám lơi lỏng. Nàng nỗ lực tan mất trong lòng hoảng loạn, lãnh trầm hạ thanh âm, quả thực hồi nhất phái ngôn. Ninh Hoàn ngô một tiếng, cười mà không nói. Bạch Giang Nguyệt bị nàng kia phó cười như không cười ý vị thâm trường bộ dáng làm cho cả người không được tự nhiên, vẫn là Bạch Giang Nâng lên tay lặng lẽ ở nàng đầu vai ấn ấn. Lôi kéo khỏe miệng cười gượng hai tiếng, nói, cô nương hiểu lầm, ta thầy cho hai người ngày đó nôn nói đều không phải là cô ý nói ngoa, càng không phải cái gọi là lừa biệm tống tiền, chỉ là nhất thời khí của tôi Đến nỗi cô nương mặt sau lời nói, càng là lời nói vô căn cứ, giả mạo thân phận kia chính là khi quân tội lớn, chuyện như vậy cấp lại đại lá gan cũng là không được. Ninh Hoàn Vốn cũng liền thuận miệng với hỏi, đối phương rốt cuộc là người nào kỳ thật cùng nàng cũng không căn hệ. Thả vừa rồi chờ bọn họ lại đây thời gian rảnh rồi đến nhàm chán bạc một quẻ, trước mặt này hai người sắc cùng nàng sư phụ Lạc Ngọc Phi một mạch có chút duyên phận. Lại coi trọng môn tới đòi nợ hành sự diễn xuất cũng không giống cái gì ác nhân, này liền vậy là đủ rồi. Nàng gật đầu, nhẹ nhàng nga một tiếng, nguyên là như thế. Thấy nàng không hề truy vấn, tỷ đệ hai không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch giã nhìn nhìn trước mặt ba cái vại gốm, hắn nhất quán cơ linh. Đầu hóc cũng xoay chuyển mau nghĩ đến đây mãi đại tinh kinh đồ, không cấm, có chút cân nhắc, lại mở miệng nói, độc thiềm thử chi vật cũng không cho người ngoài biết, cô nương lại biết được thật nhiều, ta nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ là... Lạc phu nhân một mạch, Ninh hoàn đảo không nghĩ tới hắn sẽ sinh ra như vậy suy đoán, hơi hơi mỉm cười, tại sao lại như vậy tưởng đâu? Thấy nàng như vậy, bạch giã lại có chút không lớn xác định, chẳng lẽ là vị nào sư thuốc sư bá truyền nhân. Bạch gia tỷ đệ mày đều ninh thành ngật đáp, ninh hoàn không hề ra tiếng, chỉ đứng dậy nói, thời điểm không còn sớm, ta đưa nhị vị đi ra ngoài đi. Bạch gia huynh muội lẫn nhau nhìn thoáng qua, càng thêm cảm thấy chính mình đoán được không sai. Bạch gia nguyệt trở lại vịnh phong quán, một buổi trưa đều nằm ở trên giường, nữ mày lăn qua lộn lại mà cân nhắc chuyện này. Ngón tay câu được câu không mà thủ sắn mép giường phù điêu hoa văn, nhưng nhìn phía vại gốm thật lâu sau, đột nhiên ngồi dậy tới. Thần sắc nghiêm túc, tiểu giã, ta có cái ý tưởng. Bạch giã chính ngăn điểm tâm, bị nàng sợ tới mức suýt nữa nghẹn, cái gì? Bạch giã nguyệt, sư phụ trúng gió, còn không biết có thể hay không hảo toàn, chúng ta liền như vậy hốn đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Bạch giã lại hướng trong miệng tắc một đoàn mức táo bánh, cho nên đâu. Bạch giã nguyệt dò ra thân mình, hạ rộng, dù sao ở đại tinh còn muốn đái non nửa nguyệt không bằng tìm vị kiên ninh cô nương đi theo học điểm nhi cái gì, cũng không đến mức hai tay luống cuống gì cũng không hiểu. Chờ bọn họ học vài thứ, về sau khoát sư phụ ra đi ra ngoài rêu rào kiếm tiền cũng có năm chắc có bảo đảm chút. Bạch giã nghe vậy liên tục lắp đầu, không thành, tỷ ngươi hiện tại chính là đỉnh sư phụ thân phận, này vừa đi không phải lòi sao. Bạch giã nguyệt hiếp híp mắt, ta đương nhiên không thể đi, ngươi có thể à, mấy ngày nay ta chàng cái bệnh, Không đến tinh lực chỉ đạo đồ đệ ngươi, ngươi liền tới cửa đi trang trang bộ dáng thỉnh giáo thỉnh giáo, kia nói không chừng chính là chúng ta cái nào sư thuốc sư bá sư tỷ đâu, sợ cái gì. Bạch giã nửa tin nửa ngờ, có thể được không? Tổng cảm giác không lớn đáng tin tệ. Bạch gia Nguyệt, ngươi không thử xem như thế nào biết được chưa? Nay tỷ đệ hai nói định biện pháp cũng không chậm trễ, vào lúc ban đêm Bạch Giang Nguyệt liền trang thượng bệnh. Ngày hôm sau buổi chiều bạch giã tiện tay sách hai quyển sách ngồi xe ngựa đi hẻm thập tứ. Ninh Hoàng nghe nói ý đồ đến, không cấm kinh ngạc. Chỉ là xem trong tay hắn cầm lạc ngọc phi bức ký suy tư một lát, rốt cuộc vẫn là ứng, tả hữu là sư phụ hậu bối đồ tôn, chỉ điểm cái một vài cũng chưa vì không thể. Bạch giã dị thường thấp hỏng, lại không nghĩ rằng như vậy thuận lợi, trinh lăng một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vội mở ra thư, phiên đến chính mình không hiểu địa phương. Từ kia ngày sau bạch giã lâu lâu liền tới cửa tới, tuy nghi vẫn khó hiểu rất nhiều, Ninh hoàn cũng đều nhất nhất cùng hắn tế giảng. Nàng nói tế, vẻ nát giảng, câu câu chữ chữ đều là thông tục dễ hiểu, một lời hai ngữ kêu bạch giã bế tắc giải khai, mỗi khi buổi tối trở lại vịnh phong quán, ăn cơm khi tổng cùng bạch giã nguyện than thở, tỷ Ninh cô nương hiểu được thật nhiều, liền thư đều không cần xem, thuận miệng liền tới, như là cái gì đều biết. Bạch Giang Nguyệt một bên kiêm đồ ăn một bên đáp vậy ngươi liền đi theo hảo hảo học. Tuy rằng thời gian không nhiều lắm, nhưng có thể học một chút cũng là một chút, tổng so cái gì cũng không biết hảo. Vĩnh phong quán bên này tỉ đệ hai nhà thoại, bảo vinh đường trương đại phu bày ra gương, nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm thúc không được ngắn ngủn tế nhung phát, tâm tình thập phần sung sướng, khoe khoang mà gọi tới thế tử, chỉ vào chính mình đầu nói, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn kỹ xem, lần trước còn bẩn tiệu ta hiện tại nhìn nhìn, cũng không phải là như ý. Trương Phu Nhân ngồi ở trên giường, tức giận mà xẻo hắn liếc mắt một cái, cười mắng, là như ngươi ý, đại buổi tối không ngủ được, tẫn nhìn chầm chầm tự mình đầu đi. Trương Đại Phu cởi áo ngoài lên giường, này không phải cao hứng sao. Buổi sáng không khí ướt rầm rề, Diệp Tiêm Nhi cũng chế thần lộ, Thái Dương từ từ dựng lên, ánh mặt trời mang theo vài phần chưa tán chiều ý. Ninh Hoàn đứng dậy, Ở trong sân xoay chuyển hoạt động hoạt động thân thể, lại hướng tiểu hồ sen biên thạch đài ngồi một lát, đại vân chi kêu vài tiếng mới sau này phòng đi dùng cơm sáng. Điên no rồi bụng, Ninh Hoàng cũng tạm thời không có việc gì để làm, nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp ra cửa đi. Tính tính nhật tử, khoảng cách lần trước đem dầu mọc tóc đưa đến bảo vinh đường đã có non nửa A giờ 4 tháng, cho tới bây giờ hẳn là có chút hiệu quả, nàng cũng là thời điểm tới cửa đi nói một bút sinh ý. Ninh hoàn không chiêu xe ngựa, một đường đi bộ qua đi. Nhân đến còn sớm, bảo Vinh đường vừa mới mở cửa không lâu, Trương Đại Phu chính kêu hai cái học đồ tướng môn trước giọt nước quét xa chút. Trương Đại Phu Trương Đại Phu nghe thấy Thanh Nhi vừa chuyển đầu liền thấy người, ai ra một tiếng, khỏe mắt đôi ra điểm nhìn nếp nhăn trên mặt khi cười tới, hảo chút thời gian không gặp, ngươi tới xảo, ta đang nghĩ ngợi tới muốn tìm ngươi nói chút chuyện này, đi đi đi, bên trong nói. Đại buổi sáng ngao dược nhà bếp đều còn không có bắt đầu nhóm lửa, Diệp tạm thời không đến trà nóng, Trương đại phu liền bưng hai cái đĩa mới mẻ điểm tâm đặt ở bàn nhỏ. Ninh Hoàng thấy hắn nghiêng người ngồi xuống, cũng không quanh co qua lòng vòng mà chậm trễ thời gian, trực tiếp thiết nhập chính đề, cười ngâm ngâm nói, "Lần trước cấp đồ vật, Trương đại phu nhưng dùng, ngươi cảm thấy hiệu quả như thế nào?" Ta cũng đang muốn cùng ngươi nói cái này. Trương đại phu cười mỉm mắt, liên tục gật đầu nói, "Có hiệu quả." Có hiệu quả, hiệu quả hảo đến quả thực ra ngoài ta dự kiến, Ninh Đại Phu, ngươi này phương thuốc hảo A. Kia thần thái ngôn ngữ vừa lòng vẫn chưa làm bất luận cái gì che giấu, Ninh Hoàn hơi làm đánh giá, mặt mày thư nhiên nói, kia liền hảo. Nàng dưng một chút, còn nói thêm, Trương Đại Phu nếu cảm thấy này thuốc mỡ hiệu quả không tồi, liền hậu mặt thỉnh ngươi lấy cái chủ ý, ngươi xem thứ này nếu cầm đi buôn bán, hảo bán vẫn là không hảo bán. Trương Đại Phu kinh ngạc mà sờn sơn bay, cùng nàng chính diện tương đối, tinh tế đánh giá liếc mắt một cái xem nàng không giống như là ở nói giỡn, mới vừa rồi cười, hương tiếng nói, đương nhiên tốt, đã có sinh sôi tác dụng, lại có dưỡng phát công hiệu, hương vị nghe lên cũng hảo không nói, còn không có vẻ rầu mỡ, chỉ cần đem thanh danh đánh ra, đại có thể để bình thường phát cao phát dù, hoàn toàn không cần đến phát cái gì xấu. Nghe hắn nói như vậy, Ninh Hoàn con con môi, doanh doanh cười nói: Trương đại phu như vậy có tin tưởng, không bằng chúng ta cùng nhau làm cái này mua bán. Trương đại phu tuy rằng là cái đại phu, nhưng hắn này bảo vinh đường rộng mở môn cũng là làm buôn bán, miễn miễn cưỡng cưỡng tính nửa cái thương nhân, ninh hoàn như vậy nhắc tới, hắn liền mơ hồ đoán được dự tính của nàng. Trương đại phu là thực xem trọng dầu mọc tóc dược chính như hắn mới vừa rồi lời nói, chỉ cần thanh danh đánh ra đi, căn bản là không cần đến lo lắng bên, như vậy sinh ý là ổn kiếm không bồi hắn là choáng váng mới có thể cự tuyệt. Trương Đại Phu loát loát chính mình kêu một phen không dài đoạn cần, trên mặt tràn ra cười tới, Ninh Đại Phu đều nói như vậy, thử xem thì đã sao đâu. Hai người đều không phải dây dưa dây cả tính tình, nếu hạ quyết tâm phải làm mua bán, thực mau liền thương lượng lên. Đầu tiên chính là dầu mọc tóc tên, quá mức hình tượng thông tụ, ngược lại không quá dễ dàng kêu trong kinh những cái đó công tử tiểu thư các quý phu nhân coi trong mắt. Giống vậy hiện giờ trên thị trường bán đến tốt nhất kia một khoản danh gọi xuân tuyết túy phấn mặt, nghe liền so giống nhau có cách điệu. Hai người cân nhắc nửa ngày, thương định sửa tên nhi vì ô một xương, kế tiếp lại nhất nhất gõ định rồi hiệp ước chi tiết. Ninh Hoàn phụ trách dầu mọc tóc chế tác, bảo vinh đường phụ trách cung cấp dược liệu cùng bán, cuối cùng đoạt được hai bên 46 phần. Hướng khế ước thư thượng ấn hảo dấu tay, Ninh Hoàn liền về tới hẻm thập tứ. Đem gần nhất nhàn rỗi nhật tử ngao chế ra mấy đại bình gốm thuốc mỡ lấy ra, ấn hộp nhất nhất lô hàng hảo, ngày hôm sau đã kêu người toàn bộ đưa đến bảo vinh đường. Trương đại phu thu được đồ vật cũng không hàm hồ, lập tức liền ở bảo vinh đường ngoại dựng khối thẻ bài. Ô một xương chính thức ở bảo vinh đường bán, mà dư lại sự tình liền không cần phải đến ninh hoàn Ngọc lòng, chỉ cần hết thẻ thuận lợi, nàng chờ cuối tháng kết tiền đó là. Dâu mộc tóc sự tình một. Ninh Hoàng đầu vai gánh nặng nháy mắt tá một nửa, cả người đều khoan khoái không ít. Ngày nay sắp trời trong sáng, đẩy mở cửa sổ liền có thể thấy xanh thẳm xanh thẳm một phương thiên, vạn rằm không mây. Như vậy hảo thời tiết gọi người tâm tình cũng không tồi, nàng liền thuận tay lấy ra mấy cái đồng tiền ở bên cửa sổ bàn dài thượng bạc một quẻ, đồng tiền tăng ly, tứ phương phân bố. Nhìn này quẻ tượng, Ninh Hoàn như suy tư gì? Xem ra tiểu thái tử bọn họ hẳn là quá không được mấy ngày liền muốn đến Kinh Đô. Trong lòng đại khái có cái đế, ninh hoàn liền không lại ở phía trên quá nhiều rồi rắm, mà là mang theo hai cái hộ vệ đi theo, ôm thất diệp ra khỏi thành, đi một chuyến núi thiên diệp. Trong thành độc vật không phong, thất diệp có thể ăn đồ vật thật sự không nhiều lắm, ước chừng là không tế hảo ngũ tặng miếu, mỗi ngày đều gục xuống đầu, nhất không nổi tinh thần. Núi Thiên Diệp là phạm vi mấy giảm lớn nhất một tòa lao sơn, cây cối xanh đun, cành lá sung xuê, xanh tươi nùng nghiệm một mảnh, có nhiều năm lịch sử, tự nhiên cũng ẩn dưỡng vô số sinh linh. Hôm nay mang thất diệp đi một chuyến, đai quen thuộc qua lại lộ, về sau nó chính mình cũng có thể chạy tới kiếm ăn. Nàng cũng thuận tiện đi thải điểm nhi mới mẻ thảo dược. Ninh hoàn nhẹ xoa thất diệp trên người bóng loáng mềm mại ra lông, bên ngoài xa phu thật dài hưu một tiếng. Lôi kéo dây cương lại chân núi vững vàng dừng lại Ninh hoàn mang hảo phòng trùng túi thơm Cùng một lọ giải độc hoàn Trên lưng chuẩn bị không soạn Ôm thất diệp xuống xe ngựa Cùng đi theo hai cái hộ vệ nhẹ rộng dặn dò hai câu Ta lên núi thải chút thảo dược Một chốc một lát khủng hạ không tới Các người nhưng hướng bên cạnh ngồi uống chút trà tống Cổ thời gian Chỉ là không thể ly đến qua xa Miễn cho trong chốc lát tìm không ra người Nghe được hai người ứng là Nàng cũng không hề nhiều lời Bước đi bước lên khúc khúc chết chết vọng không đến cuối thềm đá. Thềm đá đi rồi thượng không đến một nửa, dơ tay đẩy ra Thảo Diệp, xoay người hoàn toàn đi vào trong rừng. Đi vào cỏ cây dày đặc rừng cây, thất Diệp ném cái đuôi nhảy tới rồi chi đầu, trong chấp mắt sao không thấy bóng dáng. Nó lại núi sâu trong rừng rậm nhất quán lạ như cá gặp nước, linh hoàn cũng không lo lắng, từ sọt lấy ra tiểu cái quốc, đi đi rừng rừng tìm kiếm Thảo dược Không nghĩ dược Thảo không tìm được, Nhưng thật ra thấy được mười mấy cây vây quanh ở bên nhau cà chua. Lá xanh hồng quả, nhan sắc tươi sáng, chỉ xem một cái liền miệng lươi sinh tân. Cà chua, đại tinh các ba tánh nhiều kêu nó cà chua, thượng không thường dùng ăn, đương thời trên bàn cơm là nhìn không tới nó bong dáng Không ăn qua cảm thấy bộ dáng này xinh đẹp đến giống vậy nấm độc, 10 chi tám chín có độc, không dám hạ miệng. Cơ duyên xảo hợp ăn qua cảm thấy vị toan nghe răng đầu lươi sắp sáp. Hương vị không hảo còn không thể chắc bụng, trích trở về đặt đều ngại chiếm địa phương. Ninh hoàn lại là thích này hương vị, rau hẹ xào trứng gà ăn nhiều, khó tránh khỏi nhớ khởi cả chua xào trứng gà. Tả hữu đợi chút liền phải xuống núi, đại có thể mang chút manh mối trở về dưỡng, ngày thường cũng có thể trích mấy cái đỡ thèm, nàng như vậy nỗ lực tồn tại, còn không phải là vì có thể ăn được ngủ ngon mặc tốt trụ hào sao. Ninh hoàn nắm tiểu cái quốc liền thổ đào vài cọng nửa thanh không hồng bỏ vào sọn, lại hái được chút hồng thấu gác tiến tùy thân tối tử. Đại thu thập hảo, nàng mới tiếp tục hướng trong đi. Núi thiên diệp so không được nam vực rừng rậm nguy hiểm khó đi, chẳng sợ con đồ vật, Ninh hoàn một đường cũng đi được rất là thông thuận, vận khí không tồi đến còn gặp phải một cổ thanh tuyên thủy. Nửa ngồi xổm xuống thân tẩy sạch trên tay lây dính bùn đất, lại lấy ra một cái tiểu cà chua vọt hướng ném vào trong miệng lúc này mới đứng dậy hướng bên kia đi đến. Hạ mọc đầy rêu xanh bên suối thạch, dày theo dấm rừng ở bao quanh cảnh khô lá hứa, ninh hoàn động tác một đốn, thấp thấp rũ xuống mắt, dày biên đỏ sầm một bãi vết máu nhất thời ánh vào mi mắt. Nàng giữa mày nhảy nhảy, cùng nàng sư phụ Yến thương lục đãi lâu rồi, theo bản năng liền cong lưng lấy ra tiền đồng cho chính mình bạc một quẻ, cũng may chắc ra kết quả không tính hư, lúc này mới thoáng yên tâm xuống dưới, mọi nơi nhìn xung quanh Chương 42 chương 42 A giờ 4 Bốn phía im áng, chỉ có thể nghe được là lướt lục tuệ gian tức điểu trù đi cùng bên cạnh thạch trung thanh tuyển tế chảy nhỏ dọt thanh âm. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là cao thủ phốn chi, bóng dâm hành hành. Ninh hoàn lòng hiếu kỳ không thịnh, cũng không muốn truy cứu bên chân này một bãi huyết tới chỗ, nhìn xung quanh mấy phần chưa thấy được người nào ảnh đau kiếm, liền tiểu tâm mà sau này lui lui, xoay người hướng bên kia đi chuẩn bị chậm dai hướng bên cạnh rửa xác Trong núi dược thảo phong phú, nàng luôn luôn ánh mắt ân huệ, trên đường đi đi rừng rừng, cũng được không ít. Xót không lớn, đã trang không dưới cái gì, ninh hoàn hái được mấy cái ẩn nấp ở cỏ cây gian nấm dại, trở tay đặt ở phía sau, lại nắm lên tiểu cái quốc tiếp tục đi phía trước. Đem đi rồi vài bước, thình lình mà nghe thấy thình thịch một thanh âm văng lên, lại châm lại buồn, như là có thứ gì thật mạnh thua tại ướt bùn đất thượng Linh Hoàn nắm tiểu cái quốc ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, theo thanh niên hướng hữu sau sườn nhìn lại. Nàng không thấy được người, nhưng thật ra ở nơi xa một người vây quanh thô cây đa biên phát hiện một đoạn lượng màu tím góc áo, như vậy nhan sắc, tại đây một mảnh buồn bực xanh ngắt khó tránh khỏi có chút chói mắt. Còn không đợi nghĩ nhiều, thù sau lại mơ hồ truyền đến vài tiếng thống khổ dên rỉ. Ninh Hoàn do dự một cái trước mắt, đầu ngón tay giật giật, vẫn là khẽ bước đến gần rồi qua đi. Đến gần vừa thấy, Thú mặt sau ngưỡng đảo chính là cái tuổi trẻ nam nhân, thân xuyên hoa y y, đầu thúc cầm quan, bên hông treo một khối phỉ thúy ngọc, từ đầu tới đôi đều không phải giống nhau đổ vật nhi. Hắn bụng bị thương, máu chạy không ngừng, đã ướt đẫm xiêm y, ngọc thượng rơi xuống nguyệt bạch tùa cũng là dính không ít. Theo xuyên lâm mà qua phong rừng ở thảo nhọn nhọn nhi thượng, ngưng một chút một chút huyết hạt trâu. Xem bộ này đảo không giống như là người thường ra hài tử, phòng trừng là nhà ai cậu ấm ra ngoài? Không cẩn thận gọi người trả thù, mới rơi vào như vậy kết cục. Người còn giữ khí nhi, Ninh Hoàng nhiều như mày, rốt cuộc buông cái quốc, đi ra phía trước. Rồi tay vô vô hắn mặt, lại phát hiện không có gì phản ứng, đã là không lớn thanh tỉnh. Kia hai mắt ra đáp, chỉ lộ ra một kia hơi không thể thấy tế phùng nhi, trắng bệnh đôi môi run rẩy, thường thường bản năng phát ra vài tiếng khó có thể ức chế đau ngâm. Ninh Hoàng cảm thấy chính mình này vận khí thật không coi là hảo khó được ra tới hái thuốc, liền gặp phải như vậy sự tình. Cũng không biết đây là cái cái gì thân phận người nào, nhưng liền như vậy lược hạ nhân không phản ứng đi, lại thật sự không thể nào nói nổi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là xoay người đi hướng bên cạnh đi đào vài cọn cầm máu thảo, nắm hạ sạch sẽ không mang theo bùn đất một đoạn, kéo ra hắn bụng gian bị đao kiếm cắt vỡ siêu y đi hề, đem dược thảo tất cả xóa nát đắp đi lên. Nhân đến miệng vết thương quá lớn, Dược thảo cầm máu hiệu quả không được tốt Bất quá lại cũng không giống vừa rồi như vậy lợi hại Ninh hoàn lại mặt khác hái được chút Đái miệng vết thương không hề từng luồng mà ra bên ngoài mạo huyết Nàng mới vây vây thất diệp Đi ra ngoài gọi người tới hỗ trợ Người này sẽ ở núi Thiên Diệp 10 có 89 là hướng trên núi Thanh Thủy Am đi Nên là có người nhận được Trong chốc lát đại có thể đưa đến phía trên đi Nàng đầu góc nghĩ sự tình Dưới chân động tác lại cũng không đỉnh Nằm trên mặt đất tiến trình viên chỉ mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến một tháng màu trắng bóng người tử, khỏe mắt hơi hơi vừa động, ngay sau đó lại chịu đựng không nổi, hoàn toàn lâm vào hôn mê mất đi ý thức. Ninh Hoàng trở lại chân núi đem sọt thả lại trong xe ngựa. Nàng nay một đi một về thượng không đến một canh giờ, hai cái hộ viện điểm một đĩa đậu phộng đều còn không có nhai xong Nhân đắc thủ thượng dơ hề hề không thoải mái, nàng liền đi tìm nô thị muốn chút nước trôi một hướng. Nửa ngồi sổm nhà bếp thêm tuổi lửa Ngô Thị nghe được thanh âm, chống kìm gấp đứng dậy, nhìn đến nàng không cấm dơ lên gương mặt tươi cười, vội múc một hồ lô gáo nước trong đưa qua đi, là Ninh Đại Phu A ta nhưng hồi lâu không gặp ngươi. Ninh Hoàn cười cười, lao ngươi nhớ thương, ngày gần đây sinh ý nhưng hảo à. Nô Thị ở bên hông cháu bố thượng xoa xoa tay, đi ra ngoài thu thập cái bàn cười trả lời, so ra kém dĩ vãng có Ninh Đại Phu ngươi ở thời điểm náo nhiệt. Cũng liền miễn cưỡng, có thể sinh hoạt thôi. Trong núi đầu còn 5 người, Ninh hoàn chỉ đơn giản cùng nô thị hàn huyên hai câu, đã kêu thượng mang đến kia hai cái hộ viện đi lên nâng người. hai người nghe vậy ứng hảo, bước nhanh đi theo nàng phía sau. ba người một trồn xuyên qua mật mật trùng trùng điệp điệp nửa người cao lùm cây, dẫm lên cỏ dại cánh khô, không bao lâu liền đến địa phương. hai cái hộ viện tay chân lanh lẹ mà thấu đi lên, thấy này huyết tẩm tẩm thẳng dạng lại nghe dày nặng mùi máu tươi nhi, cũng nhịn không được những mày đầu. Trong đó hình thể hơi có vẻ viên tráng dẫn đầu không lưng đem người nửa ôm lên, tiến trình viên kia Trương bốn dĩ nửa ham ở cỏ xanh tùng mặt, liền này bất kỳ nhiên mà ánh vào mi mắt. Rất là thanh tuấn bộ dáng, lưỡng đạo mi không giống lợi kiếm giống nhau sắc bén, mà lại như nơi xa thanh sơn giống nhau tú khí, hơn nữa trên mặt trắng bệnh trắng bệnh, như là bao phủ một tầng vào đông thanh Xương lộ ra hơi bại. So với tầm thường nhi lang ra có vẻ càng nhược khí chút. Hộ vệ ánh mắt một đốn, một tay gãi gãi đầu, như thế nào mạc dành cảm thấy có chút quen mắt, mơ hổ giống như ở đầu gặp qua. Một người khác thấy hắn sững sở, cũng chi chi đầu, này không xem còn hảo, vừa thấy dọa nhảy dựng hai đến đen nhánh ra mặt tử đều chịu chịu. Đại kinh thất sắc nói, ai ra? Này không phải chủ gia tứ thiếu ra sao? Đỡ người bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng đúng, ta liền nói nhìn quen mắt. Nhưng còn không phải là tứ thiếu ra sao. Ninh Hoàn không nghĩ tới ở trên núi tùy tiện gặp vỡ, cư nhiên vẫn là bọn họ người quen. Nghe vậy đi lên hai bước, mày liều hơi hơi dơ lên, là duyệt lai like quán tứ thiếu ra. Đó chính là nên là họ Yến. Hai người cùng kêu lên đáp, là, không sai được. Yến ra tứ thiếu Yến trình viên là đại phòng con trai độc nhất, so với mặt khác vài vị thiếu ra, trên tay hắn quản chuyện này càng nhiều, luôn là lâu lâu đến quán tới kiểm toán. Bọn họ này đó thủ công, có đôi khi vận khí tốt, luôn là có thể thấy vài lần. Tuy rằng không thấy ngày thường khí phách hăng hái, gương mặt này lại trang bị tao khí lóa mắt lượng màu tím siêm y hề, tưởng nhận không ra đều khó. Tiểu thư, tứ thiếu ra nhìn bị thương rất nghiêm trọng, chúng ta đem người hướng chỗ nào đưa. Là trước mang về trong thành gác y hề quán đi, vẫn là trực tiếp đưa đến duyệt lai quán. Ninh hoàn liễm đi giữa mày kinh ngạc chi sắc, lắc đầu nói, trở về thành đường xa không hảo chậm trễ, trước đưa đến thanh thủy am rửa sạch miệng vết thương, lúc sau lại nói mà khác. Hai người vội gật đầu, động tác gian bận tâm yến trình viên thân phận, đều là căng chặt mặt, sống lưng cốt định đến thẳng táp, vẻ mặt thận trọng. Nâng lên người khi càng thật cẩn thận một ít. Sợ vị này ra chịu đựng không nổi, nửa đường thượng liền đi đời nhà ma thấy Diêm Vương ra đi. Yến ra đại phòng cháu Đích Tôn A, chính là quý giá thật sự, vạn nhất muốn ra cái chuyện gì. Tiến ra sợ là phải có đại dung chuyển, đến lúc đó duyệt lai like quán cũng an ổn không được, liên quan bọn họ cũng muốn bị liên lụy tao hương. Nói đến cũng là may Tứ thiếu ra vận khí tốt, nằm nơi này đều có thể gặp phải tiểu thư hái thuốc, bằng không phòng trừng đều đợi không được hắn hai anh em đem người nâng ra tới, liền mệnh về hoàng tuyển. Này hai người sinh đến cao tráng, lại có tâm nhanh hơn động tác, hai dai vừa nhấc chân, một khắc cũng không ngừng nghỉ, không đến 30 phút liền bỏ xong rồi tầng tầng thêm đá thuận lợi đến Thanh Thủy Am cửa chính. Ninh Hoàn So không được bọn họ thể lực hảo, hơi đi được chậm một chút, bước lên cuối cùng nhất giai thạch thang, dương mắt nhìn về phía mái rác rách cũ xưa phong đạc, nghỉ ngơi một hồi lâu mới hít thở đều trở lại, đi theo mấy người tiến trong am đi. Ninh Hoàn đã tới vài lần núi Thiên Diệp, lại là lần đầu tiên đến Thanh Thủy Am tới. Đại Đại Thanh Sơn khảm hợp thật sâu đình viện, hương khói lượn lờ hành tẩu áo xám lưn y, cùng chùa tướng Quốc Uy nghiêm trang trọng so sánh với Muốn càng có vẻ bình thản thanh ninh chút Am chủ rõ ràng nhận được vị này hiến tứ thiếu ra Nghe tin vội vàng tới rồi Trên tay không ngừng bắt về Phật châu Trong miệng liền nói vài thành ngã Phật tứ bi Buổi sáng còn hết thể an ổn Tại sao ai thượng như vậy thai hoạ Ninh hoàng cũng không biết nguyên nhân bên trong Tự nhiên hồi không được nàng lợi này Yến trình viên nâng đi lên đã bị an trí ở thiện phòng Bởi vì một đường lan lột Miệng vết thương lại có chút nước toạc Màu đỏ huyết hôn xanh đậm thảo dược nước tử, đao dính dính một đoàn, nhìn qua cực kỳ không ổn. Hộ viện ám đạo không tốt, vội dịch khai trâu ngồi, làm ninh hoàn phụ cận tới. Ninh hoàn cũng không nói nhiều chậm trễ, lấy ra khăn thế hắn xử lý miệng vết thương. Tiến trình viên là bị đau tỉnh. Hai mắt giống bị đè ép thiên cân đỉnh, nặng chiếu, hắn cô sức mở ánh mắt đầu tiên thấy chính là treo ở đỉnh đầu bố màn, ảm đạm như duyên vân giống nhau nhan sắc theo hắn vốn là mơ màng hồ đồ một đoàn loạn đầu vóc càng thêm hôn trướng đến lợi hại. Tiến trình viên không biết đây là địa phương nào, cũng không biết hiện nay là cái cái gì chẳng huống Hắn theo bản năng mà dùng sức chớp chấp mắt, muốn cứ gọi tầm mắt sáng người lên, ai ngờ động tác gian lại không cẩn thận xả tới rồi bụng vừa mới khâu lại tốt miệng vết thương. Một trận có rút đau đớn như sóng to gió lớn giống nhau nháy mắt thổi quét toàn thân kia cảm giác giống như là có người cầm một cây đao tử độ độn mà cắt chính mình trên người thịt, như thế nào đến độ gọi người khó chịu. Từ nhỏ luông chịu từ bé yến ra tứ thiếu vẫn là đầu một hồi chịu như vậy khổ sở, nơi nào nhẫn được, không khỏi kêu một tiếng, hít hà một hơi. Trong núi không gian mang theo cỏ cây bẩn dưỡng rậm rạp, phổi gian đột nhiên rót một ngụm, nguyên bản hôn hôn trầm trầm đầu góc nhưng thật ra dần dần tỉnh táo lại. Yến Trình viên gian nan mà há miệng thở dốc, phát ra tí một tiếng. Đau đến như vậy lợi hại, xem ra hắn mạng lớn, còn hảo hảo tồn tại. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, chờ đến trở về, nhất định phải kêu đôi cậu nam nữ kia khóc lóc kêu ra ra. Yến trình viên trong lòng bị phẫn, hắn là không nghĩ tới Yến Tam Nhi sinh đến một bộ mỏ chuột thai khỉ dạng, khi dùng cư nhiên có thể mắt quẻ đến coi trong hắn, hai người thông đồng thành gian liền không nói, cư nhiên còn trái lại tinh kê hắn cái này chính quy vị hôn phu, quả thực buồn cười. Nghĩ đến hiện giờ thảm trạng toàn bái kia hai người ban tạng, luôn luôn tính nết tốt hiến tư thiếu có thể nói là thất khiếu bức khói, nước tí nhai răng. Hắn hôm nay sẽ vô duyên vô cớ đến Thanh Thủy Am, chỉ vì vị hôn thê hy dung mời, nói cái gì lập tức chính là nắng hè trói trăng ngày mùa hè, về sau đỉnh ngày liền không tiện ra tới du ngoạn, thừa dịp còn có thể tốn chặt một chút ngày xuân cái đuôi, tứ ca à. Chúng ta không ngại cùng nhau đến núi thiên diệp tới hóng gió giải sầu lại thuận tiện thuận tiện bồi dưỡng một chút cảm tình A Giống hắn như vậy chi kỷ vị hôn phu, đương nhiên không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Hắn hương phấn mà lại đây, lại không biết thợ săn sớm bày bộ, liền chờ cửu nhãi con hướng trong chui. Yến Tam Nhi nhớ thương gia nghiệp, tưởng lộng chết hắn nhưng thật ra thực hảo lý giải, rốt cuộc hiện tại trong nhà xác thật các hoài tâm tư, loạn thành một đoàn, phiêu diêu đến lợi hại. Nhưng hắn là thật sự tưởng không rõ, khi dung kia nữ nhân đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Luận bản lĩnh, hắn cùng Yến Tam Nhi cũng liền khó khăn lắm đánh cái ngang tay, khó được phân ra tháng bại tới. Luận thân phận, hắn tuy đứng hàng lao tứ, lại là đại phòng con vợ cả, không thể so Yến Tam Nhi một cái nhị phòng con út tới có bộ tịch. Luận bộ dạng, liền Yến Tam Nhi kia khái sầm dạng có thể cùng hắn so. Tưởng không hiểu, tưởng không hiểu. Chẳng lẽ họ hy đối Yến Tam Nhi vẫn là chân ái? Nghĩ đến đây Yến Trình Viên run lập cập, hắn là thật sự đọc sách thiếu, đường do hắn. Tứ thiếu ra đây là tỉnh. tiểu thương, tiểu thư người tỉnh. Yến Trình Viên suy nghĩ phát tán, còn cân nhắc chuyện này, liền nghe thấy bên cạnh thô giọng nói một tiếng giống, ngay sau đó liền chuyển đến đẩy cửa thanh cùng hành tẩu gian quần áo tất tốt văng nhỏ. Linh Hoàn Phụ cận tới, vê khai chăn mỏng lại nhìn nhìn hắn miệng vết thương. Nay một đao thọc đến tàng nhẫn, nay hiến ra tứ thiếu ra phòng trừng đến ở trên giường nằm hào chút thiên. Nàng hỏi, yến công tử hiện nay cảm giác như thế nào? Lọt vào thai thanh âm là nhẹ nói liên miên, yến trình viên nghiêng nghiêng đầu, đối diện lên giường biên người bên hông vùng xuống một đoạn thanh bích sắc tiêm ly, cũng cái tố sắc theo hoa sen túi tiền Yến trình viên giật mình, tầm mắt hướng lên trên nâng nâng, liền như vậy vọng vào một đôi hơi hơi mỉm cười mắt hạnh. Đó là một bộ thanh nhã ấm áp mặt Dông dưới ánh trăng nở rộ cao vút ngọc lan, mang theo một loại mông lung mở mịt tú lệ an hòa. Này không thể nghi ngờ là cực hảo dung sắc. Vừa nhìn qua đi, hắn trong đầu nháy mắt liền ầm vang một thanh ầm văng lên, chấn đến cả người đều có chút phát ngốc. Ninh hoàn thoáng thấp túi đầu, hơi trao khởi mi, như thế nào một bộ choáng váng bộ dáng, chẳng lẽ là ở trong rừng không cẩn thận khái chứ đầu Nàng lại kêu một tiếng, Yến công tử. Yến trình viên lấy lại tinh thần. Cả người run rẩy, trong mắt hàm chứa hoàn toàn gọi người xem không hiểu mạc danh sáng giỏi, ước chừng là kích động. Con yên lặng rơi xuống hai hàng thanh lệ tới. Ninh hoàn, quả nhiên vẫn là bị thương đầu đi. Yến trình viên căn bản liền không nghe thấy nàng nói gì đó, hoàn hoàn toàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, trong cổ họng hoác hoác nghẹn ngào hai tiếng. Ông trời, mau nhìn một cái hắn thấy cái gì? Cái này nói với hắn lời nói nữ nhân cùng hắn thái thái thái thái thái Thái tổ mẫu lưu tại đại kim hộp bức họa quả thực giống nhau như đô ca. Hắn dùng sức cắn cắn mồm mép, thoát miệng, ân, đau, không phải nằm mơ. Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, hắn chẳng lẽ liền như vậy gặp phải thái thái thái thái thái Thái tổ mẫu sư tỷ hậu nhân. Yến Trình Viên Trừng lớn mắt, này không phải ý nghĩa. Hắn sắp kế thừa hắn thái thái thái thái thái Thái tổ mẫu nghe nói một cái đại thương đều đôi không xong nửa đời tài sản riêng sao. Đã phát đã phát, lần này thật sự muốn đã phát, cái gì duyệt lai quán, cái gì gia nghiệp, hắn đến cảm Tạ Yến Tam Nhi cùng Hy Dung, từ hôm nay trở đi, hắn Yến tứ thiếu sắp tân chức vì Yến ra nhất giàu có nam nhân. Yến Trình Viên, ha ha ha ha ha. Ninh Hoàn, đáng thương, này đầu sợ là khái đến rất nghiêm trọng. Chương 43 chương 43 A giờ 4 Yến trình viên bị trời dáng bánh nướng lớn tạp đến tâm hoa nộ phóng, một người mừng dỡ không được, nhưng mà thân thể điều kiện không cho phép, cười to hậu quả chính là miệng vết thương có rút đau đớn, lần thứ hai thấm huyết. Nhìn trên giường hoang quá mức nhi sau lại bắt đầu đau kêu, hai mắt đỏ bừng mạo nước mắt thiến tứ thiếu, ninh hoàng chiều chiều khoe miệng. Nhớ năm đó nàng sư mội nhiều cơ linh hài tử A. 10 tuổi là có thể đem Thịnh Châu thành những cái đó cáo giả chơi đến đoàn trang truyền, còn tuổi nhỏ liền tung hoành thương giới mọi việc đều thuận lợi, như thế nào nhiều thế hệ chuyển xuống tới, này tiểu hậu bối thoạt nhìn giống cái cọc lốc. Một chút thương nhân nhà khôn khéo đều không có. Rốt cuộc có chút quan hệ ở, linh Hoàng không yên tâm mà cho hắn tinh tế kiểm tra rồi một chút đầu, phát hiện chỉ trên tóc dính điểm nhi bùn, cũng không có bị va chạm, đều hảo hảo, như thế xem ra là trời sinh không thể nghi ngờ. Thiểu thư tứ thiếu ra không ngại đi. Thân hình viên tráng hộ viện phong trần mệt mỏi mà tự trong thành trở về, chống bên hung đại đao vào cửa, đè xuống giọng nói hỏi. linh hoàn hơi hơi gật đầu, mặt mày chính chính lạc xuyên tấu qua cửa sổ tới toai toái ánh mặt trời, nàng nghiêng đi thân lánh tránh, theo mắt hướng mở ra cửa phòng nhìn lại, hỏi, yến ra không có tới người sao. Hộ vệ một đôi mắt hướng trên giường chui toảng, thầy yến tứ thiếu đau hô đau kề, không chú ý bên này, hắn do dự một lát, Vẫn là thấp giọng trả lời, một đường qua đi, vừa lúc gặp phải chủ gia vài vị gia hồi phủ, thuộc hạ tìm yến phủ người gác cổng hỏi thăm, nói là buổi trưa thời điểm yến lao phu nhân được bệnh buộc phát nặng, nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, yến đại phu nhân hiện nay cũng không được tốt bộ dáng Hắn là cái thô nhân, nhưng cũng biết hôm nay chuyện này không quá đúng, yến ra đại phòng phu nhân, đại phòng cháu Đích Tôn, cùng nhất coi trọng đại phòng lao phu nhân ở cùng thời gian sinh ngoài y mớn. Nơi này đầu sợ là có chút loanh quanh lòng vòng nói không rõ chú ý. Hộ vệ cáo tội, thuộc hạ cân nhắc chuyện này không lớn thành, liền không hướng trong đầu chuyển tin, bên ngoài dạo qua một vòng liền đã trở lại. Cuối cùng lại nói, tiểu thư không bằng khiến cho tứ thiếu gia lưu tại thanh thủy am dưỡng thương. Trước khi nghe am chủ nói yến đại phu nhân mỗi năm đều sẽ hướng trong am thêm không ít tiền nhăn đèn, nghĩ đến hẳn là sẽ tận tâm chăm sóc. Hắn đã là tận lực phong yếu đi thanh âm. Chỉ là trời sinh giọng nói thô, từng câu từng chữ vẫn là làm trên giường yến trình viên nghe xong cái rõ ràng. Tổ mẫu sinh bệnh buộc phát nặng, mẫu thân cũng không hảo. Những lời này vô dị đánh đòn cảnh cáo, gọi đến hắn mắt đầy sao xẹt nơi nào còn cố đến cập bụng gian đau đớn cùng nhớ thương chỉ bản thân thái thái thái thái thái Thái tổ mẫu nửa đời tài sản riêng, hai tay thủ sắn trên người kỳ trúc điệm, nửa nâng lên vai, vốn là không hề huyết sắc trên mặt nhan sắc lại phai nhạt vài phần. Hắn vội vàng nói: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta buổi sáng ra cửa, tổ mẫu cùng mẫu thân rõ ràng đều còn hào hảo. Đáng chết, không phải là Yến Tam Nhi kia cẩu đồ vứt hạ tay đi." Hộ vệ thói quen tính mà gãi gãi đầu, đảo cũng không giấu dếm, đem nhìn thấy nghe thấy số liệu thật lấy cáo. Yến Tư thiếu nơi nào còn nằm đến hạ, liền phải đứng dậy trở về thành, nghẹn đổ khí nhi, đem kia bạch thảm thảm mặt đều trướng đến đỏ bừng. Linh Hoàn bước nhanh đem người ấn hạ, Lại động vài cái, miệng vết thương lại nên nứt ra rồi. Hộ viện cũng ở một bên khuyên đủ, tứ thiếu ra, ngươi hiện tại liền cửa phòng đều đi ra ngoài, liền chớ nói trở về thành lời này, vẫn là ở trong am hảo hảo dưỡng đi. Lời này nói được không sai, hắn như bây giờ xác thật môn đều ra không được. Hơn nữa, trở về hơn phân nửa cũng là chịu chết, tiến tam nhi đều gọi người cấp thọc một đao, nơi nào lại sợ lại hướng trên người hắn nhiều cắm mấy đao. Suy nghĩ cẩn thận Yến Trình Viên cắn đến hàm răng khenh khách rung động, kia bộ ráng nếu là Yến Tam Nhi liền ở trước mặt, sợ không phải đến nhào lên đi một ngụm đem người xé nát. Đương nhiên, này cũng liền ngấm lại. Trên thực tế Yến Trình Viên hiện nay liền như cạn triệt chi cá giống nhau làm đĩnh đĩnh mà nằm liệt trên giường, lo lắng vẫn nộ rất nhiều lại không khỏi nản lòng nụ trí. Ninh Hoàn Ôn Thanh nói, người đã nằm ở chỗ này, Yến Lao Phu Nhân cùng Yến Đại Phu Nhân tóm lại là trưởng bối. Yến công tử kỳ thật không cần quá mức lo lắng cái gì. Nghe lời lời nói ngoại, không ngoại chính là chút ra sản tranh đấu, buộc kia hai vị phu nhân buông tay thôi, nhưng rốt cuộc cũng không đến mức làm ra thương cập tánh mạng sự tới. Nếu không Yến lao phu nhân ba người cùng thiên sẽ ra chuyện một khi chuyển tới bên ngoài, thật sự khó làm người ngoài không làm nghĩ nhiều. Yến ra gia đại nghiệp đại, nhìn chầm chầm tưởng leo lên đi cắn một ngụm đếm không hết, đến lúc đó nhiều sinh sự tình, chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Yến Trình viên chính nội tâm sẵn sàng, buồn giận không thôi, đột nhiên nghe được hai câu hòa thành nhẹ ngữ, "Đê hổ quán đỉnh", trong đầu là rộng mở sáng ngời. Đúng rồi, đại phòng liền hắn như vậy một cái độc đinh mầm, Yến Tam Nhi cho rằng hắn đã chết, nơi nào còn cần đến lại làm chút cái gì cho người ta ở lâu nhược điểm, nhất nhiều cũng liền buộc người đem trong tay đầu có quan hệ duyệt lai quán quyền lợi phân ra đi thôi. Yến Trình viên thật dài thở dài ra một hơi, một lòng tạm thời vững chắc mà thả lại trong bụng. Chờ hắn dưỡng hảo thương, tới trước tộc lao nơi đó kế thừa hắn thái thái thái thái thái Thái tổ mẫu tài sản riêng, sau đó đến huyện úy phủ kích chống minh hoan, lại vẻ vang mà giết bằng được lộng chết hắn yến Tam nhi. Hắn nghiêng nghiêng đầu, hai mắt tỏa sáng, ánh tái nhật sắc mặt, càng có vẻ mi thanh mục tú. Ninh Hoàng thấy hắn không ai ai nặng nghề, liền chuyển đi rửa mặt cái giá biên rửa rửa tay, chuẩn bị xuống núi về nhà. Hiện tại thời điểm không còn sớm. Chờ bọn họ trở về phòng trừng đều là trạng vạng hoàng hôn mặt trời lặn. Vừa vặn am Trung nữ ni cấp tiến tứ thiếu bưng chén cháo rau xanh tiến vào Ninh Hoàng liền cùng nàng nói, ta chờ bên này xuống núi, vị này hiến công tử liền phiền toái chư vị sư phụ. Nữ ni vội buông cháo chén, hợp tay hơi hơi phủ cuối người. Hiến trình viên trừng lớn mắt, cô nương người muốn đi. Không thành không thành, ta cũng đi. Đây chính là kim bánh trái. Vạn nhất kêu Yến nhị Yến Tam nhi bọn họ nhìn thẳng, hắn không phải lại dỏ che múc nước công dã tràng. Tự nhiên là gặp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Ninh hoàn, ngươi cũng đi. Vừa rồi không phải đều định ra tâm, không hướng giúp vào sừng châu nhi chui sao. Như thế nào đột nhiên lại bắt đầu. Yến trình viên gật gật đầu, ra mặt dày nói, đúng vậy đúng vậy, am chung đều là nữ sư phụ, nhiều là không tiện, ta nơi nào hảo lưu lại nơi này. Cô nương ngươi là cái đại phu, ta không bằng đi theo ngươi đi, còn có thể hảo đến mau chút. Hắn hít hít khí, lại nói, ngươi yên tâm, tổng không thể không duyên cớ phiền thoái ngươi, hôm nay ân cứ mạ, đại ta thân thể rất tốt, chắc chắn có số tiền lớn tạ ơn. Ninh Hoàn nhìn nhìn hắn, trong mắt hàm chứa vài phần đánh giá, số tiền lớn tạ ơn. Tiến trình viên đáp, đương nhiên. Ninh Hoàn cười nói, được không, bất quá này một đường xóc này, sợ là muốn chịu chút tội. Yến Trình Viên trả lời, không đáng ngại, không đáng ngại. Ninh Hoàn nhẹ ngô một tiếng, nhìn phía ngoài cửa sổ Thúy Thúy Thanh Chi, này một chuyến núi thiên diệp, nhưng thật ra thu hoạch không ít. Nếu nói định rồi, Ninh Hoàn liền tìm am chủ, làm am chung mọi người hỗ trợ giấu dếm Yến Trình Viên tin tức, theo sau liền kêu hai cái hộ viện dùng cây gậy trúc vải thô làm cái giản dị gánh nặng, đem Yến Trình Viên dịch đi lên, nâng người xuống núi. Yến Tứ thiếu một đường đau kê ớ. Cả kinh trong rừng tức điều hết đợt này đến đợt khác, thất diệp một nhảy một nhảy mà từ thềm đá trên dưới đi, vầy vây cái đuôi ghét bỏ đến không được. Thật vất vả hạ sơn, đãi nằm thẳng ở trong xe ngựa, hắn mới cảm thấy chính mình cuối cùng sống lại đây. Trên đường lớn đảo còn bình thản tuy lung lay, lại cũng không sốc nảy, Ninh Hoàn một lần nữa cho hắn kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, khâu lại địa phương mạo chút huyết hạt trâu, thấy miễn cưỡng không ngại, nàng liền không nhiều lắm để ý tới. Ngược lại dựa vào xe vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Ánh nắng chênh chết, mặt trời chiều ngã về Tây, so với bên này bình tĩnh, tiến ra lại là không lớn an bình. Tây huyển nhi, tiến đại phu nhân nằm ở trên bàn nhỏ đầu vai khẽ run, khóc không thành tiếng, một thân vạn kim cẩm tài thành váy lụa hoa hòe lưu quang. Tiến lao phu nhân hà thị dựa vào lam lụa theo hoa văn bằng kim tuyến theo phiên liên gối mềm, nghe được từng tiếng phiền lòng, càng là cảm thấy con dâu này không biết sự. Kéo xuống một chương mệt mỏi hư mệt mặt, một tay trụm trên giường bản thượng, lạnh giọng quát lớn nói, gào cái gì gào, ta trình viên bất quá là tạm thời tìm không thấy người, người liền gào tăng đầu. Hôn trướng đồ vật, thiếu đầu góc ngoạn ý nhi, lại ồn ào một tiếng liền cút cho ta đi ra ngoài. Yến đại phu nhân sợ tới mức đánh một cái khóc cách ra giờ 4 Vội vội ngồi thẳng thân mình, sợ hãi dương dưng mà nhìn Yến lao phu nhân. Nàng tính tình nu khiếp, lại quan tới hiếu thuận cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ thấp thấp nói, mẫu thân, tam lang đều dám như vậy gan lớn câu chúng ta, nơi nào lại sẽ tiêu trình viên hảo quá Lao phu nhân trong lòng suy nghĩ bề buộn, nhưng cũng biết nàng nói được có lý, trình viên sợ là giữ nhiều lành ít. Yến Lao phu nhân thân mình mềm ở gối gian, ngực thật mạnh nặng nghề, nản lòng mại như là nháy mắt già rồi 10 tuổi. Nay đó cá nhân à, rõ ràng lưu trự giống nhau hết, sao có thể vì một chút thích lợi. Lệnh nhạt vô tình đến hoàn toàn không màng huyết mạch thân tình đâu. Rốt cuộc là nàng không đem này con cháu hậu bối rẻ dỗ hảo. Tam thiếu ra. Trầm mặt vô lực mẹ chồng nàng dâu hai người kêu cửa ngoại nhà hoàn giòn sinh thỉnh an thanh bừng tỉnh. Tiến đại phu nhân lôi kéo khăn xoa xoa mặt, quay đầu đi ngồi thẳng. Lao phu nhân cũng bái chính sắc mặt, trong mắt tựa hàm lưới đau tức tức sắc bén mà đảo qua tiến vào Yến tam lang. Hiến tam danh gọi trình kỳ, sinh đến một trường gầy lớn lên mặt. Hai mắt thon dài không chiếm châu ngồi, liền có vẻ bên vị trí có chút vắng vẻ, sắc thật so không được yến tứ thanh tú tướng mạo, bất quá kia mặt mày trọn trọn khi, cũng có khác hẳn với người khác khí thế. Lao phu nhân lạnh lùng nói, ngươi lại tới làm cái gì? Yến tam cũng không để ý nàng như vậy thái độ, cười hai tiếng, tôn nhi có thể tới làm cái gì, bất quá là thuận đường lại đây cấp tổ mẫu hỏi cái hảo thôi. Lao phu nhân cười nhạo một tiếng, trang đến nhưng thật ra hiếu thuận. Yến Tam Như cũ không bực, dù sao cũng phải hướng ra phía ngoài người làm bộ dáng. Yến Tam thật đúng là chưa nói dối, hắn chính là tới làm làm bộ dáng. Lung lay một vòng phủi phủi tay háo liền đi ra ngoài. Xuyên qua hoa viên, liền thấy hắn tứ đệ vị hôn thê hy Dung đứng ở trong đình, khẽ cắn môi, ưu sầu gian lại hàm chứa dịu ngoan, nhất trọc người chịu mến bộ dáng, nhìn đến hắn khi ánh mắt sáng lên, tiến lên thưa, "Yến Tam ca." Yến Tam nhíu mày, "Sao ngươi lại tới đây?" Buổi sáng ở núi Thiên Diệp tách ra, không phải nói gần nhất đừng thấu đi lên chọc người hoài nghi sao? Khi Dung vội vội vàng nhỏ giọng nói, ta gọi người trở về núi Thiên Diệp một chuyến, không tìm được yến tứ thi thể, ngươi nói hắn có phải hay không không chết, bị ai cấp cứu chạy. Yến Tam lạnh lùng nói, ngươi làm người hồi núi Thiên Diệp làm cái gì? Cho hắn nhặt xác. Khi Dung vòng vòng khăn, không phản bác, tốt xấu cũng là vị hôn phu thêm một hồi. Yến Tam nghe vậy hơi kém cười ra tiếng. Nương tay háo bài che lấp nhéo nhéo tay nàng, thôi đi ngươi, thật đúng là đem chính mình đương cái người lương thiện. Đã chết như thế nào, không chết lại như thế nào, đai hắn tồn tại trở về sớm đã trần ai lạc định, đến lúc đó cũng bất quá là chó nhà có tăng thôi. Khi rung cắn môi, ta cũng là sợ cha được chúng ta trên người. Yến Tam, người gần nhất ta phận một chút đừng tới tìm ta, liền đánh dám nhi đều không có. Khi rung đỏ hừng mặt, hiểu được. Khi rung ra yến ra đại môn ngồi trên xe ngựa, bên người thị nữ muốn nói lại thôi, tiểu thư, ngươi cùng yến tam thiếu vẫn là bảo trì chút khoảng cách tương đối hảo. Khi dung suy sụp suy sụp mặt, ta xem ngươi vẫn là câm miệng tương đối hảo. Thị nữ lung ta lung túng, chỉ phải nói sang chuyện khác, phu nhân nói thâm thiếu ra muốn thượng kinh tới, tiểu thư muốn hay không đi chân bảo trai trước chọn vài thứ bị lễ. Khi dung nghe vậy lại là kinh hãi, khi rượu thâm muốn thượng kinh tới. Hắn không hảo hảo ngốc tại Thịnh Châu, không có việc gì thượng kinh tới làm cái gì. Đối với cái này tính tình cổ quái đường ca, khi dung là kính nhi viên tri, nghe thấy đến tên này đều gọi người tâm tình không hảo. Thị nữ trả lời, nô no Tỳ cũng không hiểu được, có lẽ là có cái gì chính sự đâu. Trở lại hẻm thập tứ, hai cái hộ vệ liền nâng yến trình viên an chi tới rồi đông xương phòng, ninh Hoàn còn lại là cong soạn đến sau phòng tường viện biên vòng ra kia khối đất trống. Đem đào trở về vài cộng cà chua chôn đi vào. Lại đem túi tử hồng cà chua cùng hái về nấm dại đưa tới phòng bếp, làm đầu bếp nữ buổi tối thêm cái cà chua xào trứng gà cùng cà chua nấm canh. Ninh Hoàng đại khái nói một chút cách làm, đầu bếp nữ nhất nhất ghi nhớ, cơm chiều liền bưng lên một đĩa cà chua xào trứng gà. Vân tri ăn một ngụm, hai mắt tỏa sáng. Ninh Hoàn nhẹ nhàng cười một tiếng, dơ tay cho nàng thêm một chén canh. Yến Trình Viên không thể nhúc nhích. Mỗi ngày đều cần phải nằm ở trên giường dưỡng thương, Ninh Hoàn cũng chỉ buổi sáng qua đi liếc hắn một cái, bên thời điểm đều là hai cái hộ viện ở bên thay phiên chăm sóc, Vân Chi có rảnh cũng sẽ đi nhìn một cái. Vân Chi trên mặt còn có điểm trẻ con phì, ngày thường sơ song nhà bối tóc, không mắng chửi người bất hạnh thai nhạc họa thời điểm, chính là cái ngoan ngoắn kiểu kiểu lại ngọt lại mềm tiểu nữ nhi. Như vậy thoạt nhìn liền so với kia vị Ninh cô nương hảo lừa gạt đến nhiều, tiến trình viên trong mắt vừa chuyển lưu, Tính toán trước tiên ở nàng nơi này thăm thăm hắn thái thái thái thái thái Thái tổ mâu sư tỷ mô ở nơi nào? Yến Trình Viên híp mắt cười đến sẵn lạ. Vân Chi cô nương, ta muốn hỏi một chút, các ngươi trong phủ một mạch nghĩa trang kiến ở nơi nào a Bọn họ nhiều như vậy thế hệ, tìm như vậy nhiều mồ, lăng là không tìm đúng châu ngồi. Vân Chi cho hắn đổ chén nước, kỳ quái nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Yến Trình Viên trả lời. Chúng ta trong phủ cùng các ngươi một vị tiền bối có chút sâu xa, ta nghĩ chờ thân thể hảo toàn, rảnh rối đi thiêu hóa vàng mã tế bái tế bái, toàn cái một phần tâm ý. Vân Chi Nga một tiếng, là như thế này à, Ninh Gia tổng cộng có ba chỗ nghĩa trăng mộ, nơi địa phương cũng không giống nhau, người là đi tế bái ai. Yến Trình Viên vừa nghe hai mắt hơi lượng, têu Ninh Hoàn, thảo đầu cái kêu Hoàn, ta liền tìm nàng mộ, hẳn là tốt với Đại Tấn Hòa Thịnh trong năm đến cẩn đế trong năm người. Hắn phía sau nói còn không có tới kịp nói xong, vân tri đã bám mà thay đổi sắc mặt, một phen xả quá trên giường gối đầu liền thẳng ngơ ngác hướng trên người hắn ném tới, tức giận đến hai má ửng hồng, giống cái bị bậc lửa pháo đốt, máng, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Nói như vậy là có thể tùy tùy tiện tiện nói bậy sao. Ta nhưng ngươi đi đi. Tiểu thư nhà ta sống được hào hảo, thế bái ngươi nhà mình tổ tông đi thôi. Ta phi phi phi. Cái gì tiền bối sâu xa, cái gì nghĩa trang mộ địa, hát tâm can nhi bạch Nhã làng, chính là quanh co lòng vòng mà nguyện rủa người đâu, nói lung tung hắn cầu đảng. Yến trình viên bị đánh đến phát ngốc, dại ra mà nhìn vần chi rời đi bóng dáng, nhất thời phản ứng không được. Cho nên kia lời nói ý tứ. Ninh cô nương cũng kêu Ninh hoàn sao. Ai ai ai, lớn lên giống còn chưa tính, như thế nào tên còn giống nhau đâu. Không phải, không phải. Nàng thái thái thái thái thái tổ mẫu sư tỷ một mạch như vậy không chú ý sao. Này như thế nào trước sau bối còn có thể trọng danh như đâu. Ninh hoàn bế lên ngồi sổn cửa sổ bên chân thất diệp, rũ mắt xoa xoa nó lỗ thai nhỏ, tìm nàng mồ đâu Nàng nhìn nhìn xanh lam không chung, nữ mày thật lâu sau, hơn nửa ngày mới chậm gì gì mà hoảng trở về dự phòng. Chuyện đó chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, ở hiến trình viên cấp vân chi giải thích là cái hiểu lầm sao. Ninh ra trong nhà lại lần nữa quy về bình tĩnh. Hôm nay buổi trưa, Ninh hoàn như thường lui tới giống nhau lấy ra đồng tiền bói toán. Nghe được vài tiếng rừng ở bàn gỗ thượng vang nhỏ, nàng nửa cúi đầu, nhìn chăm chú quẻ tượng, đầu ngón tay nhẹ điểm điểm sơn hồng mặt bản không cấm khẽ nguyết dương khỏe mắt, nhẹ nhàng nhấp khởi môi. Vị kia từng có quá gặp mặt một lần tiểu thái tử hôm nay hồi kinh. Sau giờ ngọ dương quang rừng ở sông đào bảo vệ thành nổi lên lóa mắt sóng nước lấp loáng. Năm chiếc gỗ nam xe ngựa theo thứ tự chậm rãi xử tiến mở rộng ra cửa thành, xe thanh lân lân không ngừng, thủ thành vệ gặp qua lệnh bài xa xa tránh lui, dẫn tới trường ngai lưỡng đạo lui tới rất nhiều người đi đường dừng bước nghỉ chân, tò mò nhìn xung quanh. Chính giữa nhất kia một chiếc xe ngựa ngồi ngay ngắn người nửa nhắc lên gấm tứ xuyên mảnh, lộ ra một góc triển mục nhìn về nơi xa, nhìn vòng thành nước sông, nguy nga tường thành, xuất khẩu thanh âm là bằng phẳng trầm định, đã nhiều năm không đã trở lại. Nơi nơi đều vẫn là bộ răng cũ. Chương 44 chương 44 A giờ4 Kia 5 chiếc gỗ nam xe ngựa xuyên qua bình thản trường nhai vững vàng ngừng ở di an trưởng công chúa phủ trước cửa. Lúc đó trưởng công chúa vợ chồng đang ngồi ở bên hồ sau rắc trong đình cùng sư lão ra tử nhàn thoại, nghe được quản gia bầm báo. Ba người lập tức đứng dậy chính chính vật áo, vội vàng nên đi ra cửa. Thuyên bình hầu xe ngựa ngừng ở chỗ ngoặt chỗ, tề tranh xiết chặt trong tay trường kiếm. Trong lời nói hàm chứa cẩn thận, Hầu ra, Sở Dĩnh Thu hồi dừng ở trưởng công chúa phủ trước cửa tầm mắt, buông rèm xe xuống, hơi rơi xuống lạc mỹ mắt. Minh Trung bệ hạ hồi kinh, cũng rốt cuộc đến lúc này. Hắn nhẹ nhàng rắc khóe môi, "Hồi phủ đi, hôm nay buổi tối trong cung hẳn là có tiểu yến." Tề Tranh nhìn hắn liếc mắt một cái, thần sắc hàm chứa một phân khó hiểu, tổng cảm thấy Hầu ra giống như tâm tình không tồi bộ dáng. Nhưng Minh Trung hoàng đế cùng Thái thượng hoàng phụ tử hồi kinh, Tam đế cùng chiều, chuyện như vậy đối bọn họ những người này tới nói, rõ ràng chính là thực khổ bức nhật tử mới đúng vậy. Bạn bên ngoài phố xa âm ý, tề tranh lắc lắc đầu, không hiểu được, không hiểu được, thật sự không hiểu được. Trở lại tuyên bình hầu phủ, hai người đi xuống xe ngửa vừa lúc gặp phải sở nhị phu nhân tô thị hỉ khí dương dương mà ra cửa. Đi vào ngọc huy viện, tề tranh hỏi một miệng, phôn diệp đáp, là có hỉ sự, vương phủ truyền tin tới sở Trắc phi có thai đã không sai biệt lắm hai tháng. Nếu là cái nam hài nhi, vừa rơi xuống đất chính là vương phủ trưởng tử, nếu là nữ hài nhi kia cũng là thủy vương đứa bé đầu tiên, có thể không cao hứng sao. Thế tranh thấp giọng nói, thời gian này điểm nhi nhưng không được tốt. Chu thuộc phi ly thế một tháng có thừa thủy vương phủ chính giữ đạo hiếu đâu, an mặc đều có chút kiên kỵ. Phôn Diệp lại nói, nơi nào không hảo, ta xem cuộc sống này chính là cực hảo. Hoàng thất không thể so dân gian giữ đạo hiếu 3 năm, nhưng ít ra một năm nội, Thủy Vương chính phi là vào không được môn, trong phủ còn không phải toàn từ sở chắc phi định đoạn. Tế tranh toát miệng, không hiểu lắm nàng ý tứ trong lời nói, các ngươi những người này nói chuyện luôn thích nói một nửa tàng một nửa, liền không thể mở ra trực tiếp rằng sao. Phôn Diệp có chút bất đắc dĩ, ta cũng liền lầm bầm lầu bầu thôi. Hai người bên ngoài gian nói chuyện, Thủy Trúc ở phòng trong châm trà. Nghe bọn hắn nói lên sở hoa nhân, sở dĩ nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoan qua, nhéo lên nắp trà nhi nhẹ điểm điểm mặt bàn, thần sắc càng phai nhạt hai phân. Đêm đó trong cung quả nhiên mở thiệp, trừ bỏ hoàng gia mọi người, còn tới nội thị đặc thỉnh tuyên bình hầu vào cung. Vốn là hoàng gia nội yến, nhiều một ngoại nhân, lại cũng không ai xuất khẩu nói cái gì đó, hiển nhiên đã là xuất hiện phổ biến. Nhân gia 10 tuổi năm ấy liền cứu Minh Trung Hoàng đế một mạng, 12 tuổi năm ấy cứu Thái Thượng Hoàng Một Mạng, 16 tuổi năm ấy cứu Đương Kim Một Mạng, tại vị Hoàng đế tất cả đều bị hăng cứu cái toàn, ai có thể so đến? So không được, so không được. Hôm nay Tiểu Yến cùng vãng tích bất đồng, ngồi ngay ngắn thượng đầu đều không phải là Đương Kim Thánh Thượng Hưng Bình Đế, mà là một vị thân xuyên tử đàn sắc vân văn bào lao giả. Ước chừng là 70 trở lên tuổi tác, một đầu tóc bạc thượng thúc thanh ngọc quan. Ngồi ở chính vị thượng bất đồng giống nhau lão nhân vòng eo câu lũ, định đến ngay ngay ngắn ngắn, huy nghiêm rất nặng, nơi trốn đều thể hiện không chút cẩu thả tác phong. Này đó là Minh Trung Hoàng đế. Mà Thái Thượng Hoàng cùng Kim Thượng còn lại là phân ngồi hai sườn, hai người bọn họ bên người lại phân biệt là Thái Hậu cùng tôi Hoàng Hậu. Ba cái Hoàng đế ngồi ở mặt trên, quanh mình hơi thở đều so chỗ khắc đỉnh trệ chút, chẳng sợ Hoàng gia con cái cũng có chút không chịu nổi, Thái tử thấp giọng nói. Đây chính là quá dò người Quang hắn phụ hoàng một cái Ngày thường liền có đến bị Hơn nữa hoàng tổ phụ cùng thằng tổ phụ Nói là thái sơn áp đỉnh đều nhẹ Hoán hoán Ngay sau đó rồi lại không khỏi cảm khái Bọn họ lý ra người a thật là ít có trường thọ đâu Sở dĩnh cùng thái tử vị trí liền nhau Hắn tính nhìn án thượng ngọc Tràn rượu gạo Ứng thái tử một tiếng Theo sau cùng mọi người một đạo đứng dậy Nâng chén kính rượu Tiểu yến bất quá nửa canh giờ Đơn giản nói chút lời nói, ăn đồ vật, mọi người liền tư tán. Minh Trung Hoàng đế dơ tay chiêu sở dính lưu lại nói chuyện. Hai người theo màu son hành lang dài chậm dãi bước, cung nhân xa xa chế ở phía sau, kéo một loạt thật dài bóng dáng. Rắt sáu rác đèn cung đình chiêu đến con đường phía trước sáng ngời, Minh Trung Hoàng đế liếp dưới ánh trăng lờ mờ, mở miệng nói. Mận chi, ngươi cũng biết chấm lần này hồi kinh việc làm gì. Cảnh tượng như vậy cùng hỏi chuyện, dữ dội quen thuộc. Đời trước đủ loại ở đầu vóc thoảng qua. Sở dĩnh nhẹ thủ sắn tay háo duyên, đi ở hắn bên cạnh người, lắc đầu tiếng văng nói, thần không biết. Minh Trung Hoàng đế đạm đạm cười, là vì một người, ngươi ngày mai bổi chấm đi một chuyến đi. Sở dĩnh nhưng mắt, đúng vậy. Đêm nay ánh trăng không lớn sáng ngời, đầy trời ngôi sao tựa rách nát thủy tinh, điểm điểm chế ở bầu trời đêm, lộng lây kỳ lệ. Đã là lúc nửa đêm, Ninh Hoàng ngủ không được, dứt khoát ngồi ở phía trước cửa sổ một tay chi di ngước mắt nhìn trời. Đảo không phải bởi vì lo lắng cái gì mà mất ngủ, thuần túy là buổi chiều một giấc ngủ đến lâu rồi, hiện tại sinh ra buồn ngủ tới. Đối với Minh Trung Hoàng đế hồi kinh việc, ở phía trước nàng trong lòng còn có chút ưu sâu, nhưng từ khi cùng sư phụ Yến thương lục học qua sau, hiện giờ nàng là hoàn toàn không giả. Nàng là học thật bản lĩnh, không sợ cái gì, thả hơn nữa họa trung niên nguyệt, nàng vốn cũng tính sống không ít tuổi tác. Quản đối phương là cái gì tâm tư, giặc tới thì đánh, nước lên ngâng nền đó là Gió đêm thổi đến phòng trong ánh nến leo lát, quang ảnh thay đổi dần có chút loa mắt, nàng rũ rũ mắt, che miệng ngáp một cái. Buồn ngủ tới, ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Hoàn lại nổi lên một quẻ, mị mị mắt hạnh, gọi tới Vân Chi mọi người, hôm nay nên là có khách quý tới, các ngươi chú ý một ít. A giờ 4 Vân Chi hiếu kỳ nói, là cái gì khách quý? Ninh hoàn cười trả lời, người không nhận biết. Vân Chi biểu biểu môi, nàng không bao giờ là tiểu thư bên người nhất tri kỷ người, tiểu thư không quen biết người nàng cũng không nhận biết, tiểu thư nhận thức người nàng cũng không nhận biết, ai, muốn nàng có ích lợi gì đâu. Dùng quá cơm sáng, mấy người đem trong phòng trong ngoài ngoại một lần nữa dọn dẹp một lần, phòng bếp còn cố ý trưng chút dùng để đái khách điểm tâm. Ninh Hoàn nhưng thật ra thanh nhàn, liền đi dược phòng ngao dầu mọc tóc, Nghe nói Trương Đại Phu nói ôm mộc xương bán thật sự không tồi, nàng có thể chuẩn bị tháng sau sở cần hàng hóa. Minh Trung Hoàng đế là buổi chiều đến hẻm thập tứ tới, hành trang đơn giản, đi theo trừ bỏ con của hắn Thái Thượng Hoàng cùng sở dĩnh, còn có sư lão ra tử ngoại, cũng liền mấy cái thị vệ. Thái Dương ẩn ở tầng mây, hai chiếc xe ngựa ở ngõi nhỏ dừng lại, vĩnh phong quán bạch giá không bao lâu cũng vừa lúc ngồi xe ngựa lại đây. Như vậy động tĩnh chọc đến trường hẻm chú A và đám người liên tiếp nhìn xung quanh. Lại ngươi tới, ngươi nói ninh phủ người rốt cuộc là đang làm gì, lâu lâu liền có xe ngựa lại đây. Chú A bà hư một tiếng, ai hiểu được, không chừng là làm cái gì hoạt động đâu. Người khác lại nói, nhưng nghỉ ngơi một chút ngươi lão nhân ra miệng đi, tổng nói không nên lời tốt hơn ngay tới. Mấy ngày nay nhìn tới, nhưng không giống đồn đái như vậy tao, vị kia ninh cô nương rất là hòa khí một người. Còn có kêu vân chi tiểu nha đầu, ta lần trước đi mượn đồ vật nhân ra không nói hai lời sảng khoái thật sự. Đúng vậy, mấy ngày trước đây ta còn phải các nàng đưa đổi trùng túi thơm, ai ra, kia đều là phú quý nhân ra mới dùng đồ vật buổi tối treo ở trong phòng, thơm ngào ngạt, một cái mũi cũng không thấy được. Chú A bà nghe được không cao hứng, những người này như thế nào kêu ơn huệ nhỏ liền che mắt hai chỉ mắt đâu. Các ngươi rõ ràng là đem người ta tay đoạn. Ăn người ta nhu nhược Nàng về đến nhà, vác cái giỏ che ra tới, bên trong lót mấy tầng thúy lá sen, mặt trên phóng mấy khối trong nhà mới vừa làm tốt nộn đậu hủ, lược hạ lời nói nói, ta ăn qua mối có thể so các ngươi đi qua lộ còn nhiều, xem không tồi người, đều chờ coi đi, ta đây liền đi nơi đó đầu thăm tìm tòi nghiên cứu lại là cái cái gì hoạt động. Một câu cuối cùng, nàng cũng không mà người khác khuyên bảo cùng ngăn trở hùng hổ mà liền hướng ninh phủ đại môn đi. Khấu vang trên cửa đồng hoàn, hộ viện kéo ra môn, nhìn bên ngoài chu A bà nhữ nhữ mày, ngươi là có chuyện gì? Chú A bà chỉ chỉ rổ, ta A chính là ở tại ngõ nhỏ, trong nhà tính ma nộn đậu hủ, tìm các ngươi trong phòng vần chi cô nương, cấp đưa điểm nhi lại đây. Chú A bà chính là hẻm thập tứ danh nhân, một trương miệng nói biến thiên hạ vô địch thủ, một đôi mắt cả ngày nơi nơi nhìn, hộ viện là nhận được nàng, nghe vậy lược có chần chờ Nhưng tư cập vị này A bà là cái làm ấm ý tính tình, không để ý tới nàng sợ là muốn sinh sự, tọa sơn nghiêng ngời, nói, ngươi tiên tiến đến đây đi. chu A bà quay đầu, đắc ý mà hướng bên kia dơ dơ lên mắt, bước vào ngạc cửa. Mà Vân Chi hiện tại căn bản không đếm xỉa tới nàng, nàng chính lo sợ bất an mà cấp minh Trung Hoàng đế mấy người dẫn đường, đi tới đi tới trên trán đều thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Tâm tình sẽ như thế khẩn trương đảo không phải biết được mình trung hoàng đế thân phận, mà là bởi vì mặt sau đi theo cái sở dĩnh. Hầu ra như thế nào sẽ qua tới. Không phải là đột nhiên nhớ tới tiểu thư lúc trước làm hôn sự nhi, cố ý tới tìm phiền phải đi. Nay chỗ tỏa nhà vốn là không tính bao lớn, nàng miên man suy nghĩ, bất quá trong chốc lát liền tới rồi tiểu hồ biên phương Đỉnh này đình không có lan can cũng không nhưng ỉ Mỹ nhân dựa. Bốn sườn treo cho đến ở giữa chỗ một tầng bạch ngọc Sa một tầng thanh màn trúc, phản chiếu trong hồ thanh liên bích ba nhộn nạo. Chính diện bạch ngọc Sa cùng thanh màn trúc đều cao cao cuốn, cũng không trở ngại đi trước cùng tầm mắt. Đứng ở bên ngoài tức có thể thấy được trong đình bãi mấy trường trường án cũng mấy cái tiểu ghế, cung lấy nghỉ ngồi. Vân Chi không dám ở tuyên bình hầu trước mặt nhiều đãi, một tướng người đưa tới địa phương, liền mau chân chuyển đi phòng bếp gọi người bưng trà đưa điểm tâm qua đi. Ninh hoàn ở bọn họ vào cửa trước phải tới rồi tin tức, nàng cũng không vội vã qua đi, mà là chờ cuối cùng một nồi ôm một xương lao thành cao trạng, mới rửa sạch sẽ tay lao đi bọc nước, chậm dài hướng tiểu hồ biên đi. Dược phòng ly tiểu hồ cũng không xa, ra hẹp hành lang, xuyên qua đá của tiểu đạo, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy phương trong đình bốn cái thân hình không đồng nhất bóng người. Ninh hoàn hôm nay xuyên một thân màu nguyệt bạch tay áo rộng báy, áo khoác thấu mà mỏng nhẹ rung. Đều là cực mềm nhẹ tinh tế không hảo xử lý nguyên liệu. Nàng vê rớt theo ngọc lan hoa cổ tay háo thượng trong lúc vô tình dính rược lá cây, lại rũ mắt nhìn nhìn, xác định dung nhan không có gì đặc biệt không thỏa đáng địa phương, mới vừa rồi chậm rãi bước phụ cận đi. Sư tỷ dẫn đầu nhìn đến nàng là sư lão gia tử, vui tươi hớn hở mà nâng lên tay lung lay hai hạ, cánh tay gian rũ xuống áo xanh tay háo bị nên diện gió thổi đến cổ chướng cả kinh hắn vội vàng loát xuống dưới Ninh Hoàng thấy vậy không cấm hơi con con ngôi. Sở dĩnh ở sư lão gia tử bên cạnh, trường kiếm nghiêng nghiêng gác ở trên án, hắn nâng lên mắt tới, vừa lúc ánh mắt chạm vào nhau, gật đầu ý bảo. Mà Minh Trung Hoàng đế ngồi ngay ngắn tại án tiền, không nói một lời, thấy kia mặt mày mỉm cười hơi hơi gật đầu bộ dáng trong nháy mắt có chút hoàng hốt. Tuổi nhỏ khi thời gian cách đến quá xa, cho dù kia đoạn ký ức quá mức kỳ diệu khắp sâu, hắn kỳ thật đã là không lớn nhớ rõ người nọ bộ dáng Cùng sư chính sư tỉ đệ sớm chiều ở chung Bất Đồng, hắn rốt cuộc chỉ thấy quá nàng một mặt. Chẳng sợ có tuổi trẻ thời điểm tâm huyết dâng trào một bức họa ở, theo thời gian trôi đi, đặc biệt là mấy năm nay đi khắp non sông phiêu bạc bên ngoài, trong đầu ấn tượng càng là đạm bạc đến hư vô. Nhưng hiện nay xem qua liếc mắt một cái, lại là lại dần dần rõ ràng rõ ràng lên. Đó là khi còn nhỏ chờ chỉ có hắn nhớ rõ một giấc mộng, thời gian lưu chuyển, nhoáng lên nhiều năm.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 Hầu ra, sở dĩnh thu hồi rừng ở trưởng công chúa phủ trước cửa tầm mắt, buông rèm xe xuống, hơi rơi xuống lạc mí mắt. Minh Trung bệ hạ hồi kinh, cũng rốt cuộc đến lúc này. Hắn nhẹ nhàng rắc khoẻ môi, hồi phủ đi, hôm nay buổi tối trong cung hẳn là có tiểu Yến Tế tranh nhìn hắn liếc mắt một cái, thần sắc hàm chứa một phân khó hiểu, tổng cảm thấy hầu ra giống như tâm tình không tồi bộ ráng. Nhưng Minh Trung hoàng đế cùng thái thượng hoàng phụ tử hồi kinh, tam đế cùng chiều.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 Minh Trung hoàng đế dơ tay chiêu Sở Dĩnh lưu lại nói chuyện. Hai người theo mầu son hành lang dài chậm rãi bước, cung nhân xa xa trễ ở phía sau, kéo một loạt thật dài bóng dáng. Dắt sau rắc đèn cung đình chiếu đến con đường phía trước sáng ngời, Minh Trung hoàng đế liếc dưới ánh trăng lờ mờ, mở miệng nói: "Mẫn Trì, ngươi cũng biết chấm lần này hồi kinh việc làm gì?" Cảnh tượng như vậy cùng hỏi chuyện, giữ dỗi quen thuộc, đời trước đủ loại ở đầu gốc thoảng qua. Sở Dĩnh nhẹ thủ tay áo duyên,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 Nhận được cháu gái nhi Hỏa viện đưa tới tin khi, hắn là có chút kinh ngạc, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đương nhiên, có thể ở trong một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vốn là bất đồng với thường nhân không phải sao. Minh Trung Hoàng đế trong lòng đột nhiên trào ra một cổ mạc danh cảm xúc tới, như là ở giấm lăn một chuyến, lại ở trong nước chuyển chuyển, nói không rõ rốt cuộc là cái cái gì cảm giác. Năm đó hắn thượng thiên chân thuần trĩ, bướng bình mà nói cho mọi người. Sư phỉ phỉ là có một cái đại đồ đệ, lớn lên cao cao, tóc thẳng dài, hắn ở quý mâu phi trong cung gặp qua, hắn thật sự gặp qua. Chính là không ai tin hắn, ngay cả sư phỉ phỉ cũng kiên định mà lắc lắc đầu, cung nhân nói hắn ngủ hồ đồ bị bóng đẻ, huynh trưởng cười hắn còn tuổi nhỏ liền choan váng, ngay cả hắn mâu thân cảnh an hoàng hậu cũng cảm thấy là hắn đụng phải tà, hoàng loạn không màng thân thể mà ngày đêm sao chép kinh phật. Không trách hắn nhớ rõ như vậy vững chắc. Chỉ vì đó là hơn phân nửa đời lần đầu tiên cũng là duy nhất thứ đối mặt mọi người phủ định cùng nghi ngờ, không ai tin tưởng lời hắn nói, nhìn qua ánh mắt làm hắn ủy khuất khổ sở đồng thời mất mát lại suy sụp, nói là thâm chịu đả kích cũng không quá. Kia cũng là lần đầu tiên, hắn bắt đầu ném xuống thiếu niên tâm tính đặc có bướng bỉnh cùng kiên trì, học đi thuận cùng đại chúng, hoàn toàn đem này che giấu dưới đáy lòng, trở thành một cái không thể nói bí mật. Minh Trung hoàng đế không khỏi sờ sờ chính mình thủ đoạn nhi. Mặt trên kia nói chảy ra dấu vết đã sớm khép lại không thấy bóng dáng, thật sự đã là thật nhiều năm. Đáng tiếc mô hậu bọn họ đều đã không ở, hắn cũng không có biện pháp lôi kéo người nói cho bọn họ, các ngươi xem, là các ngươi không nhớ rõ, không phải ta hồ đồ cũng không phải choan váng, càng không phải đụng phải ta. Nghĩ đến đây, hắn từ tử phun ra một ngụm chọc khí, lại nâng nâng mắt nhìn chăm chú trong đỉnh người, này một cái chớp mắt thế nhưng cảm thấy xưa nay chưa từng có vui sướng. Hắn nói, cô nói qua, cô nhất định sẽ nhớ do ngươi. Ninh hoàn theo tiếng nghiêng đầu, dừng ở người nói chuyện trên người, ánh mắt dừng một chút, khỏe mắt dư quang lại tự tuyên bình hầu trên người nhẹ nhàng đào qua. Nàng là không nghĩ tới hôm nay sở dĩnh cũng sẽ đi theo tới, làm trước tuyên bình hầu phủ biểu tiểu thư, trang lên vẫn là có chút áp lực. Néo tay háo thầm thở dài một tiếng, liệm váy ngồi ở phía trước trường án biên, tan đi không quan hệ nỗi lòng, hơi hơi mỉm cười nói. Điện hạ trí nhớ như vậy hảo, thật sự ra ngoài dân nữ dự kiến. Một cái tự xưng cô, một cái kêu điện hạ, ngồi ở một bên thái thượng hoàng lược hàm chứa tìm tòi nghiên cứu tầm mắt ở hai người bọn họ đánh cái chuyện Minh Trung hoàng đế liếc quá liếc mắt một cái, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh Ninh hoàn, không biết chuyến này tới, là vì chuyện gì đâu. Sư lão gia tử sờ soạn hai thanh tròm dâu đoạt đác, chính là đến xem sư tỷ Hắn gần nhất vội vàng chuyện này. Đều đã lâu không có tới tìm hắn sư tỷ vừa vận Minh Trung Hoàng đế muốn lại đây, liền đi theo một đạo. Minh Trung Hoàng đế cũng nói, chấm cũng là đến xem, năm đó Thúy Vi cung từ biệt 70 dư tái, chấm có một số việc thật sự tò mò. Hắn sơ sơ cầm quyền những năm đó, ước chừng là vì chứng minh cái gì, cũng từng khiến người đi cha quá nàng tung tích, đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì, liền thật sự như là hư không tiêu thất, không lưu lại một tia dấu vết. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên không có khả năng cái gì đều không làm. Ở hôm qua đến Kinh Đô Khi, cũng đã có người đem cha xét đến sự tình trình với án thượng. Từ vài thập niên trước sư phỉ phỉ đại đô đệ, đến hiện giờ thịnh châu ninh ra mười mấy tuổi trưởng nữ, càng có ở Tuyên Bình hầu phủ những cái đó hoang đường việc nhi, trong đó đủ loại thật sự khó có thể tưởng tượng. Minh Trung Hoàng đế nhìn ngồi ở đối diện thông thả ung dung đoan tràn uống trà nữ tử. Rất nhiều nghi vẫn cùng cảm khái ở trong lòng vòng một vòng lại một vòng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, những cái đó năm chấm tổng suy nghĩ ngươi đến tuột cùng là cái người nào lại là cái cái gì thân phận đâu. Lá sen điền điền, cầm lý chơi đùa gian toát ra đầu tới, ngồi ở trong đình có thể mơ hồ nghe thấy vây đuôi nhảy thủy tiếng vang. Ninh Hoàng Thiên mắt hướng ngưng thiền bích sắc mặt hồ, nhẹ nhấp khởi khoe môi, lại cười nói, bất quá chính là một cái thoáng trường mệnh người thường thôi. Thái thượng Hoàng Liễu lươi nói, không ngừng đâu, còn thanh xuân thường chú. Thoạt nhìn thật so với hắn đại cháu ngoại Lê Thành đều tiểu vài tuổi bộ ráng đâu. Ninh Hoàng nói, lời này nhưng sai rồi, chỉ là so người bình thường lao đến chậm một ít, chưa nói tới cái gì thanh xuân vĩnh chú. Nàng qua mấy năm liền phải chậm rãi già rồi, thật sự, không lừa ngươi. Thái thượng hoàn Toan, này lao đến cũng thật không phải giống nhau chậm. Ông trời thật không công bằng. Hắn như thế nào liền quán không thượng chuyện tốt như vậy như đâu. Minh Trung Hoàng đế lại liếc mắt nhìn hắn, Thái Thượng Hoàng lập tức túi đầu, yên lặng ăn khởi điểm tâm. Sư lão gia tử tay vướt trong dâu, ai nha, Thái Thượng Hoàng vẫn là như vậy túng A. Nếu thật là một cái trường mệnh người thường, vì sao tìm không thấy người tìm không được tung tích? Những cái đó mất đi ký ức lại nên như thế nào giải thích? Minh Trung Hoàng đế tay đáp ở trên đầu gối, chầm dai nói, cũng thế. Ngươi không muốn nói rõ, chấm cũng không hỏi nhiều. Rốt cuộc chính hắn cũng hảo người khác cũng thế, luôn là có chút không thể nói ra ngoài miệng bí mật. Ninh Hoàng nghe vậy không nói, hắn lại chuyện vừa chuyển, thanh âm hơi chấm xuống, nhưng chấm muốn biết, ngươi đã biến mất nhiều năm, đi được vô tung vô ảnh, tại sao lại đột nhiên hiện thế? Ninh Hoàng nghĩ thầm nhưng xem như hỏi đến trọng điểm tới, nàng đầu ngón tay nguéo một cái trung trà, nhật nhật cười trả lời, bậy hạ, một người luôn là tịch mịch. Ngốc đến lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ muốn nơi nơi đi một chút. Nàng nghiêng nghiêng nghiêng, nghiêng người, đem rơi trên mặt đất túi tiền nhặt lên tới, cũng là trời xui đất khiến, không nghĩ tới khi cách 70 năm hơn lại vẫn có thể gặp được cố nhân. Mềm nhẹ như liễu sợi bồng như nói thanh oanh một chút phiền muộn, nhưng mà tiếp theo nháy mắt lại thêm mấy phần hòa nhã, bất quá. Tuy có chút ngoài ý muốn, lại cũng là cao hứng, trên đời này cựu biệt gặp lại, luôn là quá mức khó được. Minh Trung hoàng đế ánh mắt bình tĩnh, trên mặt cũng không quá nhiều thần sắc, trong lòng lại cũng có cảm xúc. Mặc dù là hắn, sống đến hiện giờ lúc này, trừ bỏ một cái sư chính cùng nàng, đã là không thấy được niên thiếu cố nhân. Thái thượng hoàng âm thầm thổn thức, trường thọ người buồn giàu à, có đôi khi được trời ưu ái tựa hồ cũng không thấy đến là chuyện tốt. Nhất thời không người ra tiếng, trong đỉnh dần dần an tịch xuống dưới. Người tập võ hai thính mắt tinh. Sở dĩnh quay đầu thật lâu nhìn phía bên phải phương hướng. Hầu ra đang xem cái gì. Sư lão gia tử hỏi một câu, theo hắn tầm mắt cũng nhìn hai mắt, lại chỉ thấy đến thanh màn trúc trước bạch ngọc sa bạn phong nhấc lên tầng tầng gọn sóng, trừ cái này ra cũng không cái gì chỗ đặc biệt. Sở dĩnh đạm thanh nói, bên ngoài có người. Sư lão gia tử không lắm để ý, thấp giọng trả lời, có lẽ là trong phủ hạ nhân đi. Sở dĩnh lắc đầu lập tức đứng dậy. Ninh Phủ Hạ Nhân từ trước đến nay biết sự, cũng sẽ không ở chủ gia chung quanh trôn trôn tránh tránh không lộ mặt. Hắn đánh lên thanh màn trúc, nhìn phương đỉnh mặt sau tế tế ai ai cỏ cây tùng, Minh Trung Hoàng đế cùng Ninh Hoàn cũng nhìn lại đây, chu A Bà tránh ở nửa người cao hoa cỏ chi mặt sau, vội vội xúc thành một đoàn che miệng nín thở, không dám làm ra chút tiếng vang. Sở dĩnh vẫn chưa ra tiếng, chỉ chậm rãi qua đi, trên cao nhìn xuống dụ rũ mắt, Chính vừa lúc cùng bảy phần kinh hoàng bà phần xấu hổ chú A bà đối thượng. Lãnh đạm tầm mắt rừng ở trên người, chú A bà theo bản năng run run thân mình, lại nhìn đến trong tay hắn nắm trường kiếm, dưới chân càng là mềm nũng, đứng dậy không lưng cười định, lộ ra trong tay sách theo một rổ nộn đậu hủ, ta là tới cấp ninh cô nương tặng đồ, không tìm thấy vân chi cô nương, đi làm đường, đi làm đường, thật không phải với, xin lỗi A. Sở dĩnh không nói, trong đỉnh ninh hoàn kinh ngạc một cái trước mắt, Không cấm cười nói, chú A bà từ trước đến nay khinh thường đặt chân với ta chóng phủ, hôm nay hảo sinh có hứng thú, thật là khách thít đến khách thít đến. Chú A bà bị bắt được vừa vặn, chính chính hoàng hốt bất an, ngượng ngùng nói, đều là quê nhà, Ninh cô nương nói chi vậy? Ninh hoàn không biết nàng đem mới vừa rồi những lời này đó nghe xong nhiều ít, cũng không thế nào để ở trong lòng, chú A bà này há mộm, ở bên ngoài nói được lại nhiều. Biết rõ nàng ái hạt bẻ ái tìm việc nhi những cái đó quê nhà cũng chỉ đứng nghe cái chê cười quá quá lột hay, nói ra đi cũng không ai tin nàng. A bà hướng theo hẹp hành lang đi thôi, vân chi nên là ở phòng bếp, ngươi lúc này nhưng chớ có lại đi sai rồi. Chú A bà như được đại xá, xách theo rổ bước đi như bay, nhanh như chớp nhi đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Ninh hoàn buồn cười, này lao nhân già chân cẳng thật đúng là nhanh nhẹn. Chú A bà chạy trốn bay nhanh, Trên đường cũng không đụng tới vân tri trực tiếp đem rổ nhét vào hộ viện trong tay, lanh lẹ mà liền rời đi ninh phủ. Nàng phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, têu ngõi nhỏ gió thổi qua, run rảy vai run lập cập. Cây liếu hạ kêu mấy cái phụ nhân còn ở đóng đế giày, thấy nàng ra tới, hỏi, chu A bà, người ba ba mà đi, nhưng thấy cái gì không có. Một người cười nói, nhìn nhìn này biểu tình liền biết không như tâm ý đi. Đều nói, Này ninh phủ thượng không phải ngươi tưởng như vậy hồi sự nhi, đừng cả ngày nói lung tung miệng. Này đó trong lời nói không thiếu trêu trọng, ngày xưa nhất định phải vai mi mắt lẽ phun một ngụm chú A bà lại một tiếng không cổ họng mà trở về chính mình trong phòng, chọc đến mấy người không khỏi kinh ngạc. Chú A bà vội vàng đóng cửa lại, nàng con dâu cả đang ở huy gà, xoay đầu tới xem nàng biểu tình không lươn uối, vội vô vô trên tay tiến đến, nương A, đây là sao? Chú A bà đột nhiên một hồi thần, dùng sức một phách chân ta ông trời, ngươi không biết, kia ninh phủ đến không được A. Nàng tuy rằng mới qua đi đã bị người bắt được, nhưng mơ hồ cũng nghe thấy mấy chữ nhi, cái gì thanh xuân thường chú, cái gì 70 năm, còn có cái kia tự xưng chấm thanh âm. Chu A bà không biết đến cái gì tự, nhưng cũng biết ở đại tính, chấm cái này tự nhi đó là hoàng đế lao ra xưng hô A. Hoàng đế lao ra đến bọn họ này hẻm nhỏ, kia không gọi lại đây. Kêu kêu đại giá Quang Lâm, lời nói còn xả cái gì thành xuân 70 năm, này nghĩ như thế nào đều không đúng a Đến không được, đến không được. Nghĩ nghĩ, nàng suy sụp hạ mặt, kinh hoàng nói, chọc phải phiền, xuân ni nhi à, ta cùng ngươi nói, nơi đó đầu ở cái thần tiên. Con dâu cả, người lão nhân ra này một trương miệng thật là một ngày so với một ngày sẽ xa bẻ, ngươi như thế nào không nói bản thân là cái thần tiên. chu A bà nói. Ta đang ra nói chuyện hù ngươi sao? Sao cũng không tin đâu. Thật sự, con dâu cả thầm nghĩ, ngươi ngày nào đó không nói chuyện hù ta. Chú A Bà thấy nàng nửa ngày không hẹ răng nhi, khi méo mó nói, ngươi cái đổ con lừa tử. Con dâu cả, ha ha. Chú A Bà hoảng sợ, này nhưng làm sao, gần nhất giống như đem người đắc tội đến rất lợi hại, bằng không thừa dịp buổi tối đi thiêu chú hương túi chảo. Chú A Bà đi rồi. Lại ước chừng qua non nửa cái canh giờ, Minh Trung Hoàng đế mấy người cũng đứng dậy rời đi, chỉ sư chính giữ lại nói muốn lại ngồi một lát. Rời đi khi sở dĩnh nhìn đến ở ôm thất diệp nơi nơi đi lung tung bạch dã hơi hơi giật giật mi. Minh Trung Hoàng đế thấy hắn nhất thời bất động, hỏi, đó là ai? Sở dĩnh đáp, nam la đệ nhất cổ sư tịch phi ý đệ tử, mấy ngày gần đây tịch cổ sư thân thể không khỏe, bạch tiểu công tử liền thượng nơi này tới lành giáo học tập Thái thượng Hoàng Ai một tiếng, đúng rồi, sư gia kia sư tỷ trước đó vài ngày giúp đại lý tự vương hữu chi cha xét cái án tử. Có thể kêu cổ thánh đồ đệ đều tới cửa tới lãnh giáo, có thể thấy được bản lĩnh không nhỏ. Mệnh trường chính là hảo A, muốn học nhiều ít đi học nhiều ít. Nghe hắn vừa nói, Minh Trung Hoàng đế cũng nghĩ tới, hắn ngợt đầu, đi thôi. Xe ngựa vòng ra thiên hiện thanh tĩnh hẻm thập tứ, chậm dãi xử nhập phồn hoa náo nhiệt trường ngai, sở dĩnh chống kiếm. Vẫn duy trì nhất quán trầm mặc, minh trung hoàng đế đột nhiên ra tiếng nói, mẫn trì, lấy ngươi xem già ninh nữ như thế nào. Sở dịnh đáp, hảo. Thái thượng hoàng ngồi ở một bên, thẳng thẳng thân mình, đáp lời nói, thật là khó được từ ngươi trong miệng toát ra cái hảo tự. Cuối cùng trong mắt hàm chứa chút cổ quái, bất quá. Chấm nhưng nghe nói các ngươi tuyên bình hầu phủ không ít chuyện nhi a Cái gì biểu ca biểu muội cái gì ngày mưa tự tiến cử chuyển đến là có cái mũi có mắt. Minh Trung Hoàng đế liếc mắt một cái đảo qua đi, châm cùng người khác nói chuyện thời điểm, người không ra tiếng Nhi cắm một câu, có phải hay không trong lòng không thoải mái. Thái thượng Hoàng, Nhi tử sai rồi. Sở Dinh nói, đều là người ngoài truyền thuyết, không thể coi là thật. Minh Trung Hoàng đế chưa từng đem này đó đồn đãi vớ vẩn việc nhỏ để ở trong lòng, cũng không cho rằng có cái gì có thể tin chỗ. Hán âm điệu trầm hoãn, nói thẳng nói. Mẫn chi hắn dừng một chút, ngươi nói ninh nữ nhưng vì triều đình sở dụng không. Sở dĩnh hỏi ngược lại, bậy hạ tại sao sẽ đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy? Chân cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, rốt cuộc. Thế gian dị giả khó được? tiên triêu hòa thịnh hoàng đế vì một cái yến thương lục tam hướng thịnh châu thương lộ, đủ để thấy vậy. Nói đến nơi đây đã là không cần phải đến sở dĩnh lại nói tiếp, hắn liền rũ xuống mi mắt, bảo trì im miệng không nói, tả hữu cũng liền này một tháng sự. Chỉ chờ cái kia cơ hội Bên trong xe ngựa an tịch không tiếng động Nhất thời các có cân nhắc Sư lão gia tử là ăn cơm chiều mới đi Ninh Hoàn đưa hắn đi ra ngoài Bóng đêm bao phủ Sao trời tiệm hiện Dưới hiên đèn lồng kéo xuống thật dài bóng người Nhìn theo xe ngựa đi xa Hôm nay sự tình mới tính hạ màn Nàng về phòng tẩy đi một thân mệt mỏi Lên giường nghỉ ngơi Từ ngày này lúc sau Mấy ngày liền Ninh Hoàn đều thật là thanh nhàn Nhiều ở dược phòng ngao dược hoặc ở phòng ngủ đọc sách Yến trình viên thương khôi phục đến không tồi Không cần người sam cũng có thể xuống đất đi lại Hắn nhớ thương trong phủ tổ mẫu cùng mẫu thân Thừa dịp là cái rất tốt sáng sửa thiên Tìm được rồi Ninh Hoàng trước mặt tới Lần trước bị Vân Chi cầm gối đầu tạp một hồi sau Hắn liền lại không quanh co lòng vòng hỏi đông hỏi tây Mà là trực tiếp đem những chuyện này khay mà ra Ninh Hoàng thế mới biết Quý nhiên lại vẫn cho nàng để lại vài thứ truyền xuống tới Yến trình viên hai tay trống ở bên cửa sổ, nói, Ninh tỷ tỷ làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến tộc lao nơi đó, ngươi đem ta thái thái thái thái thái thái tổ mẫu để lại cho nàng sư tỷ đồ vật lãnh, ta cũng hảo thuận tiện đi kế thừa thái thái thái thái thái thái tổ mẫu tài sản riêng, hắc hắc hắc. Ninh hoàng tự nhiên gật đầu, nàng xác thật cũng muốn nhìn một chút sư mội lưu lại đồ vật. Nếu nói tốt, hai người cũng không nhiều lắm chậm trễ, thu thập thỏa đáng sau liền trực tiếp ra cửa. Hiến trình viên hôm nay đặc xuyên một thân hắn thích nhất lượng màu tím trường bào, sấn đến nhân tinh thần đầu rất là không tồi. Hắn dựa vào xe ngựa đắc ý mà hừ tiểu khúc nhi, đã bắt đầu cân nhắc khởi nên như thế nào đại khoái nhân tâm mà làm rớt hiến tam nhi cùng hy dung sau hạnh hạnh phúc phúc mà sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng, hoàn ra ngõ hẹp, cũng không cần hắn trở về tìm Yến tam nhi tính sổ. Hai bên người liền trước tiên ở hiến gia tộc lao trước cửa đụng phải vừa vạn. Chương 46 chương 46 Xe ngựa trận dừng lại, yến trình viên cũng cái không chuẩn bị, khống chế không được mà đi phía trước một phát, hạnh đến ninh hoàn tay mắt lanh lẹ kéo hắn một phen Sao lại thế này? Là đến địa phương. Ninh Hoàn vông ra tún hắn tay háo tay, ngược lại xúc lên màn xe, nửa chi ra đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, một lát sau nhẹ nhàng di một tiếng, cười như không cười nói, các ngươi tộc lao nơi này hảo sinh náo nhiệt à. Yến trình viên cũng ra bên ngoài xem xét, tập trung nhìn vào. Nháy mắt biến sắc mặt, nghiến răng soàn soạt, Yến Tâm nhi. Yến Tâm vừa cùng hắn nương Yến nhị phu nhân từ trên xe ngựa xuống dưới, siêm ý đi đều còn không có loát thuận, bất kỳ nhiên liền nghe thấy quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thanh âm, tâm thần hơi trớn, vô quá mức liền cùng Yến trình viên kêu mạo hừng hực liệt hỏa hai mắt đúng rồi chính. Hắn mở người, mi rắc bất rắc ép xuống áp, ngay sau đó lại nhẹ nhàng khơi màu, câu môi nói, này không phải tứ đệ sao. Chảo chút thời gian không gặp là hướng nơi nào chơi lùa đi, liền ra đều không trở về không màng, vui đến quên cả trời đất. Kia Phó từ Từ nhàn nhàn như là ở lao việc nhà bộ dáng, Tiêu Yến Trình Viên trong đầu rầm rầm rung động, hắn hai tay nắm chặt cửa sổ xe duyên, gân xanh chợt khởi, đàng mà đứng dậy, cầu độ vận. Ninh Hoàng nửa ỷ ở bên cửa sổ, nhìn Yến Trình Viên hùng hổ mà lao xuống xe ngửa cùng hắn trong miệng Yến Tam đứng ở trước đại môn ràng co. Yến Tam là không nhanh không chậm, Một bộ thành thạo bộ ráng, tứ đệ, ngươi như thế nào một bộ muốn ăn ta bộ ráng, không biết, còn tưởng rằng ta cái này đừng ca ca làm cái gì thiên nội nhân đoán ác sự đâu. Nay hoàn toàn chính là trang chính mình cái gì cũng không biết, tiến trình viên cái kia khi à, chỉ cảm thấy chính mình miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, ta trên người này một đau còn ở đâu, ngươi thiếu ở chỗ này làm ra vẻ. Hoan ra ngõ hẹp, hoan ra ngõ hẹp, tới vừa lúc. Ta hôm nay một hai phải thảo cái công đạo không thể. Yến Tam trầm hạ thanh âm, tựa thoáng kinh ngạc, cái gì công đạo bất công nói, tứ đệ a tứ đệ, như thế nào tất cả mê sẵn đâu. Vạn sự nói chứng cứ, nhưng đừng bằng trên dưới mồm mép một chạm vào tới nói Hiếu nói vượng. Nói hắn rôi tay đem người lẩy ra, cười hai tiếng, tính, cùng ngươi nói cái gì vô nghĩa đâu. Nhường một chút, nhường một chút, đừng chậm trễ chuyện này, ta này tìm tộc lao có chính sự muốn làm đâu. Nói xong lại hướng một bên tê tào ra muội mội, mau tới đây đi, sớm chút lênh thái thái thái thái thái Thái tổ mẫu lưu lại đồ vẩn, cũng miện cho chậm trễ chuyện này đâu. Yến trình viên ngạc nhiên, đảo mắt vừa thấy, liền thấy Yến nhị phu nhân phía sau đi ra một 16-7 tuổi bộ ráng cô nương tới, an mặc vàng nhạt sắc tề eo váy dài, mắt hạnh con mi, tinh tế xem ra, thế nhưng cùng kia ninh ra tỷ tỉ, tỉ bộ ráng có cái 3-4 phân giống nhau. Linh Hoàn nhìn vị kia tảo cô nương nhẹ giơ giơ lên mi, buông bức màn một góc, "Hôm nay cần phải có ý tứ." Nàng cười cười, mà bên ngoài Yến Tam rõ ràng tâm tình không tồi, "Tứ đệ, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này đó là Thái Thái Thái Thái Thái Thái Tổ mẫu sư tỷ hậu nhân, Tào cô nương." Yến Trình viên định rồi định, lập tức phản ứng lại đây, trừng mắt nhìn trừng mắt, "Hôm nay hiến Tam nhìn này cậu đản cũng là vì Thái Thái Thái Thái Thái Thái Tổ mẫu nửa đời tài sản riêng tới." Thấy yến trình viên một bộ giật mình ngốc lăng bộ dáng, Yến Tam khỏe miệng câu lấy một mặt đắc ý. Đại phòng cháu đích tôn lại như thế nào, duyệt lai quán là của hắn, kia mấy đời cũng dùng không xong tài sản riêng cũng lập tức sẽ là của hắn. Không chết liền không chết đi, trong tay lại không chứng cứ, ồn ào hai câu ai lại tin đâu, mặc cho ai nhìn cũng chỉ sẽ cho là chó nhà có tang cùng đường bí lối khi không cam lòng dính liễu chết phát thôi. Tứ đệ, ta đây liền không cùng ngươi nhàn thoại, mẫu thân. Tạo ra muội muội, chúng ta hướng bên trong đi. Hắn vừa dứt lời, Ninh Hoàn vừa lúc giẫm lên xuống ngửa ghế rơi xuống đất, nàng ý cười doanh doanh, hỏi, như thế nào đều đổ ở cửa đâu? Viên đệ, không phải nói muốn tìm các ngươi tộc lao lấy đồ vật sao? Yến Trình Viên Hoàn Hồn, vội che lại bụng có chút phát đau miệng vết thương xoay người lại, vội tê, Ninh tỷ tỷ. Nghe được thanh âm, Yến Tam động tác một đốn, theo bản năng xoay người xem qua đi. Thanh váy lùa Trắng thuần y một sợi ba phần hòa thuận vui vẻ ánh mặt trời rừng ở làn váy tế theo hoa sơn trà thượng, nhiều đoà chán, càng sấn đến đạm tinh điểm cùng. Nếu nói hắn mang đến tảo cô nương có đến ba bốn phân tương tự, kia người này liền phản phất là so bức họa bộ dáng lớn lên, không, phải nói, kêu họa giống như là so nàng bộ dáng họa ra tới. Yến Tam trong lòng một cái lộ bộ, vốn là gợi lên khỏe miệng rơi xuống, nháy mắt tan đi ý cười, thon dài hai mắt đựng đầy âm hàn. Hắn bên cạnh Yến Nhị Phu Nhân cùng Tảo Cô Nương cũng là không hẹn mà cùng mà thay đổi sắc mặt. Yến Tam nửa ngày mới định ra tâm thần, cười lạnh hai tiếng, ta nói ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đến tộc lao nơi này tới, nguyên lai đánh chính là thái thái thái thái thái Thái tổ mẫu tài sản riêng chủ ý, tìm như vậy cá nhân tới, phí không ít sức lực đi. Yến Trình Viên nâng nâng cảm, thật mạnh hứ một tiếng, nói, lời này nên ta tới nói đi, cũng không phải là làm khó ngươi sao tốn thời gian cô sức mới tìm ra cái ba phần giống hàng giả. Hàng giả. Yến Tam cười lạnh, hắn chính là đánh bạn vô nhất thất chuẩn bị tới, ai là hàng giả còn không nhất định đâu. Yến Trình Viên, ngươi cũng liền miệng lạnh, là cá nhân đều biết cái nào thật cái nào giả. nay tớ là tiệp đường huynh đệ hai người ở trước cửa tranh phong tương đối, ngươi tới ta đi nửa ngày cũng chưa nói tấn Ninh hoàn cũng không tưởng đứng bên ngoài đầu cung người qua đường vây xem, nàng nhắc nhở nói, viên đệ, không bằng vẫn là trước hướng trong đầu đi. Nàng nay nhắc tới, Yến Tứ thiếu vô vô chán, đúng đúng đúng, hướng trong đi. Bên này làm ẩm ý đến lợi hại, bên trong sớm có hạ nhân đi bẩm báo. Ninh hoàn đoàn người bị mời vào đại đường, phân ngồi ở hai sườn khách ghế, thị nữ các thượng một ly trà xanh. So với Yến ra mọi người tâm tư khác nhau, Ninh hoàn là nhất nhàn nhã, nàng phủng trung trà, chậm rãi khẻ khẽ cái nắp, không nhanh không chậm mà mọi nơi đánh giá một phen. Yến ra nguyên quán thịnh châu, nhưng bởi vì duyệt lai quán khuyết trương quan hệ, sau lại dần dần mà cũng liền ở phồn thịnh kinh đô thành định rồi xuống dưới. Nay chỗ tòa nhà có không ít niên đại, lương một phiến ngói nơi trốn đều có khắc năm tháng dấu vết. Nàng rũ xuống mắt, nhấp hai khẩu nước trà, lúc này mới chậm rãi gác ở bàn trên bàn. Đối diện Yến Tam Nhi thấy vậy, liếc liếc có chút bất an tảo cô đương, trong mắt càng lạnh hai phân. Tộc lao tới. Có người kêu một tiếng. Ninh Hoàng cũng đi theo nghiêng nghiêng đầu. Yến gia tộc lão là một vị nam du thất tuần lão nhân, hắn đi Tuất đảng trước mặt, chống một cây có khắc hỉ thước đầu gô đào quả trượng, câu lũ gầy ốm thân mình, áo khoác cổ hương lũ trường y, y như là treo ở thụ Nha thượng tối tử, chống giống. Tộc lão như chặt mày, vận đục trong mắt ở vào đầu Yến Tam Yến Tứ trên người đánh cái chuyển, chật rừng ở Ninh hoàn Thượng. Một mép run run, tập tế mà đi đến thượng đầu ngồi xuống. Năm quải trượng thật mạnh tạp tạp đá phiến mà, hắn đã nghe hạ nhân nói lên bọn họ tới đây nguyên do, cũng không hỏi nhiều. Túc Thanh nói, các người hai anh em hôm nay đều dẫn người tới, đã vì chính là lao an nhân lưu lại tài sản riêng, vậy dựa theo ngày xưa quy củ tới, làm cho trong tộc các gia trưởng bối mặt nhi, trước từng người nói nói, là như thế nào tìm người. Yến Tam Nhi dẫn đầu đứng dậy, xông lên đầu mấy người chắp tay chắp tay thi lễ, chỉ chỉ một bên tàu cô nương. Nói, nói đến cũng là xảo. Năm ngày trước ta hướng trong thành duyệt lai quán kiểm toán, vừa lúc gặp phải Tào cô nương tới thuê hộ vệ, nói là phải đi một chuyến Thịnh Châu thăm người thân, ta vừa thấy liền cảm thấy có chút quen mắt, lại nghe được Thịnh Châu hai chữ, lập tức liền có chút hoài nghi, vội tiến lên vừa hỏi, lại là tế cứu, quả nhiên có chút liên lụy. Yến Trình viên đằng mà lên, lượng màu tím siêu ý đi hoàng đến mấy cái lão nhân hai mắt nhắm đi. Ta đây này liền càng xảo. Hắn hư lệnh, một tay sờ sờ bụng, trước đó vài ngày hy du ước ta đi rồi một chuyến núi thiên diệp, kết quả bị người tinh kế bị thọc một đau, có thể nói là kiểu tử nhất sinh, mắt thấy không khí, vận may mà ở trong núi gặp phải tới hái thuốc ninh tỷ tỷ, lúc này mới nhặt về một cái mệnh. Yến Tam Nhi nghe vậy nhăn lại mi phiết xem qua, hắn nói tiểu tử này như thế nào còn có thể hào hào tồn tại, nguyên lai là có chuyện như vậy. Thật là cái tai hoa. Như vậy đều không chết được còn chưa tính, cư nhiên còn có thể gặp phải cái họ Ninh. Yến trình viên lại dơ dơ lên đầu, không nói mặt khác, quang xem Ninh tỷ tỷ bộ răng này, cũng không có gì nhưng hoài nghi. Ninh hoàn đúng lúc mà phối hợp hắn cười khẽ cười. Tộc Lao phụ hòa nói, là rất giống. Ngồi ở tộc Lao bên cạnh Yến ra tam thúc công lại không ủng hộ, lớn lên giống cũng không thể thuyết minh chút cái gì, trên đời này lớn lên giống nhiều đi chỉ bằng vào diện mạo không khỏi quá mức quá loa. Tộc lao gật gật đầu, khỏe mắt nếp nhăn chống chất, càng thêm thật trọng, nói được có lý, vậy tiếp tục, hai vị cô nương, các người nói như thế nào? Ninh hoàn nhẹ nhấp khởi khỏe môi, khiêm nhượng nói, tàu cô nương trước hết mời đi. Tàu cô nương bay nhanh ngắm bên cạnh yến tam thiếu liếc mắt một cái, nghĩ đến kiêng ngàn lượng mặt ròng, áp xuống trái tim lo sợ bất an, thanh âm trong trẻo, ta tổ mâu họ ninh. Nàng lao nhân ra kia một mạch tiền bối sắc có một vị tên một chữ hoàng tử mồ liền kiến ở ly kinh không xa nghiệp thành vùng ngoại ô. Yến ra tam thúc công nói, là, ngày hôm trước trình kỳ truyền tin tức tới, ta liền cứ gọi người đi trước cha quá, vị cô nương này tổ mẫu sắc thật họ đinh, cha xét ra phả, bên trong là có cái tên một chữ hoàng tự tiền bối, nghiệp thành vùng ngoại ô cũng có một tòa cổ mồ, văn bia tuy nhìn không lớn thanh, nhưng mơ hồ có thể biện được gọi là tự. Tào cô nương gánh nặng trong lòng được giải khai, ngầm môi nhấp cười ngồi xuống, Yến Tam cũng sung sướng mà nhúng mày Chỉ cần có mùa ở, hết thể đều hào thuyết. Yến Trình Viên trong lòng gấp quá, này Yến Tam rõ ràng là làm mười phần chuẩn bị. Thục Lao trong lòng cũng có chút cân nhắc, giương mắt nhìn về phía Ninh Hoàn. Ninh Hoàn đương nhiên không có mùa, rốt cuộc nàng còn chưa có chết, sống được hảo hảo, nhưng lời nói không thể nói thẳng, chỉ nói, ta họ Ninh, nguyên quán Thịnh Châu tiền bối đi chính là hỏa táng, một bồi cho cốt sái đi ra ngoài, vẫn chưa lưu lại cái gì mộ tới, đúng là bởi vì như thế, các ngươi tìm nhiều năm như vậy mới có thể vẫn luôn không tìm đến tung tích. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm lược có thấp, rốt cuộc lời nói vai chính là nàng chính mình, lại nói tiếp nghe chỗ nào chỗ nào đều không đúng. Yến Tam cười nhạo nói, liền tòa mộ đều tìm không thấy, tự nhiên tùy ngươi như thế nào biên. Trong tộc người cũng nhất nhất phụ hòa nói, Năm đó Lào An Nhân trước khi chết chuyển xuống tới nói, là muốn đem đồ vật đưa đến nàng sư tỷ trước mộ. Đại tấn không Thỉnh hành hòa táng, ngươi lời này có chút nói không thông, cũng so không được tạo cô nương chứng cứ có sức thuyết phục. Đúng vậy, chứng minh không được ngươi lời nói là thật, nhà ngươi trung gia phả khả năng nhảy ra đến xem. Ninh Hoàng Kinh ngạc nói, một tòa mồ mộ mà thôi, lại có thể thuyết minh chút cái gì. Các ngươi chẳng lẽ chỉ bằng cái này tìm người. bất quá cũng là Thời gian trôi qua đến lâu rồi, cũng không có gì tín vật, xác thật tìm không ra cái gì hữu lực bằng chứng tới. Yến Tam nghiêng nghiêng dựa vào lương ghế, trường mắt chế hài hước chi sắc, không bằng cái này, chẳng lẽ bằng ngươi một chương miệng loạn siêu nói bậy. Đây chính là buồn cười. Yến Nhị Phu Nhân cũng nói, chính là chính là, quan phủ cũng không thể chỉ bằng miệng nói chuyện. Ninh Hoàng, tự nhiên không phải. Yến Tam lệnh lùng nói, vậy ngươi nói cái dám đâu. Lãng phí cái gì thời gian? Ninh hoàn mặt mày nhẹ dương, chấm gì gì trả lời. Yến Tam thiếu ra lời này nói được thô tục thật là chút nào nhìn không ra giáo dưỡng. Yến trình viên tiểu Trần tựa cô nương ra giống nhau thanh tú khuôn mặt thượng hiện lên rõ ràng ghét bỏ. Một bên cười hì hì nói, chính là chính là, đầy miệng phân á thì à, cũng thật không chú ý. Yến Tam một nghẹn, ngươi. Ninh hoàn không hề để ý tới hắn, mà là nhìn về phía tộc lão mọi người, dẫn dẫn trường tụ. Thông thả ung dung nói, kỳ thật rất đơn giản, tiền bối chính là thương lục tiên sinh trường đồ, ở bắc kỳ bài sư, sau hồi thịnh châu thương lộ, gần 20 năm, tinh thông bói toán, thâm mê này nói. Cùng với kêu những cái đó tùy tùy tiện tiện tức có thể tạo giả phần mộ coi như chứng cứ, một mép một chạm vào liền tiêu chuẩn, còn không bằng hai bên trực tiếp thử xem bói toán chi thuật. Nàng sơ sơ chén trà, hành vẫn là không được, thật vẫn là giả, này không đồng nhất thí liền biết được sao tộc lao còn chưa nói chuyện, những mày vốt dầu kêu biểu tình hiển nhiên là ở làm suy xét. Yến Tam ám đạo không tốt, gấp giọng nói, ngươi cũng nói nhiều năm trôi qua, không chừng chuyển tới nào một thế hệ liền chặt đức, chỉ bằng vào cái này, kia cũng là trăm triệu không thể giữ lời. Tào cô nương cũng vội vội chính xác, vẻ mặt nghiêm nghị, đúng là như thế, ngươi dám nói lời này, định là có bị mà đến, cô ý xả ra bói toán này một vụ. Ninh Hoàng thần sắc nhạt nhạc, Sao cô nương cùng Yến Tam thiếu ra ở vui đùa cái gì vậy? Yến ra tổ tiên lão an nhân trí lành ngày thường mới có đến duyệt lai quán truyền duyên đến nay không dứt, mà ta tiền bối tự bắc kỳ liền tùy thương lục tiên sinh nghiên tu bói toán chi thuật. Một người thân phụ Yến ra bói toán một mạch truyền thừa, như thế nào truyền thừa, ứng không cần ta nhiều lời, như thế nào đoạn đến. Nói nâng lên mỹ mắt, ánh mắt rút đi vài phần ôn hòa lãnh đạm một chút, liền bói toán chi thuật đều không thông một vài. Dựa vào một ngôi mộ cô đơn, cũng dám tự xưng hậu bối con cháu. Ninh hoàn đảo ra mấy cái tiền đồng, khâu ở bàn trên bàn, mới vừa rồi chậm rãi lộ ra một mặt cười nhạt, bói toán một môn, thông thiên thần chắc phúc họa biết lui tới, tào cô nương, tới thử xem đi. Tộc lão, người nói đi. Thương lục tiên sinh là ai, kia chính là hòa thịnh hoàng đế tam thỉnh rời núi người tài ba, bởi vậy cũng biết tiến ra bói toán thuật kiểu gì thần thông. Xe bói toán. Lớn lên lại giống một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhưng không phải so với kia chút có sức thuyết phục sao. Tộc Lao nghe được kích động, cũng phản ứng lại đây, liên tục đáp, có lý có lý, ninh cô nương chi ngôn những câu có lý. Yến Tam nghe xong tộc Lao nói, trên mặt thanh một trận bạch một trận, không xong ý niệm thoáng chốc xâm chiếm toàn bộ đầu, một lòng cũng là thẳng rơi xuống bực sâu. Mà vốn dĩ khí thế tăng bọt tảo cô nương tức khắc nghỉ xả hơi im tiếng, gò má thượng cũng chậm dại bỏ lên trên một mặt xương bạch. Đừng nói học, kia cái gì bòi toán thuật nàng liền thấy cũng chưa gặp qua, bà cốt nhảy đại thần nhưng thật ra các nơi thường xuyên gặp được. Tổng không thể thật học bà cốt hạt nhảy dựng lên, vũ cho bọn hắn xem một tuần kích đi. tao cô nương không nói, tiến tam còn lại là bay nhanh mà chuyển cân não, để cân nhắc ra khác biện pháp tới. Ninh Hoàn nhẹ ngô một tiếng, lại không như vậy dừng lại. Nàng mặt mày sáng trong, thanh nhã tố cùng bộ dáng, quanh thân khí chất cũng là vững vàng an hòa. Vê khởi một cái tiền đồng, ngữ ý mềm nhẹ mà thong thả, nếu tạo cô nương không muốn động, kia liền ta trước tới hảo. Linh Hoàn đem tiền đồng gác ở lòng bàn tay, xoay đầu, mọi nơi nhìn nhìn đường chung mọi người. Sư muội phí như vậy đại tâm tư lưu lại đồ vật cho nàng, há có thể bạch bạch chắp tay lạc cùng người khác. Nàng hơi hơi ngước mắt, khóe môi khẽ nhếch, trọng trọng ngữ khí, các ngươi đại nhưng đều tới thử xem, sai một cái, tính ta thua. Tiếng nói vừa dứt, Đường chung mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chương 47 chương 47 Ninh Hoàn Kỳ thật ít có như vậy phóng lời nói nặng hoặc là mang chút khiêu khích thời điểm. Gia tộc giáo dục không cho phép nàng làm ra như vậy thất lễ hành vi. Lễ nghi cùng giáo dưỡng là từ nhỏ liền khắc tiến trong sướng cốt. Chẳng sợ bản chất là rụt rẻ cao nạo, nhưng đối ngoại nhiều là bình tĩnh mà ôn hòa. Nàng duy nhất cảm xúc phóng túng, đại khái toàn cho nàng ba vị kia tư sinh nữ tiểu muội không quan hệ khác. Thật sự diễn xuất quá ghê tầm người, hàm dưỡng lại hảo cũng nhịn không được. Kết quả mới vừa học tiểu tỷ mội nhóm tiêu ngạo mà giải hồi tiền, quay đầu liền xuyên qua tới. Ninh Hoàn nhớ tới xuyên qua trước về điểm này nhi phá sự, khó được có chút cảm khái. Đừng nói, lâu rồi không gặp tư sinh nữ tiểu mội tao thao tác, nàng thật là có điểm nhi tưởng niệm. Tựa hồ xả đến có chút xa, Ninh Hoàng kéo về dung dinh đến lợi hại suy nghĩ, nhẹ nắm chặt lòng bàn tay đồng tiền. Lại lần nữa ra tiếng nói, thế nào, chư vị có thể tưởng tượng hảo. Ai trước tới? Tào cô nương ngốc lăng lăng mà tại chỗ bất động, rốt cuộc còn trẻ, làm không được hỉ nộ không hiện ra sát, trong mắt kinh hoàng vô thố dâng lên sau so đến tận đây đều còn không có tan đi. Yến Tam Nhi từ trước đến nay thức thời, liếc xéo liếc mắt một cái, biết được hôm nay chỉ bằng này phế vật là bắt không được đồ vật, không khỏi ở trong tộc lạc cái cản quấy mưu đoạt tài sản riêng không hào thanh danh. Hắn lập tức liền thập phần dứt khoát mà đem này ý niệm cấp tạm thời chặt ước. Bất quá. Dù vậy, cũng không thể kêu Yến trình viên kia thằng nhóc chết tiệt tới chiếm hết tiện nghi. Cái gọi là bòi toán chi thuật, ở hắn xem ra bất quá chính là chút giả thần giả quỷ gạt người siếp, căn bản là không thể coi là thật. Nếu đối phương như thế rong rạc, làm sao cần khách khí đâu. Hắn kéo kéo khoe miệng, tràn ra điểm lạnh lẽo hơi lui một bước lặng yên cùng năm bước nơi xa yến ra tam thúc công sử cái ánh mắt. Tam thúc công ước hoa giáp trì nằm, dâu tóc hoa dâm, ngạch khoan mặt rộng sinh đến tướng mạo tụ càng cùng mặt khác yến ra người thiên gầy trưởng tú khí bộ dáng khác nhau rất lớn, đứng ở đường trung tự thành một phương khí thế. Hắn trước đó vài ngày cùng yến tam làm cái giao dịch, hiện tại đương nhiên cam tâm tình nguyện làm hắn lính hầu, ngầm hiểu mà run run tay háo, tiến lên một bước nói, không bằng liền lao hủ đến đây đi. Linh hoàn không lắm để ý, gật đầu hỏi, có thể, chắc cái gì. Tam thúc công ao hám ở khung hai mắt hạt trâu nặng nghề rơi xuống, ngày sau phúc họa cần phải nhai chút thời điểm mới có thể làm chứng kiến, chờ không được, nếu hôm nay liền muốn ra kết quả, chúng ta liền tới cái đơn giản chút. Hắn chỉ vào tộc Lão bên hông treo một khối bàn tay đại ngọc bài, là cực ánh bạch ôn nhuận ngọc chất. Ra tiếng nói, đây là trong tộc eo bài, Lão hủ cũng có một khối, chỉ là mấy ngày trước không cẩn thận đánh rơi, trong phủ người biến tìm không được, Khó được có hôm nay cơ hội như vậy, liền hỏi một chút nó nơi đi đi. Ninh Hoàn nhìn kêu ngọc bài bộ dáng, hỏi, cụ thể là nào một ngày vứt, lại là khi nào phát hiện không thấy. Tam thúc công đầu ngón tay vừa động, rốt cuộc là cái cáo giả xảo quyệt, ngày hôm trước giờ 14 bốn ở bên miệng lăn vừa chuyển, vì bảo hiểm, xuất khẩu khi thay đổi cái tự, ta ngắm lại, ước chừng là ngày hôm trước giờ tị đi. Ninh Hoàn không có nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh, cũng không biết vị này tam thúc công cùng yến tam chi gian câu xả liên lụy, nhưng nàng hiểu được, hiện giờ yến ra hích lợi tuyến rắc rối phức tạp, huynh đệ phản bội tương tàn đều có thể làm được ra tới, mặc dù là đức cao vọng trọng trong tộc trưởng bối cũng không thể tận tin, nghe một chút cũng liền thôi, không thể coi là thật. Nàng nâng dơ tay, đem tiền đồng đưa ra đi, hòa nha nói, ngài tới ném đi. Thành! Tam thúc công tiếp nhận, cũng không hàm hồ, tùy tay liền ném vào bàn nhỏ trên bàn. Đồng tiền đinh mà rung động, tứ phương tản ra, còn có một cái ở chân nhắn trên mặt bàn dựng lăn một vòng, chật tự bên phải góc bàn mà xuống, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Ninh hoàn rũ mắt, tinh tâm nhìn kỹ. Nàng lâu không thấy động tĩnh, phản phất lao tăng nhập định, thời gian dài đường chung dần dần bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Yến Tam cười nói, đây là làm sao vậy, vẫn không nhúc nhích nửa ngày không lên tiếng nhi, quái là do người. Yến nhị phu nhân luôn luôn đi theo chính mình nhi tử đi. Gom lại trên người gấm tứ xuyên giải lùa tràng, nói tiếp nói, phòng trừng là nhìn không ra tới tên tuổi, chống bộ dáng đâu. Muốn ta nói à, này bói toán chi thuật vốn là tin không được, có cái này nhàn dỗi còn không bằng hướng chùa đi túi trào, têu Bồ tát phù hộ, chỉ điều minh lộ. Yến trình viên nghe không được bọn họ âm dương quái khí, hổ mặt, phản bác nói, nhị thẩm lời này là xem thường thương lục tiên sinh, trước mắt chúng ta yến ra lão tổ tông, làm cho trong tộc trưởng bối mặt. Lời này nói được chính là chu tâm, tiến nhị phu nhân banh khởi ra mặt tử, quay đầu hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Tiến trình viên đã là quay mặt đi, một lòng nhìn chầm chầm kia đồng tiền xem, tựa muốn chọc ra hai cái đậu tới. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, ninh hoàng mới không lưng nhặt lên trên mặt đất tiền đồng. Tam thúc công xem nàng chầm gì gì bộ dáng, cho mày, chen vào nói nói, nếu là không thành liền nhân lúc còn sớm cấp cái lời chắc chắn. Cả gia đình bồi chậm trễ thời gian Cũng không phải chuyện này nhi Ninh hoàn lông mi thấp thấp nhẹ lạ Nghiêng đi thân đi, nhất nhất đem tán hạ Tiên đồng thu hồi trong tay Hoan thanh nói, ta nhưng thật ra Tưởng mau chút, nhưng ngài không nói Lời nói thật, quẻ tượng rơi vào Phức tạp quỷ dị, không tránh khỏi Muốn phí chút thời điểm cẩn thận nhìn Tam thúc công ánh mắt lập lệ Một cái trước mắt, chất lệ mục trầm mặt Thật mạnh phất tay háo, rõ ràng Là chính ngươi chắc không ra kết quả Tìm không thấy đ Như thế nào lại đến lao hủ trên người tới, thành lao hủ tội lỗi? Con tuổi nhỏ lại là cái nữ nhi ra, thế nhưng như thế bịa chuyện làm nhằng khinh cuồng vô tri ngại danh thật sự vô lễ. Đường chung mọi người đều thuộc kiến gia, đều là ứng hỏa cô nương, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Chính là, chính là, chúng ta trong tộc trừ bỏ tộc lão, liền số tam thúc công đức cao vọng trọng, huyên đình nhạc chỉ, ngươi nhưng chớ có nói bậy dính hiểu. Nhất ngôn nhất ngữ, ông Long mà ở bên thai vang, ồn ào đến lợi hại, ninh hoàn đánh ghê bọn họ, cực kỳ kinh ngạc nói, chư vị ở lầm bầm lầu bầu cái cỏ ẩm ý chút cái gì, như thế nào một đám tẫn nói mê sảng, chẳng lẽ là kêu thái dương phơi hôn đầu. Nàng lại cười khét lời, đôi lông mày khỏe mắt tuyên vải phần mạc danh chi sắc, hình như có chút khó hiểu, ta khi nào nói qua không đến kết quả. Rõ ràng bất quá là nói một câu cần phí chút thời điểm thôi. Nữ thanh rõ ràng thật là ôn hòa, mang theo nữ nhi ra tiếng nói đặc có mềm nhẹ. Bởi vì tam thúc công nói mà lòng đầy căm phẫn cảnh tương chỉ trích đường chung mọi người lại giống trợt bị bóp lấy hết hầu, tức khác tạp trụ thanh nhi. Quanh mình cuối cùng là an tĩnh xuống dưới, ninh hoàn điểm điểm mới vừa rồi rơi xuống tiền đồng mặt bàn, nhìn về phía tam thúc công nói, đồ vật còn ở ngài trong phủ, bên hồ đỉnh phía đông nam, đào cây liễu, ba thước lộ, theo tìm đi không có gì bất ngờ xảy ra thực dễ dàng liền tìm được. Nàng một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ ráng, tam thúc công trước khi còn có chút hứa lo lắng, nghe xong lời này lại là không cấm cười. Nói được như vậy lợi hại, còn tưởng rằng có cái một hai phân bản lĩnh, không nghĩ thế nhưng chính là cái chỉ biết làm bộ làm tịch hù người gà mờ Hán Ngọc bài sắc thật ngày hôm trước không thấy bóng dáng nhưng hôm nay cái sáng sớm quản gia liền đã tìm trở về, chỉ là ô hế tua, chưa kịp đuổi, không hảo tùy thân đeo ra tới khi liền tùy tay gắt ở thư phòng trường án thượng sao có thể chạy đến bên hồ đi Tam thúc công tin tưởng Ninh Hoàn Tìm lầm nói nhi trong lời nói liền yên tâm lớn mật tận hết sức lực địa biểu hiện chính mình đạo đức tốt cô Nương Nương nếu nói như vậy kia liền tìm người đi tìm một tìm chỉ là vì tránh dẫn đến tranh luận hiếm nghi, lão hủ bên người người liền bất động này một phòng người ngươi đại nhưng tự chọn mấy cái hướng ta trong phủ đi một chuyến lấy thăm thả giả lời này đúng là hợp ý Ninh Hoàn ứng hảo, tùy tay liền tuyển yến ra tộc lao bên người kia hai cái gã sai vặt. Tộc lao gật đầu, phân phó nói, các người đi thôi, cẩn thận tìm xem, đi nhanh về nhanh. Hai cái gã sai vặt cung thanh nhứng nhạc, tề chạy ra môn, đường chung mọi người liền từng người ngồi xuống, uống trà chờ đợi. Yến Tam Nhi nương bưng trà nhóc thủy khoảng cách nhìn nhìn lao thần khắp nơi Tam Thúc Công, hai người nhìn nhau cười, an tâm lạc ý. Ninh Hoàn vẫn luôn chú ý. Đem hai người bọn họ chi gian mắt đi mày lại thu hết đáy mắt, con con ngôi, bất động thanh sắc. Không có gì hảo lo lắng, bói toán một đường thuận theo thiên thời vạn vật, vốn là mơ hồ, tin nàng chính mình giải ra tới quẻ tượng chính là. Kêu đầu gã sai vật gõ vang cổng lớn, cùng quản gia nói minh ý đổ đến, ba người cùng đi bên hồ đình, sau đó theo lời tìm phía đông nam hai sườn tài mãn đào cây liếu tiểu đạo cẩn thận sưu tầm, liền một thốc một thốc đuổi cỏ tùng đều không đông tha. Hôm nay buổi sáng đó là hắn đem Ngọc Bài tìm trở về, thân thủ đưa cho tam thuốc công. Hắn nhìn phía trước cung eo, hết sức chăm chú đầy mặt thận trọng hai cái gã sai vặt, nhốn vai, không để bụng. Ngọc Bài hảo hảo nằm ở lao gia tử trong thư phòng đâu, bọn họ có thể tìm được kia mới là việc lạ. Trần quản gia nghĩ như vậy, cũng không có gì tâm tư đi theo hồ nháo, bước đi thông thả mà dơ tay bắt bắt thảo, làm làm bộ dáng Bên chân giã thủy tiên khai đến chính thịnh. Kim Hoàng như chẳng, là lướt nhiều vẻ, hắn rôi tay rút vướng bận một lung sa tiền thảo, còn chưa thẳng khởi vòng eo, liền đột nhiên nghe được đằng trước một tiếng kinh hô. Tìm được rồi. Là ngọc bài, thật là ngọc bài. Chân quản gia túm sa tiền thảo tay run lên, trừng lớn mắt, gì? Tìm được rồi. Đằng trước gã sai vặt xoay người lại, Hoàng Thiện Bích sắc hệ thằng Nhi đưa cho hắn xem, bàn tay đại ngọc bài dưới ánh mặt trời phiếm ánh nhuận ánh sáng. Thoáng phủ cận đi liền có thể thấy phía trên điêu khắc khiến ra tam thúc công tên họ. Trần quản gia hai mắt phát ngốc, đây là có chuyện gì? Hai cái gã sai vật mặt trướng đến đỏ bừng, cũng không biết là phơi vẫn là kích động, bọn họ vội vàng chạy trở về phục mệnh, cũng không có gì nhàn dối cùng trần quản gia tán gấu, chắp tay liền một chức một sau bay nhanh nhảy rời đi, chạy trốn thật xa. Hai người đi rồi, trần quản gia hung hăng khắp chính mình một phen, hạ 10 phần lực đạo. Đau đến hắn chịu mi run môi, khít hà một hơi. Ban ngày ban mặt, đỉnh đại Thái Dương cũng không cấm hai đuổi run dậy nhìn quanh tả hữu. Gã sai vật đem ngọc bài mang về trình lên khi, tam thúc công đang ở uống trà, hai người lời nói không khác đất bằng một tiếng sấm xét, hù đến hắn đột nhiên sặc một ngụm, gắt gao chống góc bàn, khu đến trời đất quay cuồng. Đường chung mọi người càng là đầy mặt kinh dị, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía lẳng lặng ngồi ở bên cạnh ninh hoàn. Trong mắt không tự giác mang theo vài phần nóng bỏng, nguyên tưởng rằng là cái nói mạnh miệng, chưa từng tưởng nói tìm được, thật đúng là gọi người cấp tìm được rồi. Này Yến ra bòi toán một môn, quả thực như trăm năm truyền lưu giống nhau lợi hại. Yến Tam Nhi bộ mặt lênh trầm, hai mắt như chim ưng nhìn chầm chầm tam thúc công, bóp hổ khẩu miễn cưỡng không chế được tức giận. Yến Tam Nhi nhất quán tâm tư trầm, trên mặt còn có thể nhẫn được, tam thúc công lại là nhịn không nổi, đại thoáng bình phục trong cổ họng khụ xuyễn. Hoác mà vô an đứng dậy, sắc mặt xanh mét, thình lình mà giận, không có khả năng. Linh hoàn đứng dậy, chỉ vào gã sai vật trong tay ngọc bài, thư mi mặt ra, vì cái gì không có khả năng đâu. Ngay nhìn, phía trên còn có khắc tên của người đâu, đi tìm đồ vật người cùng ta cũng không can hệ liên lụy, là trăm triệu làm không tới giả. Sao có thể đâu? Tam thúc công hoàng hốt, liền đầu đều tròn váng. Đồ vật rõ ràng liền ở trong thư phòng. Hắn nhớ rõ rành mạch, như thế nào sẽ ở tiểu hồ biên gọi người tìm được? Chẳng lẽ là trong phủ cái nào không bất lo nhãi danh động đồ vật của hắn? Cũng hoặc là buổi sáng quản gia đưa ngọc bài lại đây vừa ra, là hắn còn chưa ngủ tỉnh thượng đang nằm mơ. Ninh hoàn xem hắn một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, nhẹ ngô một tiếng. Mà một khắc bên tộc lão cao hứng đến trong quải trượng go go mà, cười đến hai mắt mị thành một cái phùng. Hảo a. hảo à, là như thế này. Nên là như thế này. Lão nhân ra run rảy mà đi rồi hai bước, cao giọng hồ, trình viên A, đi, mau đi trong từ đường, đem lão an nhân lưu lại đại kim hộp cầm qua đây. Yến trình viên. Nga Nga, Hảo. chương 48 chương 48 Nghe được tộc lão làm Yến trình viên đi lấy đồ vật, Ninh hoàn thoáng yên lòng, cùng lão nhân ra ứng lời nói nhàng nói, đầu ngón tay thuận thuận bên hông túi thơm thượng bị gió thổi đến giao triền ở bên nhau tua. Nay chỗ vây đến là cái tứ phương viện nhi, bọn họ ngồi chính là chính đường, lưỡng đạo tương thông, phòng ngoài gió lửa mắt mẻ thật sự. Trung gian lộ một phương màu tràm màu tràm trời nắng, ánh mặt trời rơi xuống, chiếu vào vây xây buồn hoa nhỏ, nhìn lại rác cấm áp thoải mái. Yến trình viên thương thế chưa khỏi hẳn, chân cẳng lại cũng nhanh nhẹn thật sự, ôm vàng dòng chế tạo đại hộ, một đường xuyên qua buồn hoa nhỏ, đỉnh thái dương đi lên, đem đồ vật đặt ở bàn gỗ thượng. Hắn hai điều cánh tay thẳng run lên, đại hộp gắt xuống thanh âm lại trọng lại trầm, hiển nhiên phân lượng 10 phần, một chút cũng không nhẹ nhàng. Hộp la vang ròng, kim quang lấp lánh đến loa mắt, ninh hoàng nghĩ thầm, xác thật là nàng sư mội yêu thích tắt phong. Tiểu cô nương nhất hiếm lạ vàng, từ nhỏ liền ở nàng bên thai nhắc mãi, về sau muốn chủ kim ốc tử, ngủ kim dường, liền siêm y thì đều phải mang tơ vàng nhi mới hảo, nói là vui mừng lại đẹp đâu. Tiến ra người kỳ thật phần lớn không thế nào thiếu tiền, nhưng cũng so ra kém yến trình viên bọn họ này một mạch thừa duyệt lai like quán giàu có, nhìn này chợt lué chợt lué hoàng kim cũng không cấm có chút đỏ mắt lên men. Người nói này lão tổ tông đi, không lưu tốt hơn đổ vật cấp hậu bối con cháu, như thế nào tận nghĩ người ngoài đâu. Yến nhị phu nhân đảo không nhớ thương như vậy cái kim ngật đác, nhưng nghĩ đến lao an nhân nửa đời tài sản riêng liền phải bay đến yến trình viên cùng đại phòng trong tay. Trong đầu cùng chui trăm vạn chỉ mỗi giường như từng trận rung động, hai mắt hồng đến mau lấy máu, thật là bầu trời rớt bánh, có nhân nhi, có chút người ai chưa hiểu việc đời, buổi tối hay là muốn mừng rỡ ngửa mặt lên trời đến mà ngủ không yên. Yến trình viên, đừng chờ buổi tối, ta hiện tại liền nhạc đâu, ha ha ha ha ha. Yến nhị phu nhân tức giận đến ngây ra, nhai danh. Ông trời không có mắt, như thế nào liền không làm hắn chết ở bên ngoài đâu. Được rồi, ồn ào nhô nháo giống bộ dáng gì, một chút lê nghĩa cũng không có. Tộc Lao không vui mà trầm chầm, chầm mặt, mắng hai người một đốn, chậm chống quải trượng qua đi, sờ sờ nắp hộp nhi thượng khắc hoa văn, biểu tình hơi hoãn, lược là cảm khái, thứ này đặt ở trong tộc cũng không biết đã bao nhiêu năm, hiện giờ nhưng xem như tìm tới người, thỏa đáng mà giao ra đi, cũng coi như đối Lao An nhân có cái giao đái, nàng trên trời có linh thiêng cũng có thể tâm an. Tam thúc công chen vào đám người, Hẽ miệng có tâm chen vào nói, tộc lão một cái liếc ngang đảo qua đi, mạn hẳng tàn khốc. Người khác già rồi ánh mắt nhi cũng không tốt, nhưng này tâm nhưng không hạt, ngày thường sau lưng làm một ít động tác, không phải quan trọng cũng chỉ đường không biết, bất quá là hơi hơi phong túng, hiện giờ đều dám ở hắn mí mắt phía dưới chơi tâm tư làm hoạt động. Tam thúc công thân hình cứng đở, ngựa ngùng cười, nào còn dám nói cái gì nữa. Không có hắn cản trở, đồ vật giao tiếp thật sự thuận lợi. Được đồ vật, lại lưu trữ cũng không phải chuyện gì, Ninh Hoàn liền hướng tộc lao cáo tử. Tộc lao niên kỳ đại, tinh thần đầu so không được người trẻ tuổi hảo, vốn cũng có chút mỏi mệt nghe vậy liền cứ gọi người hảo sinh tiện khách. Hiến trình viên hôm nay ở Hiến Tam Nhi trước mặt lộ mặt, hiến uy nhiên tài sản riêng kế thừa việc trong tộc còn phải lấy cái chương trình, hắn cũng đi không khai, hơn nữa nhớ thương trong nhà tổ mẫu cùng mẫu thân, tự nhiên là không cùng Ninh Hoàn cùng nhau hồi hẻm thập tứ. Yến Đa thiếu cấp đại hộ cháo thượng một khối màu xanh đen toé vào đông, cách đi kia ánh vàng rực rỡ cực kỳ đáng chú ý nhan sắc, lại giúp nàng đem mấy chục cân trọng đồ vật dọn tới rồi trên xe ngựa. Ninh tỷ tỷ, người đi thông thả, chờ sự tình xử lý xong rồi, ta lại đi trong phủ bái phòng. Hắn rõ ràng cao hứng thật sự, mặt mày hớn hở, trên mặt tươi cười đâu đều đâu không được, một chút cũng không cố kỵ bên cạnh Yến Tam Nhi đoàn người đỉnh đầu âm trầm. Đối lập thật sự quá mức mãnh liệt. Ninh hoàn nhịn không được quay đầu, nói, chính ngươi tiểu tâm chút đi. Lại nhìn nhìn hắn bụng gian thương chỗ đau, suy tư một lát, vẫn là nói thêm một câu, nếu có rảnh, không bằng mình đi huyện úy phủ báo án đặc biệt, cha không ra là một chuyện, tốt xấu làm gõ sơn chấn hổ chi dùng, lược làm cảnh nhiếp, cũng miễn cho có người ngầm tái khởi tâm tư, lại sinh sự tình. Vị kia hiến tam thiếu ra không phải dễ đối phó, hiện giờ mất tài sản riêng, không chừng sẽ lại lần sau tay. Yến trình viên nói, nhớ ký đâu, ta vốn cũng định đi. Yến ra nội bộ tranh đấu rốt cuộc cùng nàng không quan hệ, người ngoài không tiện trộn lẫn nôn, Ninh Hoàng không hề nhiều lời, lập tức lên xe ngựa. Chuyện tiến hẻm thập tứ, cũng bất quá giờ mùi. Ánh mặt trời nghiêng nhưng lạ, hơn phân nửa biên ngõi nhỏ đều là sáng trưng, bốc hơi mấy phần đầu hạ nhiệt khí. Kim hộp quá nặng, Ninh hoàn dọn bất động, từ trên xe ngựa xuống dưới, dơ tay lược chắn chắn trói mắt dương quang kêu cái hộ viện giúp nàng đem đồ vật dọn đến trong phòng đi. Vân Chi ngồi ở hoa lê thụ, trên đầu gối bãi tiểu cái kỳ, đang ở lửa cách vách trương đại nương đưa đầu tương loại, tính toán ở tiểu cà chua miếng đất kia khác thu thập chút đồ ăn ra tới. Nàng nghéo làm sắc nhi, tò mò hỏi, tiểu thư, đó chính là yến gia tổ tiên lưu lại đồ vật. Là cái gì, đáng giá như vậy mất công? Ninh Hoàng trả lời, ta cũng còn chưa nhìn đâu. Vân Chi nga một tiếng. Tuy có nghĩ thầm đi theo đi nhìn một cái, rồi lại không bỏ xuống được trong tay đồ vật, hay còn lắc đầu, lại chuyên tâm nhặt nàng cây đầu. Linh Hoàn vào nhà đóng cửa lại, đem bọc bố cởi bỏ, lấy ra tộc lao cho nàng bốn đem chìa khóa, khai tứ phía treo đại khóa. Phòng trưng là hảo chút năm không ai mở ra quá, cái nắp hợp thật sự là kín mít, Ninh Hoàn vặn vặn mở không ra liền tìm cây kéo tới, so phùng nhi dùng sức cạy ra. Khanh một tiếng, thật mạnh kim cái nắp liền xuất khẩu tử. Ninh Hoàng Khai vừa thấy, không cấm là người. Hộp trang chính là một tòa từ Hoàng Kim Ngọc Thạch chờ tạo nhà cửa, mãi nha phi mổ, tích cóc đỉnh cao ngất. Hoàng Kim làm đế bạch Ngọc phô địa, phỉ thúy vì hồ bích tỷ điều thụ, gian lấy hồng tử Ngọc tủy sức làm màu sắc và hoa văn, càng có hành lang gấp khúc tiểu kiểu thành các văn cửa sổ, thủ công tinh xảo tinh tế đến liền mảnh thượng theo văn đều tinh điều tế chắc. Chính diện hai cánh cửa thượng cũng khác lại tự. Phân biệt là tuổi tuổi thường nhạc cùng Phúc Thái Vinh An. Nay tràn đầy trâu đáo Quang Huy gọi người hoa cả mắt, hoàng đến ninh hoàn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tay để ở hộp hai bên, hơi thấp túi đầu, rũ mắt ngưng thần. Thằng đến ngoài cửa sổ tức điểu phanh phách cánh, lược hướng phía chân trời, nàng mới vừa rồi từ từ thở ra một hơi tới. Đây là sư muội đưa nàng Kim Úc Tử. Tuổi nhỏ thời điểm liền thường thường nhắc mãi trở về sau kiếm tiền phải cho nàng cùng sư phụ trụ Kim Úc Tử ngủ kim dường, an sung mặc sướng, không nghĩ tới sẽ nhớ rõ như vậy vững chắc. Ninh hoàn hơi có úc sắc, ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, hảo sau một lúc lâu mới bằng phẳng hạ hôn độn nỗi lòng, xoa xoa giữa mày Ngược lại cầm lấy Kim ốc Tử bên cạnh phóng một cái đàn hương tiểu hồ gỗ, cái này là không có khóa, bên trong phóng hơi mỏng hai tờ giấy, một chương là Đại Tấn trong năm khế thư, một chương là Tân Triều Đại Tinh thành lập sau đổi mới Tân khế thư. Nhân phong kín bảo tồn rất khá, trang giấy cũng chỉ là có chút ấu vàng, mặt trên chữ viết con dấu đều vẫn là dành mạch, thật là rõ ràng. Ninh hoàn lấy ra khế thư, nhìn mặt trên thương lộ sơn ba chữ, nhìn không được chiều chiều khoe miệng. Nàng sư mội thật là tài đại khí thô, cư nhiên đem thịnh châu ngoài thành thương lộ sơn mua, thương lộ sơn tuy rằng chỉ là tòa tiểu sơn cũng không lớn, lại cũng không phải có tiền là có thể mua được đến, nơi này đầu cũng không biết phí nhiều ít quan hệ cùng sức lực. Ninh hoàn nhìn mấy thứ này, ngực như là buồn một đoàn sợi bông, tính tọa 30 phút, mới thoáng thu liếm tâm thần đem đồ vật nhất nhất thu hảo, đẩy ra cửa sổ, đón chút mới mẻ không khí tiến vào. Bên ngoài hợp hoan thụ Diệp tinh tế như vũ, đón phong nào nào rung động. Thất Diệp đem chính mình treo ở hợp hoan thụ chi đầu, chính lác lư chân nhi phơi nắng, thấy nàng đứng ở bên cửa sổ, chi chi đầu, hô hô kêu hai tiếng, lại đổi cái tư thế tiếp tục nằm bò, thích ý mãi nhắm mắt lại. Ninh hoàn xem nó kêu ngây thơ chất phác tiểu bộ dáng, tâm tình tốt hơn một chút chút, liền ở bên cửa sổ ngồi xuống, chống đầu xem nó ngủ. Buổi tối ăn cơm xong, Ninh Hoàng kêu Vân Chi vào nhà giúp nàng dọn một chút kia đại kim hộ. Vân Chi nhìn nhìn bên trong đồ vật, nghẹn họng nhìn chân chối, thật là danh tác, chúng ta ninh ra cũng là cực giàu có và đông đúc, khi ra cũng là một thành thân hào, lại cũng so không được như vậy rộng rãi. Liền kêu một tòa kim ốc tử. Bản thân giá trị hơn nữa tinh xảo tinh tế thủ công, ít nói cũng đến giá trị cái vạn lượng, càng đừng nói còn có cái thương lộ sơn. Vân tri than thở, Ninh ra tiền bối cùng vị kia Yến lao thái thái quan hệ nghị đến là cực hảo, tiểu thương, chúng ta có phải hay không bất thời giờ đi tế bái một chút? Ninh hoàn hơi mí môi, trả lời, Yến ra phần mộ tổ tiên ở Thịnh Châu, tạm thời đi không được, đại quá mấy ngày đi Phật trước thêm chú hương đi. Các nàng vừa mới mới vừa ở hẻm thập tứ ổn định xuống dưới, không hảo đi xa, húng chi thịnh châu bên kia là hy rượu thâm địa bàn, hiện giờ như vậy, càng muốn cần phải tiểu tâm cẩn thận. Vân chi, cũng thành. Hai người nhàn thoại xong, nâng kim hộp bỏ vào sàn nhà hạ ám cách, đây là sửa nhà ở thời điểm cố ý lưu, vì chính là phóng đông tây phương liền. Làm xong này đó, hai người mới từng người rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì Yến Trình Viên mang thương trở về nhà, Yến ra đánh vỡ mặt ngoài bình tĩnh, nội đấu hừng hực khí thế, mỗi ngày đều có thể từ hộ viện trong miệng nghe được không ít bắt quái. Hẻm thập tứ trước sau như một an bình bình linh, ninh, linh hoàng mỗi ngày ngao ngao dược nhìn xem thư, tuy rằng nhàm chán, tốt xấu nhật tử cũng miễn cưỡng có thể quá. Hôm nay tướng quân phủ Tống Di Nương khám ra hơn một tháng có thai, tiêu căng ngạo mạn tiểu Chu Di Nương bực đến hai mắt ngắt đi, liền thỉnh hai lần đại phu. Giống di nương thần thái phi dương, thật sự ra một ngụm khí, càng cảm thấy đến ngày sau có dựa vào, có điều ý mong. Búi tóc vô búi tóc, vội kêu chân châu bị hậu lệ đưa đến hẻm thập tứ đi. Chân châu trên mặt tràn đầy không khí vui mừng, đem mang đến đồ vật đưa cho vân chi, cùng ninh hoàn nói, hiện giờ di nương không hảo ra cửa, nói là đãi ngày sau rảnh rối tìm cơ hội, nhất định tự mình tới cửa trí tạ. Ninh hoàn cười thỉnh nàng ngồi một lát, chân châu vội xua tay chối tử. Di nương nơi đó ly không được người, đến vội vàng trở về. Nói liền lui đi ra ngoài, lại mã bất định để mà trở về tướng quân phủ. Tống Ngọc Nương ngồi ở trên giường theo đồ vật, hỏi, nhanh như vậy, đồ vật nhưng đưa đến. Trân Châu tiếp nhận tiểu tỉ mội từ phòng bếp bưng tới táo đỏ tổ Yến nhẹ nhàng gác ở trên bàn nhỏ, trả lời, đưa đến, nô tỉ đi thời điểm, Ninh Đại Phu đang ở ngao cái gì thuốc mỡ đâu, một cổ tử hoa nhài hương vị. Tống Ngọc Nương Vê khởi theo tuyến, trong mắt hiện lên một chút cực kỳ hâm mộ. Chúng ta làm nữ tử, có phân có thể an cư lạc nghiệp bản lĩnh, thật là so cái gì đều cường. Trần Châu lại nói, Idenotisem, gả hảo nhân ra, đến cái hảo phu quân, mới là quá ngày lành. Tống Di Nương Ninh khởi mi, lắc đầu, Trần Châu A, xa như trước triều nữ tướng vệ đàn loan, tài nữ vân không thiền, gần như thánh thủ sư phỉ phỉ. Mọi người ai quản các nàng trượng phu tên họ là gì, lưu truyền tới nay, nhớ rõ đều là các nàng chính mình bản lĩnh. Nàng dựa không được chính mình, mới chỉ có thể dựa nam nhân, canh giữ ở một phương hậu trạch, giống lục bình cùng thủy, phập phền không nơi nương tựa, không có căn cơ, toàn dựa vào trượng phu một kia rũ lòng thương. Giống ninh đại phu các nàng như vậy, mới kêu sống được thống khoái an bình. Tống di nương thở dài, tính không nói này đó. Ta nhà mẹ đẻ huynh đệ hôm qua cái đệ tin tức tiến vào, nói là vệ quốc công phủ cố ý chiêu hắn vì thế, tin viết đến thật không minh bạch, cũng không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, lòng ta không lớn an bình, ngươi quá mấy ngày bất thời giờ tìm ta nương hỏi một chút rõ ràng. Vệ quốc công phủ ở tại thâm khuê vừa độ tuổi cô nương, chứ bỏ một cái vệ tam tiểu thư, tựa hồ cũng chỉ có con vợ lẽ tứ cô nương. Con vợ cả cũng hảo con vợ lẽ cũng thế. Nói như thế nào đều không nên cùng bọn họ tống ra nhắc lên quan hệ. Quốc công phủ cô nương, không nói nhập hoàng tử phủ, làm bốn ngũ phẩm quan gia chính phòng thái thái cũng là dư giả, nàng huynh đệ một giới bạch thân, cũng liền cơ nghệ tương đối xuất sắc, quốc công phu nhân có thể xem trọng mắt. Tống di nương gắt gao nhéo kim theo hoa, cắn môi như mày, đừng không phải nàng huynh đệ Tống Văn Kỳ ở quốc công phủ đương tiên sinh thời điểm trêu trọc ra cái gì thai họa đi. Nghĩ đến này tình huống. Tống Di Nương liên tiếp nửa ngày đều để đề không lớn khởi tinh thần, không chờ Trân Châu đi Tống ra hỏi cái rõ ràng, trong kinh liền chuyển đến quốc công phủ vệ tam tiểu thư cùng phố Đông Bách Tống gia định ra hôn sự, hai phủ chính thức bắt đầu đổi thiếp canh đi lục lễ. Tống Di Nương nghe thấy tin tức này, sợ tới mức trong tay chén đều quăng ngã. Trong kinh các gia các hộ nghe được tin tức này còn lại là vẻ mặt mờ mịt Phố Đông Bách Tống ra. Cái nào Tống ra? Như thế nào nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhà trai rốt cuộc là ai à? Nga, Tống Văn Kỳ. Tống Văn Kỳ lại là cái nào a Nga, chính là cơ nghệ đại tái hai giới đoạt giải nhất cái kia Tống Văn Kỳ. Mọi người bừng tỉnh, chật kinh ngạc, vệ thì nàng điên rồi đi. Vệ quốc công phủ cũng là điên rồi đi. Hảo hảo mà lui trưởng công chúa phủ việc hôn nhân, còn tưởng rằng là có càng tốt tiền đồ đâu, như thế nào mà quay đầu liền đem chính mình gả đến cống ngầm từ đi. Di an trưởng công chúa nghe nói sau nhướng mày liền không làm để ý tới, tả hưu đã sớm từ hôn, nam gới nữ gả không liên quan với nhau. Nàng nhi lê thành hảo hảo, so cái gì đều cường. Vân Chi đằng đằng đằng chạy đến dược phòng nói bắt quái thời điểm, ninh hoàn đang ở cấp thất diệp luật mau, kinh ngạc nói, thật định ra. Thật sự, trong kinh đều chuyển khắp, nghe nói hiệu sách quan gia tiểu thư cùng tiểu tử nghèo những lời này đó vỡ, sớn cái này cảnh nhi đều bán hết. Vân chi thổn thức, vệ phu nhân như thế nào bỏ được à? Tống ra không tính nghèo đến ăn không được cơm, nhưng so với phú liệt đảo bạch quốc công phủ còn kém xa lắm, vệ tam tiểu thư về sau nhật tử nhưng như thế nào qua a Ninh hoàng gãi gãi thất dịp đầu, không phải vệ phu nhân có bỏ được hay không vấn đề, phòng chừng là vệ thì chính mình lựa chọn. Vệ thì mất trong sạch, cao gả không thành, nhưng bằng quốc công phủ nội tình quyền thế cùng vệ phu nhân thủ đoạn, Muốn cho nàng tìm cái hơi chút hảo điểm nhi nhân ra là tuyệt đối không thành vấn đề. Không nghĩ tới. Cuối cùng thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Ninh Hoàn không khỏi nhớ tới đã từng trong vòng một vị tiểu tỉ muội, chính tông bạch phú Mỹ, không màng người nhà phản đối, chết sống muốn cùng một cái tiểu tử nghèo ở bên nhau. Kết hôn không đến nửa năm, bất đồng dai tầng quan niệm va chạm mà sinh ra mâu thuẫn liền toát ra tới, mỗi ngày làm ẩm ý đến lợi hại. Đương nhiên kia tiểu tỉ mội xem người ánh mắt cũng không tệ lắm, nàng trượng phu nhân phẩm nhất lưu, có đảm đương lại chịu tiến tới, tuy rằng lúc đầu ma hợp gian nan, qua đến gặp gền, tốt xấu phía sau vẫn là rất hạnh phúc hòa thuận vui vẻ. Nhưng cái này tống văn kỳ, lén lút mà cùng người ngủ, còn làm suất thân dự, tóm lại nàng là nhìn không ra cái gì đảm đương cùng nhân phẩm. Ninh hoàn lắp đầu, ôm thất diệp đi trong viện tàn bộ. Quốc công phủ vệ tam tiểu thư đính hôn sự tình làm trong kinh rất là náo nhiệt vài thiên, ngay sau đó chính là nam la sứ giả sắp ly kinh nam hạ, lại cho mọi người nhiều thêm sau khi ăn xong để tài câu chuyện. Nam la sứ giả ly kinh trước một ngày buổi chiều, bạch giã tới hẻm thập tứ một chuyến. Ninh hoàn đổ ly trà, hỏi, như thế nào lúc này lại đây? Bạch giã ăn mặc một thân chữ sắc áo tràng, hướng về phía ninh hoàn không người làm cái lễ, dương gương mặt tươi cười. Là cô ý tới cùng ngài cáo tử, mấy ngày nay đa tạ Ninh, cô nương chỉ điểm. Ninh Hoàng trong mắt hơi hơi mỉm cười, đem chuẩn bị tốt một sách thư đưa cho hắn. Vừa lúc, đây là lạc phu nhân lưu lại bút ký, ngươi mang về Nam La đi thôi. Bút ký vương đại nhân từ Chu thuộc Phi án tử đến, lấy lại đây kêu nàng nhìn xem bên trong viết chính là cái gì tên tuổi. Nàng thói quen tính mà đem nội dung bối xuống dưới, gần nhất nghĩ bạch giá bọn họ phải đi, liền mặc một phần nhi. So với nàng sư phụ Lạc Ngọc Phi, sư thúc Lạc Ngọc như ghi nhớ đồ vật càng dễ hiểu dễ hiểu chút, thế cho nên không hề cơ sở Chu Thục Phi cũng có thể mơn mê ra tới, đối với người mới học là rất hữu dụng chỗ. Các Bạch Giã nhưng thật ra vừa lúc. Bạch Giã tiếp nhận thư phiên phiền, hai mắt sáng lên, quả nhân đi, vị này Ninh cô nương chính là Lạc phu nhân một mạch, bọn họ vị nào sư thúc hoặc sư tỉ đi. Hắn cao hứng rất nhiều, lại cung kính vui mừng mà làm cái ấp, nói Sư phụ nói đa tạ cô nương dạy dỗ, cô ý làm ta tặng vài thứ tới. Nói chuyển ra cửa kêu thị vệ hai tiếng, thực mau liền có người nâng một cái đại dương gỗ tiến vào đặt ở trên mặt đất. Ninh Hoàng nghi hoặc, đây là... Bạch gia tiến lên đi vạch trần cái nắp, cười nói, nghe vân chi cô nương nói Ninh cô nương yêu thích họa tác, đặc biệt là lấy nhân vật là chủ, cho nên nhàn hạ thời điểm cố ý thỉnh ngũ hoàng tử hỗ trợ vơ vét một ít. Ngũ hoàng tử người rất là nhiệt tình. Bị hắn tỉ lừa dối vừa chuyển, không đến một ngày liền làm đến đây một cái dương, còn không cần xử bạc, bạch được đến thứ tốt đâu ha ha. Ninh Hoàn không nghĩ hắn còn cố ý tặng đồ lại đây, thư mi nói, quá khách khí. Bạch giã xua tay, đồ vật đưa đến, vịnh phong quán còn ở thu thập đồ vật, ta đây liền đi rồi. Ninh Hoàn ôm thất diệp đưa hắn đi ra ngoài, lần này từ biệt, ngày sau cũng không biết còn có thể hay không gặp lại, tiểu công tử một đường trân trọng. Bạch Giá sở soạn một phen thất dịp đầu, theo sau như giang hồ nhi làng giống nhau ôm quyển, ninh cô nương, sau này còn gặp lại. Xe ngựa rời đi hẻm thập tứ, Ninh Hoàn cười cười, xoay người trở lại dược phòng. Bạch Giá lưu lại cái dương rất lớn, Ninh hoàng đếm đếm, bên trong trang ước chừng 40 cuốn họa, xem họa tắt trong một góc lạ khoảng con dấu, tuy không phải cái gì trên đời nổi tiếng thi họa đại gia, cũng đều là có chút danh tiếng. Nàng đem họa từ trong dương lấy ra, Toàn bộ ôm tới rồi hoa thất, một bức một bức triển khai nhìn kỹ. Đương thời lưu hành cung nữ đổ, này 40 cuốn có 28 phút này đây cùng nữ là chủ, còn lại mới là mặt khác các loại bức họa, có chút nàng nhận được, có chút chưa bao giờ gặp qua, thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua. Ninh Hoàn ngồi ở án trước ghế đầu thượng, thân khai cuối cùng một bức họa, mặt trên họa chính là một tòa gấp mái, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trên lầu dựa nhân hành tử, quăng như vậy nhìn. Liền là nam hay nữ đều phân không lớn thành Họa thượng cũng không có bên tử chỉ viết vẽ tranh giả tên, Ninh hoàn để sát vào đi nhìn kỹ xem, mơ hổ là gọi là Chu Diệp Thanh. Nàng dưng một chút, đây là ai? Tên có chút quen hai mơ hổ nhớ rõ giống như nghe nàng sư phụ Yến Thương Lục lén nhàn thoại khi nhắc tới quá. Chương 49 chương 49 Yến Thương Lục trước mặt ngoại nhân là cái phong khinh vân đạm thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nhưng ngầm kỳ thật chính là cái không đáng tin cậy không đàng hoàng. Nhật tử quá đến nhằm chán, tổng ai tán gâu điểm nhi tuổi trẻ thời điểm hành tẩu giang hồ dáng vẻ hào sảng năm tháng. Ninh hoàn năm đó xuyên qua đi, hắn đã là ba mươi mấy tuổi tác, qua tuổi trẻ nhất tiêu xái thời điểm, nhưng không phải đến khoe khoang khoe khoang, cùng chính mình đồ đệ nói nói ngày xưa vào nam gia bắc khí phách hàng hái sao. Có một hồi liền nhắc tới quá chu diệp thanh như vậy cá nhân. Bất quá! Nàng lúc ấy ở tìm thư phiên thư, cũng không như thế nào chú ý nghe, chỉ ước chừng biết ở triều đình làm quan nhi, cùng nàng sư phụ từng có quá một đoạn quá mệnh giao tình. Ninh Hoàn đem họa đặt lên bàn, đột nhiên tới chút hương thú, dù sao ly trời tối thượng sớm, hôm nay cũng không có gì sự tình, dứt khoát hơi làm thu thập, đi tiệm sách nhìn xem có thể hay không tìm được chút cái gì, thuận tiện mua chút tạp thư trở về, nhàn hạ thời điểm cũng có thể tống cổ thời gian. Vừa vận hoàng tú Tài trong nhà có việc, tố cáo một ngày giả, Ninh Noãn cùng Ninh Phái cũng rảnh rối, nghĩ bọn họ hồi lâu chưa từng ra cửa, liền làm vân chi kêu người tới, cùng nhau đến bên ngoài đi đi một chút. tả Hữu có lần trước đi trường tín cung mặt ngùi ở, liền tính gặp phải ngày xưa đối đầu, cũng không đến mức sinh ra cái gì đại sự đoan. Hai anh em nghe nói có thể ra cửa, cao hứng mà hoan hô hảo một trận, vội không ngừng mà nhảy thượng trong nhà không lâu trước đây mới vừa thêm xe ngựa. Ninh Hoàng lại làm một cái hộ viện đi theo, lúc này mới hướng náo nhiệt đạo đạo trưởng ngay đi. trưởng tỷ chúng ta đi trước chỗ nào? Ninh Ngoan tiến đến nàng trước mặt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn vui mừng. Ninh Hoàn sờ sờ nàng đầu, cười nói, hướng trên đường đi, đến lúc đó ngươi nhìn nơi nào thú vị, nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào, à Ngoan tới định. Ninh Ngoan nghe được hai mắt con thành trăng non nhi. Ninh Hoàn cười khẽ, cứ như vậy cao hứng sao? Thiểu cô nương dùng sức gật đầu, ân ân ân. Trước kia ở tuyên bình hội phủ nàng cơ hồ không có ra cửa cơ hội, sau lại dọn đến hẻm thập tứ, bên ngoài kẻ thù một đồng lớn, Ninh hoàn càng không dám tùy ý theo nàng ra cửa, ngày thường cũng chỉ có thể ở ngõi nhỏ ngõ phố miệng đi dạo, này xem như mấy tháng qua đầu một hồi tỉ đệ mấy cái tốt lành cùng nhau đi ra ngoài đâu. Lại nói trưởng tỉ mỗi ngày đều như là có vội không xong sự tình, liên tính đến không cũng nhiều là đai ở dược phòng. Không phải ma dược liệu chính là phối dược ngao dược. Đầu một tháng ngủ một cái giường thời điểm còn hảo, sau lại tòa nhà đại sửa, hai chị em tách ra trụ, nàng một ngày xuống dưới cùng trưởng tỷ căn bản không thể nói nói cái gì, càng đừng nói hai chị em một đạo ra cửa. Hôm nay như vậy, có thể không vui sao? Ninh hoàn nửa ôm nàng, ở non mềm nộn trên má nhẹ khác một phen. Ninh phái liền ngồi ở bên cạnh nhìn tỷ tỷ muội muội mắt thượng con cười. Hán giữa mày còn có chút không rút đi tính trẻ con, lại không có ngu đần, sống thoát thoát một cái sạch sẽ thuần thuần triệt triệt thiếu niên lang. Sau khi lớn lên, không biết lại là ai ra ngọc thụ A. Vân Chi tả hữu nhìn xem, vạn phần cảm khái, như bây giờ mới kêu lên nhật từ đâu. Không cần xem nhân ra sắc mặt, toàn ra tốt tốt đẹp đẹp, liền tiểu công tử bệnh cũng hảo, thật tốt A. Xe ngựa tới rồi náo nhiệt trường nhai khẩu ninh hoàn đã kêu đỉnh, một đạo đi xuống theo đám người đi một chút nhìn xem. Ninh Hoàng cấp Ninh Nhoãn mua mấy cái tân dây của tóc, không quý trọng lại thủ công tinh xảo tiểu trang sức, còn có đủ loại mới lạ tiểu ngoạn ý nhi cùng ăn vật thức ăn. Trên đường còn gặp có người siết ảo thuật bán nghệ, Ninh Nhoãn Ninh phái tò mò, hai chân dịch đều dịch bất động. Ninh Hoàng nghĩ nghĩ, liền nói, các ngươi tại đây ngoạn nhi ta đi tranh tiệm sách, nếu là mệt mỏi liền đi lâu ngoài lâu, trong chốc lát dùng quá cơm chiều chúng ta lại trở về. Ninh đoán bô tay, hoan hô nhảy nhót, hảo. Ninh Hoàn cười cười, lại dặn dò hộ viện cùng Vân Chi hảo hảo nhìn bọn họ, lúc này mới chuyển đi tiệm sách. Nàng lần này đi chính là kinh đô trong thành lớn nhất như Ngọc Hiệu sách, ba tầng phòng, tùy ý có thể thấy được áo xanh áo đơn người đọc sách. Bên trong phần lớn là nam tử, chỉ linh tinh có thể thấy mấy cái thân xuyên váy lũa nhà giàu tiểu thư. Đầu năm nay, thư cũng là hiếm lạ quý trọng vật giống nhau ba cánh cũng không cái kia phí tổn phóng này phía trên. Ninh hoàn vào cửa đi, hiệu sách các loại thư đều có khắc thẻ bài phân loại, nàng tìm được tấn triều trong năm các loại tạp thư, quét la một đống, lại mua không ít cấp ninh đoán ninh phải xem, cùng học tập dùng giấy và bút mực. Vừa thấy chính là đại khách hàng không kém tiền A, chạy đường tiểu ca nhi thấy vậy âm thầm ai ra một tiếng, cười thấu đi lên, nhiệt tình chu đáo đến không được. Ninh hoàn tính tiền. Làm người đem cái sọ thư đưa đến hẻm thập tứ, chạy đường tiểu ca nhi nhất nhất đồng ý. Đồ vật mua xong rồi, Ninh hoàn liền tính toán trực tiếp đi lâu ngoài lâu. Nàng vừa ra đại môn, như ngọc hiệu sách mấy cái thân xuyên bích khê thư viện làm bạch trường y đi học sinh thấu đôi nói chuyện. Kia không phải tuyên bình hầu phủ Ninh biểu cô nương sao? Nàng hảo chút thời gian không tới chúng ta thư viện cửa lắc lư nhìn chầm chầm người. Cái gì biểu cô nương, sớm bị đuổi ra môn. Là bị đuổi ra đi. Nhưng nhân ra hiện tại là trưởng công chúa phủ tòa thượng tân, sửa chữa bệnh thành thần y đi hề. Liên nàng. Vui đùa cái gì vậy? Khai chó má vui đùa, không nói ngụy lê thành, người hỏi ta phùng tiểu bá ra có phải hay không có chuyện như vậy? Phùng huynh. Phùng huynh. Tỉnh tỉnh. Người kêu một thân quái bệnh có phải hay không người cấp chữa khỏi? Phùng chi rũ chính lệnh qua ghế trên ngủ ga ngủ gần hôn thời gian, nghe thấy thanh âm lười biếng mà ngáp một cái. Làm cái gì? Mấy người vội mồm năm miệng người nói ninh hoàn sự tình, phùng chi rũ mày dầm vừa nhíu, mắt trận trắng hơi giải không kiên nhẫn, là kìa nữ nhân chứa khỏi. Liên bởi vì chuyện này, hắn nương vinh nhân bá phu nhân cùng chúng ta giống nhau, đối kia nữ nhân dị thường tôn sùng, cả ngày chỉ vào hắn đầu nhắc mãi, thấy nhân khách khí điểm, khách khí điểm nhi hiểu được không? Vạn nhất ngày nào đó quái bệnh lại đã phát, ngươi đã có thể chờ người chữa bệnh cứu mạng, hiểu được không? Ngươi cái tiểu hôn trướng ngày thường nhưng trường điểm nhi tâm đi. Nghĩ vậy nhi, hắn biểu tình hơi vặn mẹo, tâm tình cũng có một chút phức tạp. Này ninh hoàn không hảo hảo làm nàng không biết liêm sỉ phản quyền phụ quý ác độc nữ nhân, làm gì đột nhiên làm khởi ý hệ thuật tới. Làm cũng liền làm đi, nàng còn làm ra đại danh đường, còn cho hắn sửa lại bệnh, này về sau còn như thế nào cùng người châm trọc niệm ai, câu mi treo đùa. Hắn ngắm lại như thế nào liền như vậy không dễ chịu nhi đâu. Mà mặt khác mấy người nghe vậy không cầm nói, thật đúng là nàng chưa khỏi A. Trước kia cũng không thấy như vậy có bản lĩnh A. Phùng Chi rũ bực bội mà đá một chân ghế dựa, được rồi được rồi, nói nàng làm gì, đi đi đi, đi lâu ngoại lâu uống một hổ, ta mời khách. Đế lạc, tiểu bá ra mời khách, mau mau, chúng ta đi ăn uống cái thông khoái. Ninh hoàn đến lâu ngoại lâu thời điểm Vân Chi mấy cái còn không có tới, nàng liền muốn cái nhã gian, điểm đồ ăn ă ngồi ở bên cửa sổ đám người Xuân nha đứng ở trên lầu trố ngoặt chố liết liếc bay nhanh đẩy cửa chạy tiến cách vách gian nhi nói chất phi, biểu cô nương ở bên cạnh đâu ngồi đối diện sở nhị phu nhân Tô Thị cùng sở hoa nhân đồng thời quay đầu linh hoàn Xuân Nha đáp Đúng vậy Sở nhị phu nhân trầm trầm mặt nàng Nhật tử nhưng thật ra quá đến tiêu giao. thân ý lì là gì đó chuyển đến lợi hại đâu lần trước trưởng tín cung một hồi cũng không hiểu được những cái đó phụ nhân phát cái gì điên, xem ánh mắt của nàng nhi là chỗ nào chỗ nào đều không đúng, tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng không cần tưởng cũng biết ở trong lòng bố trí chen ép nàng, phòng trừng còn có người nói nàng, cái này Tô ra nữ nhi lấy oán trả ơn đâu, gia nơi nào xin lỗi nàng linh hoãn. Bạch cho bọn hắn tỉ ăn uống, nhưng một chút không bắt đãi. Nhưng kia không biết cái gọi là đồ vật câu dẫn ca ca ngươi. ngươi, ca không thèm nhìn nàng. Liền khắp nơi chiếu họa, còn chạy đến ngươi tam thúc trong phòng làm dơ bẩn chuyện này, không nên đuổi ra đi. Sở nhị phu nhân tô thị một cái tắt chụp ở trên bàn, lãnh vững vàng thanh âm, nàng ninh ra là đối ta tô ra coi ân, ta còn phải báo cả đời. Những cái đó bà ba hoa, sự tình xuống dốc ở các nàng trên người, các nàng là không biết lợi hại. Sở chắc phi nghiêng nghiêng nhìn nàng nương liếc mắt một cái, ăn một chiếc đua gà thi, ngươi mặc khí, khí có ích lợi gì chỉ là thương chính mình thân mình. Nghe được nữ nhi vững vàng tiếng nói, sở nhị phu nhân thở dài ra một hơi, hơi ổn hạ tâm thần, cho nàng gấp mấy chiếc đua nấm hương nhưm thịt, phỉ thúy thịt viên trở, không nói nàng, ngoan nữ, khó được ra tới một chuyến ngươi ăn nhiều một chút nhi, hảo hảo bổ một bổ. Nói, lời nói không cấm có chút oán trách, Thủy Vương cũng thật là, hắn nhớ thương chu thuộc phi, mấy tháng thực tố không ăn thịt cũng không có gì, nhưng ngươi có thai. Như thế nào có thể đi theo cùng nhau như vậy quá đâu, hắn cũng không hiểu được ngầm săn sóc hai phần, gọi người lén làm tốt hơn bổ bổ. Một cái phế phi, chỗ nào như vậy nói nhiều cứu. Sở hoa nhân cắn một ngụm thịt viên, tinh tế nhai nuốt, ngươi cũng đừng nói này đó, ta mỗi ngày cũng là có gà vịt bổ canh cung phụ. Nàng xoa xoa miệng, quay đầu đi, tầm mắt lộ ra nửa khai một cửa sổ rừng ở trạng vạng hoàng hôn hạ trên đường phố, lại bất kỳ nhiên thấy nhân ảnh. Nam nhân thân cao tám thước, phát thượng thuốc khẳng ngọc bạc quan, một bộ huyền sắc biên rác theo vân văn bảo, bên người vây quanh bốn cái tư dung không tầm thường thị nữ. Khi rượu thâm, nhanh như vậy liền đến. Sở hoa nhân ánh mắt hơi lóe, nhấp ra một mặt cười tới, cư nhiên ở chỗ này gặp phải, thật đúng là xảo. Nàng đưa tới Xuân Nha, đưa lô thai nhẹ ngữ, Ninh Hoàn không phải ở chỗ này. Đi xuống tùy tiện tìm cá nhân, cho hắn chỉ cái lộ. Xuân Nha thưa dạ hẳn là, Xoay người ra cửa, sở nhị phu nhân thấy sở hoa nhân không ăn cái gì, nhìn chầm chầm vào bên ngoài, không khỏi xem xét thân mình, theo tầm mắt nhìn lại, hỏi, đang xem cái gì đâu? Ngươi nhận được người nọ. Sở hoa nhân chống cầm cười khẽ, khi ra công tử à, ninh biểu muội ở thỉnh châu tiền vị hôn phu. Sở nhị phu nhân kỳ quái nói, ngươi nhưng thật ra nhận được, ta cũng chưa gặp qua. Sở hoa nhân uống lên nước miếng không nói chuyện, đương nhiên nhận được. Nàng chuyên môn phỏng ninh hoàn chữ viết viết thư dẫn người thượng kinh đô tới. Ninh biểu muội lưu lạc đến tận đây đều còn như thế bất an với tịch mịch, liền trưởng công chúa đều đắc thượng, nàng luôn là không yên lòng, nếu không thể hảo hảo giải quyết. Ác mộng quân thân, trắng đêm khó miên nhật tử nhưng không hảo quá. Vậy thì cùng Úc Lan Sân đều là không còn dùng được, phiền toái không tìm thấy, ngược lại cặp với nhau. Kết quả là vẫn là đến nàng tự mình nghĩ biện pháp đậu thủ. Sở hoa nhân vê một khối đường lê xuân kem, ngậm môi cắn một ngụm. Lại nói tiếp hy rượu thâm như vậy cũng là tiện nghi nàng biểu muội lúc trước vương tam kia vô lại tử mới thích hợp đâu, đáng tiếc. Kinh đô trường ngai chẳng sợ đến lúc trời chạm vạng cũng như cũ như ban ngày náo nhiệt, trường thân hạc lập công tử đứng ở bán hàng dòng trước, câu một khối nửa mặt hồ mặt nạ. Một cái tiểu ăn máy bay nhanh chạy đến trước mặt, ném xuống một câu công tử. Có vị nình cô nương ở lâu ngoại lâu lan tự số 2 phòng chờ ngươi. Sau liền bay nhanh hoàn toàn đi vào đám người không thấy bóng dáng. Khi rượu thâm xoay người, đôi rác hơi hơi thượng tiểu hồ ly trong mắt hiện ra một mặt cực đạm hứng thú nhi thanh âm hơi hơi chấm thấp, gọi người cân nhắc không ra bên trong ý tứ, lâu ngoại lâu, lan tự số 2 phòng. Chờ ta. Xích. Hắn thuận tay, mang lên nửa hồ mặt nạ, cười một tiếng, vậy đi xem đi. Ninh ra a hoàn A xem ra đắc tội người nào đâu. Trung quanh thị nữ nghe được thanh âm đầu vai khẽ run, vội vội mai phục đầu, hô hấp đều phóng đến càng hoang chút. chương 50, chương 50. Vạn dương nhưng chiếu, màu cam ánh chiều tả ánh đến nửa bầu trời sắc cô diễm đùng lệ, quang quang, khi rượu thâm chẩm gì gì mà bước đi đi vào lâu ngoại lâu. Tâm mắt ở đầy ngập khách đại đường nhẹ nhàng đỏ qua. Thực mô liền có thân xuyên áo ngắn vải thô quần dài đầu đội mỏng ra mũ quả dưa tiểu nhị xách theo khăn tiến lên đây, cung eo khách khi mỉm cười, công tử trên lầu thỉnh. Khi rượu thâm dạo bước hướng hữu, lan tự số 2 phòng, tìm người, dẫn đường. Tiểu nhị đáp lời hướng cong chiếc thang lầu đi, ngài bên này đi. Hán ngật đầu, thị nữ cũng vội bước nhanh đi theo. Này mấy người đều là tiếu lệ minh Diễm dung sắc, hướng trong đầu một xử cực kỳ hút người trong mắt. Liền chưa thấy qua cái nào đại nam nhân thượng tiểu lầu, Tùy thân mang bốn cái xinh đẹp nha đầu tới. nay phú quý nhân ra cậu ấm A, Quá đến thật đúng là bầu trời tiêu giao ngày lành. Tiểu nhị ca trong lòng cũng nói thầm đâu, Hắn nhớ rõ lan tử số 2 trong phòng là vị cô nương, Cũng không hiểu được là cái cái gì quan hệ. Bước lên ba tầng, Chuyển tới thuận số cái thứ tư nhã gian nhi Tiểu nhị ca cung thanh nói, Chính là nơi này, công tử có cái gì phân phó, Gọi một tiếng đó là, Khi rượu thâm nhàn nhàn liếc quá liếc mắt một cái, không để ý tới hắn, phía sau an mặc màu xanh biếc váy dài thị nữ tiến lên gõ vang lên trước mặt khẩn hạp hai phiến cửa gỗ. Ninh Hoàng Chính trong đầu, ánh mắt hư hư dừng ở ngoài cửa sổ phía chân trời xoay quanh nhạn điều thượng, uống bích gâu gâu nước trà tống cổ thời gian, chợt nghe được muôn thanh chuyển đến, tưởng vân chi bọn họ tới rồi, gác xuống cái ly đứng dậy. Hai cánh cửa thượng mới kéo ra một cái phùng nhi. Liền từ từ phiêu tiến một sợi nhật nhạt, nhạt nhạt hoa hàm tiếu hương, hoa hàm tiếu nhiều sinh với nam địa, kinh đô rất ít có thể nghe được thấy như vậy cổ hương vị. Vân Chi thích hà hương phấn, ninh nõn ninh phái hai cái tiểu nhân ngày thường cũng chỉ là mặt chút nhuận ra hương cao. Nàng dưng một chút, ra bên ngoài nhìn lên, đứng ở trước cửa quả nhiên không phải Vân Chi, mà là một vị bối tiểu bối tóc, thế mi liền quên nữ tử. Ninh hoàn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, hỏi, người là... Nàng kêu lại chưa đáp lại, mà là lui lại mấy bước, ẩn tới rồi một người phía sau. Người nọ thân xuyên huyền thường, trên mặt mang theo nửa hồ mặt nạ, khỏe môi thoáng dơ lên, rơi xuống trong tầm mắt hàm chứa rất nặng, hoàn toàn cứ gọi người vô pháp bỏ qua đánh giá. Ninh Hoàn sinh ra nghi hoặc, hơi như mày, chợt thư mi nói, ta cũng không nhận được vài vị, là đi nhầm châu ngồi đi. Khi rượu thâm nhẹ khơi màu trường mi, nhìn trước mặt tiền vị hôn thê, Màu nguyệt bạch dây cột tóc tùng tùng búi đen nhánh nhu thuận tóc dài, màu da trắng non như vánh ngọc, con mi mắt hạnh, vẫn là nguyên lai tú lệ bộ dáng, chẳng qua này tinh thần khí cùng ngày xưa nhưng thật ra hoàn toàn bất đồng, như kia bờ sông xuân liêu đón gió đẩy nước. Này kinh đô khí hậu, thế nhưng như là so với hắn thịnh châu cảng dưỡng người một ít đâu. Khi rượu thâm bông dương cười, thanh âm chấm thấp, này liền không nhận biết. Ninh hoàn nhận được liền quái, nàng lễ phép tính mà cười cười Sau này lui một bước, nghị đóng cửa lại, lại không để phòng cứ gọi người nghiêng người dơ tay, tựa khinh phiêu phiêu một để, không ủng cái gì sức lực liền cấp ngăn cản. Ninh Hoàn sử dùng sức, sắc mặt lập tức đạm hạ hai phân, nàng cũng không cùng này không thể hiểu được toát ra tới người nhiều lời cái gì, trực tiếp quay đầu gọi tới tiểu nhị, nói, vị công tử này như là sử rượu điên đâu, các người lâu ngoại lâu cũng không chăm sóc hai phần ra chuyện gì không tránh khỏi một phòng người đều phải đến quan phủ đi chuyển động chuyển động. Nàng biểu tình không được tốt, lời nói cũng có thập phần không vui, tiểu nhị thế mới biết hiểu hai người không nhận biết, cười gượng liên tiếp mà tạ lỗi. Cuối cùng, lại nhìn về phía nghiêng nghiêng nửa dựa vào môn hy diệu thâm, khách khách khi khi nói, vị công tử này, ngài xem này, có phải hay không tìm lầm phòng? Hy diệu thâm trạng nếu không nghe thấy, chỉ nhẹ sách một tiếng, vẫn không núp nhích. Linh Đoan hôm nay rất là cao hứng, nàng một tay nắm đường hồ lô, một tay nhéo dùng hồng giấy chích thành tiểu trong trống, liền dưới chân bước chân đều lộ ra vui sướng. Vân Chi cùng linh phái vừa mới đi vào lâu ngoại lâu đại môn, nàng đã theo chạy đường chỉ thị, nhanh như chớp nhi nhảy thượng lầu 3. Đi đến cửa thang lầu, vừa nhấc mắt liền thấy Lan tự số 2 trước phòng vây tụ một va người, còn có đứng ở cửa, hơi chau mày nhà mình trưởng tỷ. Tiểu cô nương cong lên tinh xán xán con ngươi, Bay nhanh chạy chậm qua đi, nàng ỉ vào vóc dáng tiểu, liền từ đám người khe hở chùi qua đi, nho nhỏ, linh hoạt thật sự. Mắt thấy khoảng cách linh hoàng chỉ có 2-3 bước khoảng cách, chi chi tay, lại không nghĩ chợt gọi người ấn xuống đầu. Gắn vào nàng trên đỉnh đầu đại trưởng ấm áp mà khô giáo, khâu ở ngạch trên mặt căn căn ngón tay như là gắt gao in lại thiết lạc tử, nhậm nàng như thế nào động đều dễ rủa không khai. Linh nón nhăn lại mặt liền nghe thấy trên đỉnh đầu chuyển đến đê đê chầm chầm tựa hàm chứa hai phân ý cười thanh âm ta nhìn xem, này không phải ninh ra tam đoán sao ninh đoán ở nhà bài lao tam có cái nhũ danh nhi kêu tam đoán nàng đột nhiên nghe thấy cái này xưng hô không cấm là người chỉ là ngay sau đó lại tựa nhớ tới cái gì khuôn mặt nhỏ trắng xanh cương cổ chầm rãi ngừng đầu chạm đến đến nửa hồ mặt nạ sau cặp kia cùng hồ ly không có sai biệt hai mắt há miệng thở dốc Hoa mà khóc thành tiếng tới, trong tay đồ vật đều ném ở trên mặt đất. Khi rượu thâm cười như không cười, tam noãn nhưng thật ra nhớ rõ ta đâu. Ninh hoàn giữa mày nhảy dựng vội vàng tiến lên, đột nhiên đẩy ra hắn khấu ở ninh noan trên đầu tay, đem người ôm lại đây ôm vào trong ngực, hơi ngưỡng ngửa đầu, trong mắt hàm xương. Khi rượu thâm thông thả ung dung mà thu hồi tay, khởi bỏ đầu mặt sau hệ mang, chậm gì gì mà đem kia chương nửa hồ mặt nạ lấy xuống dưới, thật là tuyệt tình A Mới đã hơn một năm không thấy, A Hoàng liền đem ta quên đến sạch sẽ. Không có mặt nạ che đậy, Ninh Hoàn hoàn toàn thấy rõ ràng người. Trên mặt là xuân cây đảo núi hoa kéo kéo giống nhau thanh tao, nuôi lông mày khỏe mắt là so tẩm thường nữ nhi ra còn muốn động lòng người ba phần vũ mị. Khi rượu thâm, nguyên chủ bệnh tâm thần tiền vị hôn phu. Hắn như thế nào sẽ tới trong kinh tới? Ninh hoàn thần sắc hơi nghiêm lại, lại nghe được Ninh noán không được tiếng khóc. Trên mặt như là bao phủ một tầng miếng băng mỏng, hàn siêu siêu, tiêu quanh thân không rõ nguyên do tiểu nhị đều run rẩy Xem đến nàng như vậy biểu tình, khi rượu thâm lại là nhưng thật ra dâng lên hai phân hứng thú tới. Ngày xưa ở Thịnh Châu thời điểm, mỗi khi nhìn đến hắn liền cùng chuột thấy mèo, run đến cùng run rẩy dường như, hận không thể xúc đến khe đất nhi đi mới hảo. Hiện tại là gân lớn, đều dám chiều hắn như vậy bãi sắc mặt. Khi rượu thâm có chút buồn dầu, ai? Xem ra kinh đô này phương thổ địa là so thịnh châu muốn hào chút, đều có thể kêu con thỏ biến thành con nhím đâu. Hắn nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi phủ cuối người, giống tình nhân nói thầm nói nhỏ, A hoàn, hồi lâu không thấy, người này đôi mắt nhưng thật ra càng xinh đẹp. Trong trẻo lại sạch sẽ, như là trong núi sương mù tán sau gió mát thanh tuyển thủy, người xem cổ họng phát khô, có chút khác. Ninh hoàn nghe hắn thanh âm, gắt gao nhấp môi Nguyên chủ trong trí nhớ, Hắn cũng thường nói nói như vậy đừng hiểu lầm này cũng không phải là cái gì khen ngợi bởi vì thường thường mặt sau sẽ hơn nữa một câu xinh đẹp đến làm nhân tâm động A thật muốn xẻo xuống dưới đặt ở hổ phép hộp hảo hảo cất chứa như vậy liền chạy không thoát. Bởi vậy có thể thấy được là phi thường chi có bệnh một người Ninh Hoàn muốn đứng dậy bất đắc dĩ Ninh đoán ở nàng trong lòng ngực nắm siêm ý điể đành phải nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng lấy làm an ủi nàng một lòng hống Ninh ooán Hy rượu thâm trước nghiêng nghiêng người, từ từ cười khẽ. Ai ngờ còn không có gần chút, đã kêu một phen kiếm chắn phía trước. Trôi kiếm ngoại nạ mục, kiếm nhị điêu vân văn, lại bình thường bất quá hình thức, cố tình phía trên khắc xương hoa chế tuyết tuệ. Vạn xương kiếm hy rượu thâm mi rác rơi xuống, ngồi dậy tới, nhìn trước mặt người hiếp hiếp mắt, sở dĩnh. Giang Hồ Thịnh truyền cửu châu nhất kiếm bùi trung ngọc chuyên nhân. Sở dĩnh ánh mắt lãnh đạm, chỉ liếc quá hắn liếc mắt một cái Vẫn chưa làm nhiều để ý tới, mà là thấp túi đầu nhìn về phía ninh hoàn, thấy nàng không ngại, mới vừa rồi nhìn thẳng vào khởi trước mặt người. Hai người tương đối lập, một cái lười nhác nhàn nhã, một cái lánh đạm như gió. linh hoàn liếc liếc, đem linh nón bế lên tới, hướng sở dĩnh phía sau lánh tránh. Không nói ngày xưa ăn tết, Tuyên Bình Hầu tuy rằng không phải cái thân thiện tính tình, nhưng giá trị tuyệt đối đến tin cậy, người đương thời xưng này giao hoàn du nhị, hồng hiên phượng trứ có thể thấy được này phẩm hạnh. Quân tử cùng tiểu nhân, nàng mắt không hạn tâm không ngủ, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Sở dĩnh khỏe môi khẽ nhúc đích, nâng nâng mắt, lời ít mà ý nhiều, tránh ứng ra. Khi rượu thâm bức lên một mặt cười, sờ sờ cằm. Luận thế lực kinh đô nơi này không phải hắn địa bàn nhi, luận công phu, cũng không cùng sở dĩnh thử qua, cũng không biết có thể đánh tới cái gì trình độ. Thật đúng là có chút tò mò không hiểu được có phải hay không thật cùng nghe đồn giống nhau lợi hại. hắn cười nhạt một tiếng, không lớn để ở trong lòng, lại cũng rơ rơ lên mặt. Mấy cái thị nữ hiểu ngầm, thu hồi trong tay háo truy thủ, thối lui đến một bên tránh ra lộ tới. Ninh hoàn thoáng thành thơi, ôm Ninh Ngoan rời đi, hôm nay có hi rượu thâm ở, này cơm cũng đừng muốn ăn cái an bình. Ninh Ngoan đã 8 tuổi, tiểu cô nương có chút phân lượng, bế lên tới hai cánh tay truy truy, có chút cố hết sức. Sở dĩnh điền hắc con ngươi ngưng ngưng, hai bước tiến lên, đem nàng từ Ninh Hoàng trong tay nhận lấy. Ninh Hoàn hơi giật mình, Ninh Hoàng còn tưởng rằng là hy diệu thâm, theo bản năng run run, trộm vừa thấy phát hiện là sở dĩnh mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ở tuyên bình hồi phủ khi, nàng cũng là thường thường có thể thấy người, không nói đặc biệt quen thuộc thân cận, nhưng cũng biết hồi phủ, gặp cái gì đại sự nàng biểu cô sở nhị phu nhân cũng đến ngay hắn, cho nên ngày thường cũng nhiều có kính trọng. Ninh đoán nhìn nhìn chính mình trưởng tỉ, lại bất kỳ nhiên đụng phải hy diệu thâm tầm mắt, vội mai phục mặt, nắm chặt hắn đầu vai áo khoác, nhược nhược kêu một tiếng tiểu thúc thúc. Sở dĩnh lên tiếng, bước chân hơi đốn, hơi hơi nghiêng đầu, dư quang liếc rừng ở hy diệu thâm trên mặt. Vẫn là lenh lenh đạm đạm bộ dáng, lời nói lại là mười phần sắc bén cùng cảnh cáo, khi công tử, kinh đô không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Hy diệu thâm cười cười, bất trí một từ. Sở dĩnh ôm ninh đoán đi ở phía trước, ninh hoàn hơi lấy lại tinh thần đuổi kịp, vân chi cũng kinh hoảng mà lôi kéo ninh phái chế ở phía sau. Bị rơi xuống tể tranh A một tiếng, vội vội chạy tiến lên đi. Đối diện nhìn nửa ngày phùng chi rũ trừng mắt nhìn trừng mắt, ta đi. Đây là như thế nào cái hồi sự, cầm nửa hồ mặt nạ nam nhân là cái nào A. Thuyên bình hầu lại như thế nào mà cùng họ ninh đáp thượng. Bên cạnh hồ bằng cổ hữu cũng là hai mặt nhìn nhau, nói nhỏ. Có phải hay không đồn đãi có lầm? Hai người quan hệ như thế nào cũng không tệ lắm bộ dáng. Đúng vậy, các người nói Tuyên Bình Hầu cùng Ninh biểu cô nương ngày đó có phải hay không được việc nhi? Đánh dám đi, sao có thể, không phải nói nàng quái dày không thành bị ném ra. Kia vừa rồi là làm cái gì?